Vậy muốn xem chính hắn, nếu hắn muốn chết, ai cũng cứu không được hắn. Tần Khanh nhìn kia đầy mặt hôi bại, vẻ mặt sống không bằng chết bộ dáng Trịnh Khả Phong nói. Trịnh Khả Phong nghe được lời này, môi run lợi hại hơn. Hắn nghĩ đến Trương dũng nói những lời này đó, rốt cuộc nhịn không được, gào khóc lên. Chỉ khóc đến Tần Khanh thẳng như mày. Nàng không nghĩ tới, người nam nhân này cư nhiên tượng cái hài tử giống nhau khóc lên, còn khóc lớn tiếng như vậy. Trịnh Khả Phong lên tiếng khóc lớn sau. Trong lòng tích tụ tâm tình được đến thư hoãn. Khóc xong rồi không có. Còn chưa đủ. Người rốt cuộc là muốn chết muốn sống. Thần Khanh chịu đựng này ma âm rốt nhĩ, nhịn không được quát. Trịnh Khả Phong bị nàng uống đến một chút ngừng tiếng khóc, nước mắt lưng tròng nhìn Thần Khanh không dám ra tiếng. Lập tức, bốn phía yên lặng xuống dưới. Nghe không được Trịnh Khả Phong khóc giống thanh âm, Thần Khanh rốt cuộc cảm thấy lỗ hai thanh tịnh. Đang muốn tùng một hơi thời điểm. Chỉ nghe thấy ủ cục một tiếng quái dị thanh âm vang lên. Bởi vì bốn phía quá mức kế nắng, lần này thanh âm liền có vẻ đặc biệt lươn tiếng. Tức khắc, mọi người ánh mắt một chút tập hợp ở trịnh khả phong trên người. Trịnh khả phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền đầy mặt đỏ bừng lên. Hán đôi tay nhịn không được che lại bụng, lại ở huy động cánh tay đồng thời. Chính mình ở thông gió chỗ thông lỗ mùi khiếu giác tức khắc nghe thấy được chính mình cả người mùi lạ tới. Nhìn Tân Khanh cùng mọi người xem hắn ánh mắt, Trịnh Khả Phong xấu hổ đến hận không thể trên mặt đất đào cái lỗ chui xuống mới hảo. May mắn tất diệp tiến lên một bước, từ chính mình trong không gian lấy ra một bộ quần áo đưa tới. Xem chúng ta này đầu bóc, hẳn là trước cho hắn đổi một bộ quần áo mới đúng. Trương Dũng vội vàng tiếp nhận kia bộ quần áo, xử cai ánh mắt cấp Chu Sơn, làm Chu Sơn hỗ trợ cùng nhau đem Trịnh Khả Phong đỡ lên. Trịnh Khả Phong đỏ bừng thấp mặt, lầm bẩm thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Ta nơi này đoạn thủy đã thật lâu. Đừng nói lao thủy, ngay cả nước uống đều một giọt cũng đã không có. Tất Diệp thấy tần khanh không ra tiếng, liền đem xe buýt tử trong không gian thay đổi ra tới. Trịnh Khả Phong thấy thế, trong mắt tức khắc trừng so chuông đồng còn lớn một ít. Nhìn hắn này phó manh xuẩn manh xuẩn bộ dáng, Chu Sơn liền nhịn không được chuyển qua đầu, không đành lòng lại xem. Yên tâm đi, chúng ta không thiếu thủy, ngươi tận lực tẩy sạch sẽ một chút. Trương Dung cùng Chu Sơn hai người đỡ Trịnh Khả Phong đến xe buýt trong phòng vệ sinh, sau đó giúp hắn cởi những cái đó dơ quần áo, trực tiếp từ cửa sổ thượng ném đi ra ngoài. Chỉ là toàn thân còn không có lột sạch, Trịnh Khả Phong liền gắt gao bái quần áo của mình không bao giờ chịu thoát một kiện. Trương Dung cùng Chu Sơn thấy thế, liền nói, nếu ngươi có sức lực, vậy chính mình hảo hảo rửa sạch đi. Chỉ chỉ bái phòng dầu gội cùng sữa tắm địa phương, liền đi ra. Tất Diệp trực tiếp từ trong không gian cầm một bộ tân rửa mặt dụng cụ bày biện ở Trịnh Khả Phong bên người, làm hắn hảo hảo rửa mặt đánh răng dùng. Tuy rằng thời tiết này rất lạnh, nhưng không chịu nổi chính mình thân mình quá xú. Hơn nữa có Chu Sơn cái này hỏa hệ dị năng ở, thiêu điểm nước gấm là lại phương tiện bất qua sự tình. Trịnh Khả Phong run run từ đầu tới đuôi, đem toàn thân lau cái sạch sẽ chấm nét lúc này mới suy yếu chồng lên một bộ đồ thể dục gõ gõ bưởng vệ sinh môn. Trương Dung nghe được. Liền trực tiếp mở cửa, đem hắn nửa ôm nửa đỡ đỡ đến bàn ăn bên cạnh. Giờ phút này trên bàn, sớm thả một vại bị Chu Sơn nhiệt quá cháo bát bảo. Người được này hương khí, Trinh Khả Phong cố nén bụng ủ cục kháng nghị thanh, nhỏ giọng đối đại Gia nói thanh cảm ơn. Đừng khách khí, nhanh ăn đi. Vương Tiểu Bảo đẩy đẩy, đẩy đặt ở trước mặt hắn cháo bát bảo nói. Chu Sơn cùng Tần Khanh lại xuống xe, sau đó lặng lẽ cắn nổi lên lô thai. Thần Khanh! Vừa rồi ngươi còn không nghĩ phản ứng hắn đâu. Như thế nào đột nhiên cho ta sự ánh mắt? Không nghĩ ra Chu Sơn những mày khó hiểu đối tần khanh hỏi. Hắn chính là quá lý giải tần khanh, có thể không dính phiền toái, nàng tuyệt đối không nghĩ sợ trạm. Cái này lão sư, vừa thấy liền thuộc về cái loại này lòng mềm yếu loại hình. Mà loại người này, tuy rằng là một cái người tốt, nhưng tại đây tàn khốc mặt thế, lại là dễ dàng nhất chết sớm. Nếu chỉ là chính hắn chết kia còn tính. Nếu là theo chân bọn họ cùng nhau tới rồi trong căn cứ, bởi vì hắn nhất thời mềm lòng, mà liên lụy bọn họ toàn bộ đội ngũ làm sao bây giờ. Tổng không thể cứu hắn về sau lại giết hắn đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 278 ra tới mục đích. Người quên chúng ta lần này ra tới mục đích. Tần Khanh nhìn Chu Sơn liếc mắt một cái, sau đó yên lặng mà thối lui nửa bước. Quay đầu hít sâu một ngụm nói, lần này mục đích, căn cứ cái kia trường học nhiệm vụ sao? Chu Sơn không thể hiểu được nhìn đột nhiên quay đầu không xem hắn Tần Khanh, sau đó hỏi. Trong căn cứ kia nhiệm vụ khen thưởng, người thực thiếu sao? Tần Khanh trường thở hát ra, quay đầu lại mỉm cười mặt nói. Đương nhiên không thiếu, nhưng này cùng người này có quan hệ gì? Chu Sơn càng thêm khó hiểu. Tần Khanh lại lén lút sau này dịch khai một bước nhỏ, nói thẳng nói, hảo. Lần này ra tới chúng ta chủ yếu là vì thu thập tinh hoạch, lần này này tinh hoạch không có hơn một ngàn cũng có trăm tới viên, cũng đủ chúng ta trong khoảng thời gian này hấp thu dùng. Mặt khác chính là thu thập một ít học tập đồ dùng thêm giáo tài, bất quá, liền tính chúng ta thu thập tới rồi này đó, mà chúng ta trong đội ngũ, ai có thể gánh nổi dạy dỗ trách nhiệm. Nghe được Tần Khanh nói, Chu Sơn tức khắc buông lỏng ra vừa rồi nhăn lại lông mày, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng vậy. Ta như thế nào cấp quên mất chuyện này? Hắn nhưng không kêu bản lĩnh dạy dỗ bọn nhỏ học tập, nếu làm hắn làm cái này, hắn thà rằng ra tới sắc quái. kia tiểu tử giáo hài tử khẳng định rất có kiên nhẫn. Chu Sơn tuyết miệng, đối với Tần Khanh cười nói. Tần Khanh lại nhịn không được lùi về sau vài bước, này hành động làm Chu Sơn nhịn không được sờ sờ cái hót. Chu Sơn, ta nói ngươi cái mũi chẳng lẽ là hỏng rồi. Có thể hay không đừng sờ nữa đầu của ngươi. Sau đó đi tắm rửa, ta chờ hạ còn muốn ăn cơm đâu. Tần Khanh thật sự nhịn không được, ghét bỏ nhéo nhéo cái mũi, xoay người lên xe. Chu Sơn cúi đầu đối với chính mình người người, tức khác chính mình cũng làm cái nôn khan biểu tình. Lúc này mới phản ứng lại đây vừa rồi Tần Khanh kia đầy mặt ghét bỏ biểu tình cùng vẫn luôn cùng hắn bảo trì khoảng cách nguyên nhân là cái gì. Tần Khanh lên xe, vừa lúc nhìn đến chính ngựa đầu kia vại cháo bát bảo cuối cùng một chút đồ vật đảo tiến trong miệng. Nghe được tiếng vang, mới buông bình, nhịn không được liếm liếm trên môi tàn lưu cháo bát bảo dư cha. Sau đó liền cùng Tần Khanh bốn mắt nhìn nhau, Trịnh Khả Phong tức khắc ra mặt đỏ lên, vì chính mình vừa rồi kia đảo đồ vật hành vi, còn có kia chính mình thân thể thượng cùng quần áo xú vị. Thân thể không thành vấn đề đi. Biết học tập dụng cụ linh tinh đồ vật đều đặt ở nơi nào. Tần Khanh không nghĩ tới Trịnh Khả Phong cư nhiên lớn lên môi hồng răng trắng, thật là thanh tú, nhìn đảo không giống lao sư càng giống cái sinh viên, có lẽ cũng đúng là bởi vì hắn mới tốt nghiệp nhầm giáo, mới có như vậy một viên xích tử chi tâm đi. bất quá, tổng cảm thấy nơi nào có điểm kỳ quái, tần khanh cũng liền trong lòng ý niệm chợt lóe, liền đem cái này ý niệm vứt chi sau đầu. đối trịnh khả phong hỏi, trịnh khả phong nghe được tần khanh hỏi chuyện, cố nén trụ ngượng ngùng, ngẩng đầu nghiêm túc nói, các ngươi muốn tìm học tập dụng cụ, đúng vậy. Các ngươi trong trường học sở hữu giáo tài đều biết ở đâu sao. Vương Tiểu bảo ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Biết đến, cơ bản đều ở văn phòng bên kia, còn có chút là ở kho hàng. Trinh Khả Phong gật gật đầu, hắn phân phối đến bên này, này đó việc tốn sức cũng cơ bản đều là về hắn cái này tân nhân ở làm. Sở hữu, thần khanh lần này thật đúng là hỏi đối người. kia cảm tinh hảo, ngươi nói cho chúng ta biết ở đâu, chúng ta đi đi trước thu nạp. Cũng coi như không bạch chạy này một chuyến. Vương Tiểu Bảo vui tươi hớn hở nói. Trịnh Khả Phong tuy rằng phía trước thân thể suy yếu thế xỉu, kia kỳ thật là đói. Hiện giờ dùng nước gấm giặt sạch đầu, tắm rồi, uống nửa cháo bắt bảo, đã sớm khôi phục điểm sức lực. Hắn nghe được Vương Tiểu Bảo như vậy nói, vội vàng tưởng đứng lên nói hắn dẫn đường. Lại chân cẳng mềm lún ngã ngồi ở ghế trên. Ngươi đừng núp đích, vừa rồi còn chỉ có ra khí, thân thể mới hảo một chút. Người đem địa phương nói cho chúng ta biết, chúng ta đi thu thập liền có thể. Trương Dung một phen đè lại bờ vai của hắn, Hàm Hậu nói. Trịnh Khả Phong nghe được Trương Dung nói, trong lòng cảm động, thân thể của mình cũng xác thật suy yếu, liền đem vị trí nói cho Đại Gia. Nghe được Trương Dung nói, Tần Khanh lại nhịn không được chiều kia Trịnh Khả Phong nhìn thoáng qua. Quả nhiên, phía trước không tắm rửa quần áo ăn cái gì trước, hắn còn hơi thở thoi thóp bộ dáng, hiện tại. Cứ nhiên trừ bỏ hơi chút suy yếu một chút, sắc mặt tái nhợt một chút, liền lại không có gì bất đồng. Trách không được, vừa rồi nàng liền cảm thấy nơi nào kỳ quái. Người này khôi phục lực cũng thật tốt quá điểm đi. Nàng trong lòng khẽ nhúc đích, vừa rồi kỳ thật mọi người đều xem nhẹ vấn đề này nơi. Hay là, người này cũng có dị năng. chu Sơn, người cùng Trương Dũng đại trong xe đi. Ta mang tiểu bảo cùng tất diệp qua đi, hẳn là thực mau. Tần Khanh ngưng thần đối Chu Sơn nói, đặc biệt còn sở trường chỉ cong lên tới đổ đổ cái mũi. Chu Sơn thấy nàng dáng vẻ này, nào còn không biết Tần Khanh là có ý tứ gì. Chờ đến Tần Khanh bọn họ trở về, Chu Sơn cùng Trương Dũng đều đã toàn thân trên giới thay đổi một bộ quần áo, tóc cũng ấm bước, nhìn dáng vẻ cũng là từ đầu tẩy tới rồi đôi. Đi thôi. Sau khi trở về, trước không cần cùng căn cứ nháo. Ta sẽ xử lý. Nghe được Tần Khanh nói. Mọi người đều gật gật đầu. Về sau này căn cứ cấp tư liệu, nhìn dáng vẻ chỉ có thể tin ba phần. Bằng không đến lúc đó bị trong căn cứ đám tôn tử kia lừa dối bao lâu ném mệnh, đều còn tưởng rằng là chính mình duyên cơ đâu. Lý Hùng bọn họ cũng không nghĩ tới, thần khanh cư nhiên cùng ngày liền đã trở lại. Đem nhiệm vụ làm thành công không nói, cư nhiên còn nói cấp vui sướng bọn họ mang đến một cái lao sư. Thần khanh tiến căn cứ, thống nguyên bên kia liền được đến tin tức. Nghe được tần khanh nhiệm vụ thực thuận lợi hoàn thành, hắn khép cười một chút. Bằng tần khanh bản lĩnh, nàng lĩnh nhiệm vụ này, đối nàng tới nói lại đơn giản bất quá, Chính là, nghe tới tần khanh còn mang về một người nam nhân khi, tống nguyên bên miệng mỉm cười ngưng kết một chút. Đi cha hạ, đó là người nào? tiểu tâm đừng làm cho tần khanh bị lừa. Nói xong, hắn nguyên bản nhết lên khỏe miệng, giờ phút này lại nhấp thành một cái thẳng tắp. Đứng ở hắn bên người cô khiếu. Nghe được Tống Nguyên nói, lại nhịn không được chiều chiều khoe miệng. Liên tần khanh kia nữ nhân, ai còn có thể lừa nàng? Không bị nàng lừa, cũng đã xem như tốt. Bất quá, Tống Nguyên giờ phút này phát ra người rảnh rỗi chớ gần lạnh băng hơi thở, là cái quỷ gì? Dị năng giả đại đội, tịch tranh nghe được thủ hạ người tới báo nói tần khanh bọn họ đã trở lại, hơn nữa còn hoàn thành nhiệm vụ. Người nói bọn họ đi qua hoàn thành Trấn, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ con mang đến một người. Nghe được tịch tranh lời này, vô cản sủ chấm nét đứng ở bên cạnh hắn một cái dáng người to lớn, ước chừng 40 tuổi tả hữu nam tử thanh như chuông lớn nói, hoàn thành chấn có người sống. Không có khả năng. Lão đại, ngươi lại không phải không biết, phía trước chúng ta đi kia chấn nhỏ, chấn trên đổ vật chúng ta nhưng đều. Đủ rồi. Lý Trang, ngươi đầu góc có phải hay không hỏng rồi? Có một số việc, không cần ngươi tới nhắc nhở ta thì tranh hung tợn mà nhìn kia nam tử trừng mắt nhìn trở về. Một cái khắc văn nhã siêu cao cái nam tử, cầm lấy tay sờ sờ cảm, trong mắt tất cả đều là khôn khéo thân sắc. Lần đó hắn cũng là cùng đi, cho nên hắn cũng là không tin Tần Khanh liền như vậy vài người liền đem nhiệm vụ này cấp hoàn thành. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 279 chỗ dạ. Lão đại, Lý Trang cũng chưa nói sai. Kia trường học ta nhớ rõ bên trong học sinh đều đã biến thành tăng thi, nghe nói nữ nhân này bất quá mang theo ba cái đại nhân, một cái tiểu hài tử đi. Nghĩ như thế nào, cũng không quá có thể là thật sự, lão đại, chỉ sợ đây là kia nữ nhân nói dối quân tỉnh tới xương chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Cao chạm trầm ngâm một chút, nói khẽ với tịch tranh nói. Tịch tranh nghe được Cao chạm nói, sắc mặt lại vẫn là âm u. Hắn nhưng không cảm thấy Tần Khanh là đang nói lời nói dối nói dối quân tình, nhưng tịch tranh lại không thể đem hắn cùng tần khanh nhận thức trải qua nói cho chính mình thủ hạ. rốt cuộc này đó thủ hạ cơ bản đều là sau lại thu vào đội ngũ, mà chính mình nguyên bản thủ hạ, lần đó cùng tần khanh tương nộ những cái đó đều đã chết sạch. tới rồi nơi này sau, tịch tranh dần dần cố tình đem chuyện này cấp quyền đi. hắn nguyên bản cho rằng, không bao giờ sẽ nhìn thấy cái này cho hắn mang đến khuất nhục nữ nhân. ai nha, lão đại. Ngươi nói kia nữ nhân có thể hay không đem hoàn thành chấn sự tình báo cao cấp căn cứ. Lý Trang vô đuổi, lo lắng hỏi. Sợ cái gì? Trong căn cứ đám lao già đó, nếu không lao đại nói chờ một chút, chúng ta đã sớm xử lý bọn họ. Một cái đầy mặt du quang, mang mắt kính, làn da thiên hắc, dáng người mập mạp nam nhân lạnh lùng hừ một tiếng nói. Nếu là Tần Khanh tại đây, khẳng định sẽ phát hiện, nơi này cư nhiên sẽ nhìn đến một cái lao bằng hưu trường mập mạp bất quá, Tần Khanh liền tính ở, chỉ sợ một chốc đều nhận không ra hắn tới. Trương Tài Phú giờ phút này, dáng người mập ra giống như bánh chướng khí cầu, cùng kiếp trước Tần Khanh cùng hắn tổ đội khi, hoàn toàn khác nhau như hai người. Cao trạm là tịch tranh lão thủ hạ, cũng có thể nói là tịch tranh toàn bộ trong đội ngũ quân sư. Hắn nói kia phiên lời nói sau, lại không gặp tịch tranh buông tâm, mày đến là nhăn càng thêm khẩn. Liên biết, chính mình lời này chỉ sợ cũng không thể làm lão đại yên tâm. Chỉ sợ, còn muốn cái gì sự tình, là lao đại biết lại không muốn nói cho bọn họ. Nghĩ đến đây, cao chạm tức khắc trầm mặt xuống dưới. Làm nhân thủ hạ, quan trọng nhất đó là sẽ xem mặt đoán ý. Chỉ là, hắn thức thời, luôn có kia xem không được ánh mắt, không biết điều người thấu tiến lên đi. Lao đại, người nói, vạn nhất kia nữ nhân thọc đi lên, kia phía trước những cái đó địa phương, căn cứ chỉ sợ sẽ hoàn toàn điều tra đi. Lý Trang không phản ứng Trương Tài Phú kia lười cóc ngáp khẩu khí, như cũ lo lắng đối tịch tranh nói. Ta xem, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường, tưởng cái biện pháp lộng chết này bằng nhân, cũng miễn cho bọn họ ở trong căn cứ gây sóng gió. Trương Tài Phú hung tợn mà nói. Lần này hắn, đồng dạng là kích phát rồi tốc độ dị năng. Đi theo tịch tranh cùng nhau sau, trước thời gian đi tới này lũng thành căn cứ, hơn nữa cơ hội là mỗi ngày ăn sung mặc sướng, cho nên... Căn bản không có phía trước bị đói siêu này vừa ra. Hơn nữa, bởi vì gia nhập dị năng đại đội, hắn ở trong căn cứ có thể nói là đi ngang lộ, cũng không có kiếp trước kia thật cẩn thận, túi đầu túi người không lưng túi đầu. Cái này làm cho hắn lòng tự tin lập tức bành trướng, nếu mau nhận không ra Đông Nam Tây Bắc. Thần Khanh không biết bọn họ lần này trở về, làm nhân ra vẫn luôn nhậm nàng. Nàng làm tất diệp đem bắt được giáo tài toàn bộ lấy ra tới sau đó làm vương tiểu bảo đem sở hữu tương đồng thư tịch đều các để lại tam phân ra tới mặt khác đôi ở bọn họ chống rông trong phòng khách sau đó đi hô hoa thanh lại đây xem như đem nhiệm vụ cấp báo cáo kết quả công tác hoa thanh cao hưng thấy mắt phùng không thấy đôi mắt do hỏi tần khanh bọn họ còn muốn hay không lại tiếp nhiệm vụ tần khanh lại lắc lắc đầu nói lại qua một thời gian lại nói nàng đối trong căn cứ nhiệm vụ tư liệu đã không phải thực tin tưởng hoa thanh cũng không miễn cưỡng Rốt cuộc bọn họ 5 người nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ, được đến khen thưởng, này đó vật tư cũng đủ bọn họ ăn một đoạn thời gian. Mà Trịnh Khả Phong cũng ở dưới lầu bị phân đến một gian phòng, hắn cũng không nghĩ tới Tần Khanh sẽ lưu hắn xuống dưới cấp 3 cái hải tử đương lão sư. Vào lúc ban đêm ăn được cơm chiều, Tần Khanh liền đem tất diệp phía trước giao cho nàng tinh hoạch lấy ra tới, cho đại gia phân phân. Lần này Tần Khanh rất cẩn thận. Sợ chính mình đem tinh hạch ném trong không gian lại thành kia căn tiến hóa nhân xâm đồ ăn. Cho nên, nàng là trực tiếp cầm buồn không gian giếng. Thủy ở chính mình trong phòng, sau đó đem tinh hạch ngâm ở bên trong. Đại gia cầm tinh hạch liền từng người trở về phòng, bắt đầu hấp thu tinh hạch tăng lên cấp bậc. Tần Khanh cũng giống nhau, trở về phòng hấp thu tinh hạch, chỉ là nàng là tiến vào trong không gian. Nàng không biết vì cái gì, gần nhất vẫn luôn có loại phi thường nguy hiểm vi diệu cảm giác. Chờ tần khanh tiến vào không gian, phát hiện trong không gian đồng ruộng thu hoạch cư nhiên đã đổi quá một lần. Giữa mày nhịn không được nhảy nhảy, tim đập cũng bắt đầu có điểm ra tốc. Này! Này có tính không nhiều một cái nông trường tiểu trợ thủ. Trước kia chính mình làm chết làm việc, có thể vớt phẳng chỉnh một khối đồng ruộng, kia đều là mệt cùng điều cầu dường như. Hiện giờ, lớn như vậy một mảnh, thực tế đã cùng lớn nhất không gian so khi rút nhỏ một 4 đồng ruộng. Này tăn béo củ cải cư nhiên hảo tưởng lộng lên không chút nào cố sức bộ dáng. Tuy rằng, này béo củ cải ăn tương đối xảo quyệt, chỉ hấp thu tinh hoạch năng lượng, nhưng đối tần khanh tới nói, có mấy thứ này nói, nàng liền không cần lo lắng đi ra ngoài nhiệm vụ khi tìm không thấy bất luận cái gì vật tư. Tinh hoạch cũng là có thể ở đi làm nhiệm vụ khi thu thập, chỉ là, cứ như vậy, tinh hoạch cấp béo củ cải dùng, nàng dùng gì. Đến lúc đó, Nàng dị năng cấp bậc chỉ sợ sẽ lạc hậu người khác một mảng lớn đi. Quả nhiên, thiên hạ liền không có ăn không trả tiền cơm chưa? Nếu Tần Khanh không nghĩ làm chính mình dị năng lạc người khác mặt sau, duy nhất biện pháp chính là đi điên cuồng thu thập tinh hoạch. Chỉ là, này lung thành căn cứ không thể so phía trước những cái đó căn cứ chấm nét dị năng giả phân tán, cho nên còn có thể lấy vật tư đi đổi lấy tinh hoạch. Bên này tinh hoạch cơ bản đều là bị dị năng đại đội người cấp ống đồm. Hơn nữa, các nàng hiện tại thế lực so bất quá dị năng đại đội trước, nàng có được này nghịch thiên tài nguyên không gian, vẫn là không thể làm người biết. Kỳ thật, tịch tranh bọn họ dị năng giả đại đội từ lúc bắt đầu dẫn đầu đi đối kháng tăng thi, đến sau lại, chỉ là bọn hắn đi siêu tầm vật tư bắt đầu, tâm tư của hắn liền rất là rõ ràng. Hắn muốn đem nhân loại bình thường quyển dưỡng lên, không có cách nào đối phó những cái đó tăng thi, chỉ có thể bám vào bọn họ dị năng giả đại đội phía dưới. Cứ thế mãi, bọn họ lời nói, sẽ là căn cứ trường đều không thể phản bác. Nếu là Tần Khanh cùng Tống Nguyên bọn họ không có tới, tịch tranh thế lực một ngày nào đó sẽ làm căn cứ trường bám vào thủ hạ của hắn. Chỉ là, cái này đều không phải Tần Khanh hiện tại tưởng sự tình. Nàng hiếp mắt nhìn ngửa mặt lên trời chính hô hô ngủ nhiều bạch béo củ cải, không đem này ngoạn ý cấp thu phục hảo, về sau chỉ sợ đến mệt chết nàng. Ta nói béo củ cải. Ngươi muốn lại hấp thu này trong không gian năng lượng, ta sợ có thiên này không gian liền sẽ biến mất không thấy. Thần Khanh ý niệm vừa động, kia căn tiến hóa nhân sâm đã bị nàng nhiết ở hai ngón tay gian. Ai nói? Ta mới không có hấp thu. Kia căn tiến hóa nhân sâm nguyên bản đang ngủ, không nghĩ tới nháy mắt đã bị nhéo vào này nhân loại trong tay, tức khắc bất mãn lại trột dạ lẩm bầm nói. Thần Khanh nghe thế căn tiến hóa nhân sâm lời nói, không khỏi cười lạnh một chút. Chương 280 Bữa đòi mạng. Gg mc4nfvđút mở so bốn bẩn vỉ củ cải thật đúng là đương nàng lốc đâu. Er nàng lần này tiến vào đã cảm giác được cái này không gian năng lượng càng thêm thiếu. Er nếu chống đỡ không gian năng lượng bị hút xong chỉ sợ tiếp theo tiến vào này không gian lại sẽ rút nhỏ đi. Er người tại đây trong không gian đừng nói ngươi không cảm giác được khác thường tới. Không gian nếu là không có năng lượng chống đỡ, liền sẽ vẫn luôn thu nhỏ lại. Cuối cùng, có thể hay không tồn tại, chính ngươi đi dùng ngươi kia không có não dung lượng đầu óc hảo hảo suy nghĩ tưởng đi. E giờ! Tần Khanh trong lòng hận không thể đem nó đại tá tám khối, chính là nghĩ đến, nếu là có thể thu phục nó nói, cũng coi như là một cái không nhỏ giúp đỡ. E giờ! kia căn tiến hóa nhân sâm nghe được Tần Khanh nói, trong lòng tức khắc hoàng hốt. E giờ! Tần khanh nói không còn có so nó càng có thể cảm nhận được không gian nội năng lượng biến động. E giờ. Sắc thật như tần khanh nói như vậy, trong không gian năng lượng ở dần dần giảm bớt. E giờ. Nhất rõ ràng chính là này không gian so nó mới vừa tiến vào khi, muốn nhỏ đi nhiều. E giờ. Nó không nghĩ rời đi cái này không gian, nhịn không được vặn vẹo nó hai căn cùng loại cánh tay căn cần, nhẹ nhàng đáp ở tần khanh tia nhéo nó cánh tay thượng. E giờ. Ta cũng không nghĩ, chính là thân thể nhịn không được sẽ tự động hấp thu, ta cũng không có biện pháp. E giờ, nó một bên nói một bên còn ở thần khanh cánh tay thượng cọ cọ, biểu đạt chính mình tưởng thân cận thần khanh, sau đó làm lũng nói ra nó hủy khuất tới. E giờ, thần khanh tay run lên, trực tiếp đem nó cấp ném đi ra ngoài. E giờ, bất động thanh sắc thu hồi tay, ở chính mình trên quần áo xoa xoa. E giờ, đừng rào biện. Ngươi thật khi ta ngốc đâu. Nếu là vẫn luôn hút, ngươi sớm đã bạo liệt vỡ thành nhân sâm bọn. E giờ. Tần khanh cười nạo một tiếng, sau đó mở ra chính mình bàn tay, chỉ thấy hai viên màu làm nhạt tinh hạch thoánh ánh mà nằm ở tay nàng trong lòng bàn tay. E giờ. Năng lượng. E giờ. Nguyên bản bị bỏ qua tiến hóa nhân sâm, có một chút chiều tần khanh bàn tay nhào tới. E giờ. Tần khanh rút tay về, sau đó thân mình một bên. Tiêu tiến hóa nhân sâm tức khắc toàn bộ thân thể đều chiều một bên bay đi ra ngoài. E giờ, nhìn gặp một thân bùn tiến hóa nhân sâm, tần khanh hơi hơi mỉm cười nói, chúng ta làm giao dịch, ngươi không chuẩn trộm hút không gian năng lượng, ngươi biết ta có thể phát hiện đến. Sau đó trong không gian sống ngươi đến làm hảo, nếu bên ngoài có yêu cầu, ngươi cũng muốn ra không gian hỗ trợ. E giờ, tiêu tiến hóa nhân sâm bỏ lên, hầm hư nói, mặt khác đều có thể làm đến nhưng là không chuẩn hút trong không gian năng lượng, ngươi làm ta như thế nào có sức lực làm việc. E giờ, Tần Khanh nghe được nó lời này, biết nó đã có thỏa hiệp ý đồ, hơi hơi nết lên khoẻ miệng, mở ra vừa rồi nắm tinh hạch bàn tay nói, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta sẽ mỗi ngày cung cấp ngươi hai viên tinh hạch. Nếu là phát hiện có trái với, trực tiếp ném ngươi đi ra ngoài, hoặc là... E giờ, Tần Khanh không có toàn bộ nói xong, chỉ là ý niệm vừa động Kiệu căn tiến hóa nhân sâm tức khắc lại bị nhéo vào nàng trong lòng bàn tay. E giờ. Ngón tay hơi chút dùng điểm lực, sau đó nói, hoặc là, sắt một con gà tới đem ngươi cắt miếng hầm nhân sâm canh gà uống. Ngươi cảm thấy thế nào? E giờ. Tiến hóa nhân sâm tức khắc cảm thấy một cổ cảm giác đau đớn chui vào nó trong đầu, ngao một tiếng kêu lên. E giờ. Nguyên bản còn có tiểu tâm tư, tức khắc bị thu nạp lên, không dám lại nghĩ nhiều. E giờ. Nhìn thấy nó đồng ý, Tần Khanh mới bắt tay trưởng hai viên tinh hạch đưa cho nó. E giờ. Chính mình cầm còn lại tinh hạch, ngồi vào một bên bắt đầu hấp thu lên. E giờ. Lần này tuy rằng săn bắt tinh hạch không ít, nhưng là trong đội ngũ người nhiều, mỗi người cũng liền phân tới rồi mấy chục viên. E giờ. Tần Khanh đem này đó tinh hạch toàn bộ hấp thu, cũng bất quá khó khăn lắm đem không gian bị hút nguyên bản chống đỡ không được năng lượng hơi chút bổ khuyết một chút đi vào. E giờ, mà nàng dị năng, lại không có gì tăng lên. E giờ, thở hát ra, luôn mãi dặn dò kia căn tiến hóa nhân sâm không thể lại hấp thu không gian năng lượng, thần khanh mới lắc mình ra không gian. E giờ, không nghĩ tới, bên ngoài cư nhiên đã trời đã sáng. E giờ, chờ đến nàng mở cửa, đi xuống thang lầu, liền thấy dưới lầu lý hùng bọn họ vài người đẩy mặt vui sướng chi sắc. E giờ, thần khanh. Hùng ca dị năng lên tới tứ cấp sơ dai. E giờ. Vương Tiểu Bảo hưng phấn cùng Tần Khanh nói. E giờ. Còn có ta, ngươi xem. E giờ. Vương Tiểu Bảo. Trong tay nắm một viên hạt giống, sau đó ngưng tụ dị năng, chỉ thấy kia viên hạt giống nhanh chóng giống như đậu giá chui ra đậu mầm giống nhau. Từ kia hơi màu nâu thật nhỏ hạt giống bắt đầu nhanh chóng nảy mầm, trưởng thành một cái nắm tay lớn nhỏ. Diệp cầu ôm hết hình dạng, lá cây xanh biếc. Nhìn qua non mềm véo ra tới thủy tới một bút cải trắng tới. E giờ. Thần khanh, về sau chúng ta không bao giờ sợ không rau dưa ăn. E giờ. Tuy rằng hắn chỉ có thể đem hạt giống này rục sinh đến nước này, nhưng là, kia cũng là một cái cực đại tiến bộ A. E giờ. Hắn hiện tại bất quá mới nhị cấp cao dai, nếu chờ hắn thăng cấp sau, hắn có tin tưởng có thể rục sinh ra thật nhiều thật nhiều chỉnh viên cải trắng tới. E giờ. Vương Tiểu Bảo còn không có chiều tần khanh bên kia đi qua đi, liền chân cẳng mềm lún. may mắn Chu Sơn ở bên cạnh, một phen đỡ hán. E giờ, Chu Sơn cho mày, trực tiếp mắng, xem đem ngươi khoe khoang, liền ngươi này năng lượng nhiều nhất bất quá ngưng lần thứ hai, ngươi cửa ngưng lần thứ ba. Có phải hay không ở tìm đường chết? E giờ, Vương Tiểu Bảo bị Chu Sơn như vậy mắng, vẫn là cười đến nhà cá nhà cá E giờ. Cho tới nay, Hắn đều cảm thấy chính mình một hệ dị năng cũng không có gì chứng dùng. E giờ. Cho nên, nấu cơm nấu ăn, hắn đều cấp làm. E giờ. Hiện giờ, hắn rốt cuộc cảm thấy chính mình giống như có nhân sinh mục tiêu. E giờ. Nhìn mọi người đều trên mặt tràn đầy tươi cười, chứng minh vài người khác đều phân biệt có điều thăng giai. E giờ. Chờ thêm hai ngày, chúng ta lại đi làm nhiệm vụ, nhiều thu thập điểm tinh hạch trở về. E giờ. Mọi người nghe được, cùng kêu lên nói, hảo. E giờ. Nghe được đại gia như vậy đồng lòng, Tần Khanh nguyên bản quảng cu trên mặt cũng nhịn không được lộ ra nhợt nhạt tươi cười tới. E giờ. Giờ phút này, vô cản sủ chấm nét tống nguyên văn phòng trước mặt lại bày một chồng tư liệu. E giờ. Đều là căn cứ trung dị năng giả đại đội thành viên, bao gồm bọn họ cái gì dị năng. E giờ. Căn cứ trường khó được vẻ mặt sắc trầm trọng cùng quân bộ dương trung tương cùng nhau lại đây. Căn cứ trường đối Tống Nguyên nói, Tống Thiếu, ngài cũng biết chúng ta bên này trời cao hoàng đế xa, những cái đó dị năng giả đối chúng ta tới nói thật ra khó có thể quản thúc. Nguyên bản, này cũng không có gì. Chỉ là, không biết Tống Thiếu có biết hay không thành phố B mới vừa phát tới điện báo. E giờ, Tống Nguyên ngón tay thon dài đáp ở kia điệp tư liệu thượng, có tiết tấu nhẹ nhàng gõ. Chỉ là ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn hắn, cũng không nói chuyện. E giờ. Đắc. Đắc. Đắc e giờ. Mỗi một chút, giống như đập vào căn cứ trường hiện giờ giống như một cuộn chỉ rối trong lòng. E giờ. Tống thiếu, tống lao chính là điện báo báo nói, hiện giờ thành phố B xuất hiện dị năng giả biến lĩnh dị, yêu cầu rửa kháng tăng thi vi rút thuốc trích tới duy trì những cái đó dị năng giả trong cơ thể ám vật trước. E giờ căn cứ trường nhịn không được nói. E giờ, Dương Trung Tương cũng sắc mặt nan kham gật gật đầu nói, ngươi cũng nhìn đến trước mặt tư liệu, này dị năng giả đại đội người cũng không ở số ít. Nhiều như vậy dị năng giả, nếu là toàn bộ biến dị thành tăng thi, vẫn là có dị năng tăng thi, toàn bộ lũng thành chỉ sợ là phải bị tàn sát dân trong thành. E giờ, Mấu chốt nhất là, căn cứ trường cùng Dương Trung Tương từng người bảo tiêu đều là dị năng giả. Nếu là chính mình bên người Bảo Tiêu có xác suất biến dị thành tang thi nói, kia này cứu mạng rơm dạ không biến thành muốn chết bừa đòi mạng. Chương 281 bỏ người bắt ve. Liên tính hiện tại bất biến, cũng không đại biểu về sau bất biến, giống như một viên bom hẹn giờ giống nhau, liên tính này đó Bảo Tiêu đều là bọn họ tâm phúc người, bọn họ cũng không dám lại dùng. Nhưng không sử dụng Bảo Tiêu, kia bọn họ an toàn lại dựa ai tới bảo hộ? Nay hoàn toàn là cái vô giải đề. Mà Tống Nguyên từ thành phố B đến này tới, đường xa xa xôi, đã qua lâu như vậy. Lại ở hắn vừa đến đạt ngày hôm sau, thành phố B liền tới rồi như vậy cái tin tức. Muốn nói Tống Nguyên không biết, căn cứ trưởng cùng Dương Trung Tương nhưng đều không tin. Tống Lao không phải nói, thành phố B hiện giờ đã nghiên cứu ra kháng tăng thì vì rút thuốc trích. Hai người bọn họ người, đôi mắt ba ba nhìn Tống Nguyên, chỉ kém không tiến lên ép hỏi Tống Nguyên. Lần này lại đây rốt cuộc mang theo nhiều ít kháng tăng thi vi rút thuốc trích. Thống Nguyên nghe được căn cứ lớn lên lời này, trong lòng cũng giống như sóng to gió lớn quay cuồng. Hắn nghĩ đến rời đi thành phố B đối thủ hạ nhóm phân phó, trong lòng lực định. Chỉ là, trên mặt lại một chút không lộ thanh sắc. Bất quá, bọn họ nói kháng tăng thi vi rút thuốc trích, hắn bên này còn xác thật có. Lại không phải thành phố B viện nghiên cứu nghiên cứu phát minh đời thứ hai kháng tăng thi vi rút thuốc trích bất quá xem căn cứ trưởng cùng dương trung Tương bộ dáng không cho nói chỉ sợ là sẽ không dễ dàng rời đi tống nguyên làm bộ trầm ngâm một lát mới đối cố khiếu phất phất tay nói đi đem dư lại hai chi kháng tăng thi vì rút thuốc trích lấy tới căn cứ trưởng dương trung Tương, còn thỉnh nhiều thông cảm này một đường buôn ba chủ yếu mang chính là vật tư trở vật này ngoạn ý cũng liền mang theo như vậy hai chi cố khiếu nghe được tống nguyên nói như vậy trong lòng liền có số Theo tiếng đi xuống lấy phía trước hắn mang đến kia kháng tang thì vi rút thuốc trích. Căn cứ trường cùng Dương Trung Tương lẫn nhau nhìn thoáng qua, đáy lòng đối Tống Nguyên thầm mắng một tiếng tiểu hồ ly, trên mặt lại là lộ ra một kia khó xử tới. Tống thiếu, này, như mối bỏ biển A. Người xem vạn nhất kia giúp dị năng giả cũng biến dị, kia nhưng làm sao bây giờ? Tống Nguyên ánh mắt một chút chuyển lãnh, khoe miệng còn treo một kia mỉm cười, thanh âm lạnh lạnh nói. Này căn cứ dù sao cũng là về căn cứ trường cùng Dương Trung Tương tới chủ trì đại cụ, ta cũng không có thể ra sức ra. Bị Tống Nguyên lời này dỗi, căn cứ trường cùng Dương Trung Tương sắc mặt thành một trận bạch một trận. Tống Nguyên lời này nói rõ làm cho bọn họ hủy quyền, sao có thể? Đặc biệt là Dương Trung Tương, hắn thật vất vả bắt lấy này quyền thế, đâu có thể nào tùy tùy tiện tiện liền chắp tay cho người ta. Nhưng hai người bọn họ người ai cũng không bỏ được phất tay háo chạy lấy người kia kháng tăng thi vi rút thuốc trích còn không có bắt được tay đâu. Nếu là chính mình trước phất tay háo chạy lấy người, kia không phải bạch bạch tương đương tặng một chi kháng tăng thi vi rút thuốc trích cấp đối phương. Nghĩ đến đây, căn cứ trường cùng Dương Trung Tương lẫn nhau đối xem một cái, từ trong lô mũi nhịn không được hừ một tiếng, đồng thời chuyển qua mặt, không đi xem đối phương. Tuy rằng này kháng tăng thi vi rút thuốc trích mới hai chi, chỉ cần bọn họ chờ cố khiếu lấy tới, ít nhất một người một chi đó là có của bên người bảo tiêu dùng tới, cũng coi như là giải bên người bom hẹn giờ. Đến nỗi những cái đó dị năng giả đại đội người, nếu Tống Nguyên đã đã đến, Tống Lao cũng không có khả năng mặc kệ hắn cái này duy nhất tôn tử mặc kệ, hắn khẳng định sẽ không mặc kệ những cái đó dị năng giả nhóm chết sống. Nếu Tống Nguyên có kia bản lĩnh, liền đem dị năng giả đại đội cấp lộng tới tay trước. Chỉ cần không bị quân bộ căn cứ, cấp cấp lấy này cổ thế lực Bọn họ trong lòng đến cũng không như vậy phản đối. Rốt cuộc tống nguyên không có khả năng luân đãi tại đây Lung thành không đi thôi. Tống ra người tâm phúc cùng cơ nghiệp nhưng đều ở thành phố bê đâu, phỏng trừng lần này cũng bất quá là nghĩ đến thu hồi tại đây Lung thành mặt thế trước thế lực mới đến. Nghĩ thông suốt đạo lý này, căn cứ trường cùng Dương Trung Tương đầy mặt tươi cười tiếp nhận cố khiếu lấy tới kháng tang thị vì rút thuốc trích, liền trực tiếp cáo tử chạy lấy người. Cố khiếu sờ sờ cái Nhìn chạy bay nhanh căn cứ trưởng cùng dương trung tương, khó hiểu hỏi, lão đại, bọn họ đây là như vậy? Dễ dàng như vậy liền tính. nay đó cáo giả, cũng không phải là đèn cạn dầu. Tống Nguyên giờ phút này sắc mặt lại hoàn toàn trầm xuống dưới, hán phân phó nói, đi cấp thành phố B phát phân điện báo, điều tra rõ, ta phải biết rằng thành phố B hiện giờ chân chính tình huống. Nghe được Tống Nguyên này nghiêm túc nói, cố khiếu tức khắc thu hồi tràn ngập nghi ngờ sắc mặt, kính cái lễ. Sau đó nhanh chóng đi tìm người phát điện báo đi. Tống. Nguyên qua lại đi rồi vài bước. Sau đó ngồi xuống. Mở ra kia điệp tư liệu bảy biện ở trên cùng kia phân văn kiện. Phía trên tên tình lình viết. tịch tranh. dị năng. Tinh thần hệ. Tuổi. 31 tuổi. Mặt khác. Không biết. Tinh thần hệ. Tống Nguyên ngón tay điểm ở điển tinh thần hệ dị năng địa phương. Có tiết tấu gõ lên. Một cái tinh thần hệ dị năng giả. Nếu không có mạnh mẽ bản lĩnh, chỉ sợ là vô pháp khống chế hắn thủ hạ như vậy nhiều các loại dị năng người đi. Mà cái này tinh thần hệ, hắn cho tới bây giờ đều còn không có đụng tới quá một cái. Đương nhiên, kỳ thật hắn gặp được quá, trình hân hân chính là. Chỉ là lúc ấy trình hân hân bị thương, cho nên tống nguyên căn bản không biết trình hân hân cư nhiên cũng là tinh thần hệ dị năng giả. Nếu nói lôi hệ cùng băng hệ đều thuộc về biến dị hệ dị năng, vạn chung mới có khả năng có một cái là. Như vậy tinh thần hệ kia đó là một phần mười vạn tỷ lệ. Thành phố B duy nhất một cái tinh thần hệ dị năng giả là ở một cái tiểu gia tộc. Chỉ là không chờ bọn họ mấy cái gia tộc người đi đem người kia đó đã bị thành phố B viện nghiên cứu người giành trước một bước mang đi cái kia tinh thần hệ dị năng giả. Theo thủ hạ thu thập tới tình báo kia tinh thần hệ dị năng giả cuối cùng lại là ở viện nghiên cứu chung nổi điên sau đó tự sát mà chết. nay tin tức! Chỉ sợ cũng liền lừa lừa những cái đó không đầu góc. Tống Nguyên nhưng không tin, chỉ là, hắn phải đếm rõ số lượng 10 tên tâm phúc thủ hạ tiến vào viện nghiên cứu sau, những người đó liền không biết tung tích. Đến cuối cùng, hắn liền thu được cuối cùng một người đi điều tra mà đến tin tức, kia kẻ điên cư nhiên đem kia tinh thần hệ dị năng giả sọ mở ra, làm nghiên cứu. Mà tên này thủ hạ đem tin tức đưa cho hắn sau, liền đã chết. Đây là hắn duy nhất một lần cùng kia viện nghiên cứu giao thủ sau tháng thảm. Lần đó sau, hắn liền không còn có phái tâm phúc đi qua kia ngầm viện nghiên cứu. Cho nên, lần này hắn nhìn đến tịch tranh cư nhiên là tinh thần hệ dị năng giả khi. Hứng thú phi thường đại. Bởi vì, hắn phải biết rằng tinh thần hệ dị năng giả nhược điểm ở nơi nào. Như vậy có thể vì về sau gặp được đồng loại hình dị năng giả khi, có thực tốt đối phó phương thức. Tịch tranh. Tống Nguyên đột nhiên nắm chặt nắm tay, sau đó dùng sức khép lại này phân tư liệu. Nếu muốn đem này dị năng giả đại đội quyền to lấy tới, chứ bỏ này tịch tranh thế ở phải làm. Tần Khanh không biết, lần này Tống Nguyên cùng nàng lại đứng ở một cái chiến minh thượng. Mà tịch tranh lại không nghĩ rằng chính mình cư nhiên thành Tống Nguyên cái đinh trong mắt, hắn sở hữu tâm tư toàn bộ đặt ở Tần Khanh bọn họ trên người. Cho nên, đương Tần Khanh tìm hoa thanh tiếp cái thứ hai nhiệm vụ khi. Tịch tranh cùng Tống Nguyên cũng đồng thời thu được tin tức này, hơn nữa nói cho căn cứ, nhiệm vụ này bọn họ cũng muốn tham gia. Ngươi nói gì? năng giả đại đội người cùng họ Tống muốn cùng chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ này. Thần khanh to mày nhìn tới truyền lời Hoa Thanh. Hoa Thanh cười khổ, gật gật đầu. chương 282 hoàng tức ở phía sau. Hoa Thanh hiện tại đều cảm thấy chính mình trái tim ở kịch liệt nhảy lên. Vừa rồi nàng đi lãnh nhiệm vụ kia dị năng giả đại đội lao đại tịch tranh cùng chính mình tân nhiệm lao bản tống nguyên chi gian điện quang hòa thạch, đều sắp thiêu cháy. Trần chủ nhiệm không có biện pháp, chỉ có thể đánh nhịp nói làm cho bọn họ tam bang nhân cùng đi, cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. nàng nghe Trần chủ nhiệm nói như vậy, liền cảm thấy muốn tao. Trần chủ nhiệm chỉ đương tịch tranh cùng tống nguyên bọn họ lương ba người khó lộng, này tần khanh bọn họ một đội người, cũng không phải dễ cho ca. Nghĩ đến đây... Hoa thanh nước mắt liền tưởng trường lưu không ngừng. Những người này, ai cũng không phải nàng có thể đắc tội. Nàng nói cho tần khanh bọn họ sau, liền thấp thỏm bất an đái ở một bên. Tần khanh trong lòng xác thật tức giận, cư nhiên ở không có trải qua nàng đồng ý dưới tình huống. Người khác đem này gian sự tình như vậy an bài xuống dưới. Nhìn co quắc bất an hoa thanh, tần khanh trong lòng đột nhiên vừa động. Cái kia tịch tranh cùng họ tống tưởng cùng nàng cùng nhau làm nhiệm vụ này. Nàng cũng sẽ không thiên chân cho rằng nhiệm vụ này khen thưởng thật sự hấp dẫn người. Bất quá là đi một chuyến bệnh viện, lấy một ít ý để dùng thiết bị mà thôi. Cấp khen thưởng là cũng chỉ là mỗi người có thể được đến 20 cân lương thực thêm một ít ngày thường dùng dược phẩm. Nếu không phải vì khen thưởng, như vậy, đã làm cho nghiền ngẫm. Nguyên bản tưởng cự tuyệt tần khanh, trong mắt vừa chuyển sau, đối hoa thanh gật gật đầu. Đi nói cho bọn họ, liền nói ta đồng ý. Hoa thanh nghe được Tần Khanh nói, tức khắc lỏng một mồm to khí, vội vàng gật đầu chiều nhiệm vụ đại sảnh chạy tới, nàng vừa rồi thiếu chút nữa cảm động muốn đi hôn ngôi Tần Khanh mu bàn tay. Tần Khanh, đám tiêu người khẳng định không có hảo ý, vì cái gì chúng ta còn muốn theo chân bọn họ cùng nhau làm nhiệm vụ này. Trình xuyên khó hiểu hỏi. Mấy ngày nay, thời tiết càng thêm rét lạnh lên. Bọn họ mấy cái đại nhân đến còn hảo, liền sợ tiểu hài tử không hiểu chuyện. Đến lúc đó có cái đau đầu nhức cốc nói liền phiền thoái. Cho nên, lần này bọn họ mới có thể lựa chọn tiếp cái này bệnh viện siêu tầm chữa bệnh thiết bị nhiệm vụ. Hơn nữa, Tần Khanh nghĩ tới, bệnh viện chính là người bệnh nhiều nhất địa phương, thuộc về mặt thế biến thành tăng thi cao nguy khu vực. Nơi đó tang thi hẳn là cũng so địa phương khác muốn hơi nhiều điểm, trường học nhiệm vụ nếm tới rồi ngon ngọt, làm đại gia dị năng đều có điều tăng mạnh. Mà Tần Khanh dị năng lại một chút chưa động. Nàng có loại quần bách người nghèo không có tiền mua gạo nấu cơm ý niệm quanh quẩn ở trong đầu. Liên Tính vì chính mình dị năng, không vì không gian kia căn tiến hóa nhân sâm, nàng đều cần thiết nhiều hơn thu thập tinh hạch. Ngươi cũng nói, bọn họ không có hảo ý, nếu bọn họ có tâm, chúng ta hà tất làm cho bọn họ thất vọng. Thần Khanh trên mặt hiện lên một tia nhợt nhạt ý cười tới. Tục ngữ nói rất đúng, chỉ có ngàn năm làm tặc, nào có ngàn năm để phòng cướp. Nếu tặc nguyện ý chủ động xuất kích, đến lúc đó hiệu chết về tay ai còn chưa cũng biết đâu đại gia vừa nghe cũng xác thật như thế nghe được hoa thanh nói tần khanh không phản đối cư nhiên đồng ý tống nguyên khỏe miệng giơ lên trong mắt tinh quang trợn lóe nhìn dáng vẻ tần khanh trong lòng đã hiểu rõ tần khanh ở nhập căn cứ ngày đầu tiên liền giết kia tịch tranh tiện nghi cậu em vợ chỉ là không biết vì cái gì tịch tranh ngày đó cư nhiên không tìm tần khanh phiền thoái nguyên lai like hắn còn tưởng rằng là căn cứ lớn lên duyên cớ Sự thật hắn lại xem thường dị năng giả đại đội ở lũng thành căn cứ thực lực. Nhìn dáng vẻ, nay tịch tranh khẳng định có cái gì không nghĩ làm trong căn cứ người, bao gồm chính hắn những cái đó thủ hạ người biết đến sự tình. Chuyện này khẳng định cùng tần khanh bọn họ có quan hệ, cho nên nói, lần này là tịch tranh hắn nhịn không được chuẩn bị đối tần khanh bọn họ ra tay. Bất luận có phải hay không, đến lúc đó nhất định phải nhắc nhở một chút tần khanh mới hảo. Tống Nguyên tự phát đem tần khanh hộ ở hắn cánh chim dưới, lại không nghĩ tới tần khanh nguyện ý hay không. Bên kia, tần khanh bọn họ lại vì lần này đi ra ngoài người được chọn đau đầu, bởi vì lần này, Lục chỉ nói chính mình thương tốt không sai biệt lắm. Cũng cho hắn người để lại hắn ở chỗ này tin tức, chỉ cần chờ người của hắn tới liên lạc hắn liền ok. Nhưng là, tại đây đoạn thời gian nội, hắn không có khả năng ăn không ngồi rồi không làm việc, cho nên, nhiệm vụ lần này, hắn cần thiết muốn đi. Mà Lý Hùng cũng không muốn lại lần nữa. Lưu tại trong căn cứ, hắn cho rằng lần trước nếu là Chu Sơn đi, lần này nên là đến phiên hắn đi mới đúng. Trình Xuyên cũng là giống nhau cách nói, chính là Chu Sơn lại cảm thấy phía trước như vậy cũng thực hảo, lần này vẫn là làm cho bọn họ đi hảo. Thật là công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Hảo. Thần Khanh cao giọng chặn lại nói, sau đó dơ tay xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương. Nàng biết vì cái gì bọn họ lần này cần như vậy kiên trì, khẳng định là sợ tịch tranh đối bọn họ ra tay. Hùng ca, kỳ thật Chu Sơn nói cũng là có đạo lý. Mấy cái hài tử đều ở căn cứ, hướng tả cùng trịnh khả phong lại không có gì năng, nếu chỉ để lại tiểu bảo bọn họ, ngươi có thể yên tâm sao? Nguyên bản kiên trì Lý Hùng nghe được Tần Khanh nói lời này, tức khác trầm mặt xuống dưới. Ngươi xem, Hùng ca, lần này họ tịch nếu muốn cùng chúng ta cùng đi chứng minh hắn cũng có khả năng sân chúng ta không ở đến lúc đó đối mấy cái hải tử xuống tay nếu ở bên ngoài không đắc thủ chờ chúng ta đã trở lại hải tử bọn họ ở trong tay hắn chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ đâu chu sơn thấy tần khanh thuyết phục lý hùng tức khắc tiến lên lý trí phân tích nói lý hùng nghe chu sơn như vậy nói nghĩ vậy loại khả năng tính không phải không có tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh chu sơn thấy lý hùng cái đều tiết ra mồ hôi Liên biết đã đả động hắn quyết tâm, quyết định lại thiêu một phen hỏa. Cái này trong đội ngũ, muốn nói dị năng nguyên bản liền hùng ca ngươi lôi hệ mạnh nhất, đi ra ngoài săn giết tăng thi, nguyên bản xác thật hẳn là tìm ngươi cùng đi chấm nét ngươi không phải đã lên tới tứ cấp sao. Nhưng là, hiện tại này đó tiểu nhiệm vụ, nào yêu cầu ngươi cùng đi? Ngươi đâu? Liên lưu tại trong căn cứ toa chấn, vạn nhất có kia không có mắt tới cửa tới tìm sự, ngươi cũng có thể trực tiếp đem người cấp đổi rồi. Cả mấy cái dị năng cũng so đi trường học khi có điều tình tiến, cho nên lại đi nỗ lực hơn, tranh thủ cũng cùng ngươi giống nhau đem dị năng lên tới tứ cấp trước. Lý Hùng nghe Chu Sơn này thao thao bất tuyệt vừa nói, tuy rằng đấy lòng cũng đã nhận đồng, nhưng là vẫn là nhịn không được từ trong lô mũi hừ một tiếng. Kia lần sau nhưng nhất định phải thay phiên đi. Lý Hùng cực lực vì chính mình tranh thủ nói. Chu Sơn vội và ngật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía lục Chỉ, mày không khỏi nhữ lại nhìn đến chu sơn vọng lại đây ánh mắt lục chi không khỏi mặt tối sầm cắn răng nói lần này ta khẳng định muốn đi ngươi nếu tưởng thuyết phục ta không bằng chúng ta tới đánh một trận chính mình thích nữ hải có nguy hiểm làm chính mình tránh ở trong căn cứ chính hắn tuyệt đối không được chính mình nảy quan nếu là có thể hắn thậm chí không hy vọng tần khanh nhiệm vụ lần này muốn cùng đi làm nàng lưu tại trong căn cứ kia mới là biện pháp tốt nhất nghĩ đến đây lục Trì ánh mắt sáng lên Chiều Tần Khanh chờ đợi nhìn qua đi. Lại nghe đến Tần Khanh đối Trương Dũng nói, Dũng ca, lần này ngươi liền không đi đi. Lưu tại trong nhà giúp hạ hùng ca vội. Trương Dũng gãi gãi đầu, tuy rằng trong lòng tưởng cùng đi làm nhiệm vụ, lại cũng không có phản bác, gật gật đầu đồng ý xuống dưới. chương 283 hận nhất người. Tần Khanh thấy thế, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết, mọi người đều là quan tâm nàng. Rất sợ nàng lần này đi ra ngoài sẽ ăn kia tịch tranh mệnh. Bất quá, nàng sớm đã có tính toán. Nếu tịch tranh không tính toán ở trong căn cứ, chẳng trận táo bạo sát nàng, kia liền không thể tốt hơn. Tới rồi ngày hôm sau, tần khanh bọn họ đội ngũ trừ bỏ trương dũng đổi thành lục trì, những người khác bất biến. Chờ bọn họ lái xe đến căn cứ cửa thành khi, kia dị năng giả đại đội người cùng tống nguyên người đã chờ ở bên kia. Chỉ thấy kia dị năng giả đại đội tịch tranh áo khoác rộng mở, đôi tay chống lạnh đứng ở đằng trước. Đi theo hắn phía sau có 10 cái người, 8 nam, 2 cái nữ. Trong đó một cái nữ đoàn tóc, sắc mặt tiêu siêu, dáng người lại là phi thường tiểu xảo, nhìn qua bất quá 1m5 bộ dáng. Một cái khác, lại lớn lên cao lớn thô kịch, trên mặt còn hóa trang, lưu trữ một đầu màu rượu đỏ cập eo tóc dài. Mà Tống Nguyên chỉ dẫn theo 6 cá nhân, bởi vì cố khiếu không có dị năng, cho nên, lần này chỉ dẫn theo hỏa rực cùng mặt khác vô danh dị năng giả. Dị năng giả đại đội trong đó cái kia tóc dài cường tráng nữ nhân từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, sau đó dùng kia phảng phất bị người méo cổ tiếng nói, tiêm tiếng nói nói, ta còn tưởng rằng có người muốn làm rùa đen rút đầu đâu, cọ tới cọ lui, cùng rùa đen bỏ dường như cái này làm cho theo sát chu sơn xuống xe vương tiểu bảo sau khi nghe được nhịn không được run run một chút, sau đó nói thầm nói, này rốt cuộc là nam vẫn là nữ à? Tần khanh trong mắt tàn khốc chợt lóe. Bàn tay vừa lật, một đạo lưỡi dao gió bám một chút phá không bay ra. Kia cường tráng nữ nhân chỉ cảm thấy gương mặt trố một trận gió lạnh thổi qua, sau đó nguyên bản rũ ở gương mặt bên một sợi tóc dài bay xuống xuống dưới. Lúc này nàng mới cảm giác được gương mặt một trận đau đớn chuyển vào trong óc, rũi tay một sở, cư nhiên một tay máu tươi. Ta mặt. Kia nữ nhân tức khắc cao giọng hét lên lên. Lần này, bởi vì không néo giọng nói, kia tiếng kêu thô khoáng giống như một người nam nhân. Tịch tranh không nghĩ tới tần khanh cư nhiên sẽ trước mặt mọi người làm như vậy, nguyên bản mặt vô biểu tình mặt đen hắc. Chỉ là, hiện tại kia tống nguyên ở, tuyệt không phải động thủ cơ hội tốt. Tần khanh, đừng quá quá mức. Tịch tranh cắn răng, từ hàm răng phùng nhảy ra mấy chữ tới. Ta nhất nghe không được cậu kêu, nếu có kia không biết điều, ta không thiếu được muốn giết kia phệ người cậu nói cho cậu chủ nhân, đây là không quản hảo tự ra cậu kết cục. Tần khanh tiểu kiều, kiều khoe môi. Lệnh lùng mà nói. Lời này tịch tranh nghe được nguyên bản liền đen mặt, càng giống như than đen dường như, trong mắt càng là hiện lên một kia tức giận. Đại ca, làm ta giết tiện nhân này. Quả mận che lại kêu bị thương mặt, lòng tràn đầy cửu hận đối tịch tranh nói. Câm miệng. Tịch tranh không kiên nhẫn quay đầu lại, đối với còn đang không ngừng tiêu lên trói thai mắng quả mận mắng. Kia quả mận bị mắng tức khắc chửi bậy thanh vừa thu lại, ánh mắt lại như cũ ván hận mà nhìn chầm chầm tần khanh. Hận không thể nhào lên đi cắn thượng nàng một ngụm, sau đó đem nàng kia trương nhìn trướng mắt mặt cấp chảo nát nhừ. Liêu hảo sao? Nếu lại liêu đi xuống, hôm nay chỉ sợ đến đen. Thống Nguyên ở một bên chỉ chỉ không trùng, sau đó lạnh lạnh mà nói. Nay Lung thành căn cứ chúng ta mới đến, tổng cần phải có người làm dẫn đường, ta tưởng tịch đội trưởng sẽ không không giúp cái này vội đi. Chu Sơn vẻ mặt mỉm cười nhìn tịch tranh nói. Tịch tranh nỗ lực hít vào một hơi. Hướng chế tức giận, sau đó xả cái tươi cười, nói, tự nhiên không thành vấn đề. Nói xong, quay đầu liền trực tiếp thượng bọn họ kia chiếc quân xe tải. Chỉ là, gắt gao niết gân xanh thẳng bạo nắm tay, lại bán đứng hắn giờ phút này phẫn nộ. Hắn sợ chính mình lại không xoay người, liền sẽ một quyền đánh vào chu sơn kia vẻ mặt giả cười thượng. Ha ha, xem kia tiểu tử cười vẻ mặt giữ tận bộ dáng, thật là quá sảng khoái, có hay không? Vương Tiểu Bảo một tay đáp ở Chu Sơn bả vai nói, cười hì hì nói. Chu Sơn khỏe miệng lộ ra một kêu ý cười, lập tức lại đè ép đi xuống. Quay đầu một phen đem Vương Tiểu Bảo tay cấp đẩy khai đi, sau đó xoay người liền thượng. Xe. Tống Nguyên lại vào giờ phút này đã đi tới, trên mặt phù một kêu ý cười, ở Tần Khanh xoay người lên xe trước, cư nhiên đối nàng so cái nết lên ngón tay cái động tác. Ở Tần Khanh ngây ra một lúc đồng thời, hắn sát vai khi hơi đốn. Thấp giọng nói một câu nói, liền cùng hỏa dực cũng cùng nhau thượng chính bọn họ xe. Thần Khanh lại như mày, Thống Nguyên đây là có ý tứ gì? Kỳ hào sao? Thần Khanh, lên xe a. Vương Tiểu bảo lên xe, thấy tần Khanh không đi lên, vươn đầu hô. Chờ tần Khanh vừa lên xe, Chu Sơn liền một chân giẫm chân ga, gắt gao đi theo tống Nguyên bọn họ xe mặt sau. Đại ca, vì cái gì vừa rồi muốn cản ta không cho kia tiện nhân một chút giáo hấn? Quả mận cầm một khối khăn tay che lại miệng vết thương, hoán hận hỏi. Tịch tranh ngồi ở chỗ tối, hung ác nham hiểm nhìn chằm chầm quả mận liếc mắt một cái, lạnh lùng mà nói, ngươi cho rằng bằng ngươi là nàng đối thủ. Hứa tròn tròn cầm trong tay một phen tiểu đao không ngừng xoay tròn, tức chết người không đền mạng nói, nếu quả mận có này tự mình hiểu lấy, còn sẽ như vậy têu to sao? Hứa tròn tròn. Quả mận khí đầu tóc đều mau dựng thẳng lên tới. Tức giận đến tay hoa lan đối với nàng một lóng tay, hận không thể nhào lên đi xé nàng miệng. Đủ rồi, này nhục nhã có thời gian báo, nhà người khác còn chưa thế nào dạng, các ngươi hai cái liền trước xé đưa vào. Cao chạm xem tịch tranh sắc mặt càng thêm âm trầm lên, đôi hứa tròn tròn cùng quả mận nói. Sau đó đối lý trang xử cái ánh mắt, làm hắn đem quả mận kéo đến một bên đi. Thần Khanh ngồi ở cái bàn biên, nhắm hai mắt đang suy nghĩ cái gì. Nàng cảm thấy chính mình giống như để xót cái gì, vừa rồi bởi vì cái kia nữ tử kêu gạo, làm nàng không như thế nào chú ý tịch tranh phía sau những người đó. Giờ phút này, mới cảm thấy, nét giống như bên trong có cái nàng hẳn là nhận thức nhân tài đối. Chỉ là, hắn hiện tại không phải hẳn là không ở này lũng thành căn cứ sao. Bất quá triệu thuần tắc đều đã chết, như vậy bọn họ ở mặt thế 2 năm sau tương ngộ sự tình, tự nhiên cũng không tồn tại. Chẳng lẽ là bởi vì nàng giết chết triệu thuần tắc, cho nên lịch sử quỹ đạo có điều thay đổi? Thì như, hiện giờ này một đội các đội viên. Thì như, đời trước chưa bao giờ nghe nói qua Tống Nguyên cùng nàng cái kia phụ thân. Bất quá, này Trương Tài Phú xuất hiện, đến làm Tần Khanh nhớ tới kiếp trước sự tình. Tự nhiên cũng nhớ tới, cái kia đẩy nàng đi ra ngoài uy tang thi Lý Ngọc Giao. Nếu là Trương Tài Phú đã không có triệu thuần tắc cũng có thể tới này lũng thành căn cứ. Như vậy Lý Ngọc Giao đâu? Nàng có thể hay không cũng là ở tới này lũng thành căn cứ trên đường. Nghĩ đến đây, Tần Khanh mong tay thật sâu mà véo vào chính mình lòng bàn tay. Lý Ngọc Giao. Đời này, người tốt nhất là đã sớm đã chết. Lại hoặc là đời này đều tránh ở nàng nhìn không tới địa phương, bằng không, nghiền xương thành cho đều khó tiêu nàng trong lòng chi hận. Tần Khanh, ngươi đổ máu. Vương Tiểu bảo một tiếng kinh hô, làm Tần Khanh phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến bởi vì móng tay veo tiến thịt mà chảy ra huyết, Tần Khanh nhàn nhạt buông ra ngón tay, tiếp nhận tất diệp đưa qua khăn giấy xoa xoa, lắc đầu nói thanh không có việc gì. chương 284 vừa ăn cướp vừa la làng. Tần Khanh không biết, kia Lý Ngọc Giao đi theo Dương Tu Quang, Trần Triều Dương còn có Lý Mục cùng Tôn Đình Đỉnh cùng nhau Triều Lũng Thành căn cứ mà đến. trừ bỏ này nguyên lai vài người, mặt khác còn có hai cái mới gia nhập, đúng là kiếp trước Tần Khanh nhận thức kia hai người. Quan có thể cùng Phương Nguyệt Bân. Bởi vì Vương bội bội không từ mà biệt, cũng bởi vì nàng mang đi bọn họ vật tư, làm hại Dương Tu Quang bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài tưởng siêu tầm nhiều điểm vật tư lại hồi viễn sơn căn cứ. Chỉ tiếp, chờ đến bọn họ tưởng trở về khi, kia viễn sơn căn cứ cư nhiên bị thực vật biến dị vây quanh, căn bản không đường nhưng hồi. Bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài vẫn luôn lưu lạc. Mà quan có thể cùng Phương Nguyệt Bân chính là ở siêu tầm một nhà siêu thị khi gặp được. Lúc này Dương Tu Quang đã kích phát ra hỏa hệ dị năng, mà Trần Triều Dương cũng kích phát ra thổ hệ dị năng. Cho nên, ở siêu thị siêu tầm vật tư quan có thể bất quá là lực lượng hệ biến dị giả mà thôi, mà Phương Nguyệt Bân căn bản là không dị năng. Bọn họ hai cái đâu có thể nào là Dương Tu Quang bọn họ đối thủ. Nếu không phải Lý Ngọc Giao nhận ra Phương Nguyệt Bân khả năng liền trực tiếp bị Dương Tu Quang cùng Trần Triều Dương hai người đánh chết. Trải qua Lý Ngọc Giao điều giải, hai bên không đánh không quen nhau, sau đó quan có thể cùng Phương Nguyệt Bân liền gia nhập Dương Tu Quang bọn họ đội ngũ. Tuy rằng Lý Mục cùng Tôn Đình Đình phản đối, lại nề hà bọn họ hai người không có dị năng, thấp cổ bé họng. Hơn nữa có Lý Ngọc Giao quạt gió đốt lửa, nói bọn họ chỉ là ăn cơm trắng, cư nhiên còn có như vậy nhiều ý kiến, căn bản không đem Dương Tu Quang để vào mắt. Thiếu chút nữa làm Dương Tu Quang trực tiếp đuổi bọn họ hai người đi. Sau đó thành phố S khu tăng thi càng ngày càng nhiều, hơn nữa những cái đó tăng thi còn ở tiến hóa, lợi hại liền tính Dương Tu Quang như vậy dị năng, giả, đối phó một con tiến hóa tăng thi, cũng là phi thường chuyện khó khăn. Bọn họ ở trải qua một cái sinh tồn giả doanh địa khi, nghe nói có người đi lũng thành căn cứ. Là bên kia tăng thi tương đối tới nói tương đối thiếu, rốt cuộc người số đêm thiếu. Mà thành phố B căn cứ mà thế trước liền thuộc về quốc gia trung tâm thành thị, người số đếm nhiều, tăng thi hóa tự nhiên so với lũng thành căn cứ bên kia muốn nhiều rất nhiều. Nguyên bản còn do dự Dương Tu Quang, vô đuổi, xác định đi lũng thành. Kỳ thật, Dương Tu Quang đáy lòng cũng có tư tâm. Liên cung mọi người nói như vậy, người số đếm nhiều, tăng thi hóa cũng nhiều, tự nhiên mà vậy, kích phát ra dị năng dị năng giả cũng nhiều. Người số đếm thiếu, tăng thi hóa thiếu đồng thời. Bị kích phát ra dị năng dị năng giả tự nhiên cũng ít. Hắn hỏa hệ dị năng ở hiện tại trong đội ngũ còn có thể nói 102 không hai. nếu bọn họ đi thành phố B, đến lúc đó hắn chỉ sợ ở thành phố B liền cái gì đều không tính là. Chỉ là, cũng coi như hắn xui xẻo, này một đường đi lũng thành lộ, không phải kiều chặt đức, chính là lộ đổ. Nhưng là, đồng dạng, bọn họ cũng thực may mắn. Ít nhất, ở bọn họ phía trước, Tần khanh bọn họ đã đem vấn đề khó khăn không nhỏ cơ bản đều giải quyết. Dọc theo đường đi bọn họ lượm một chiếc xe, thu thập những cái đó bị mặt khác người sống sót không có lấy đi vật tư, còn có tang thi tinh hoạch, sau đó va va đập đập, cư nhiên làm cho bọn họ cấp tới thanh thành căn cứ. Tới thanh thành căn cứ khi, Lý Ngọc Giao biết được một tin tức, biết thành phố B có loại kháng tang thi vì rút thuốc trích cư nhiên có sát xuất kích phát dị năng. Nàng liên trộm mà trộm trong đội ngũ thật vất vả thu thập tới tinh hoạch, đi thay đổi một chi kháng tăng thi vì rút thuốc trích, trộm mà đánh. Con đừng nói, ở nàng đã phát cả đêm sốt nhẹ sau. Lý Ngọc Giao cảm thấy chính mình ngón tay dị thường ướt đát, sơ sơ nàng tưởng chính mình phát sốt, sau đó thân thể ra hãn. Chính là, chờ nàng lao đi ngón tay thượng treo bọt nước khi, liền thấy kia ngón tay thượng bọt nước lấy mắt thường xem thấy tốc độ lại tích ra tới còn chưa chờ nàng kinh hỉ kêu to ra tới, liền nghe được Dương Tu Quang tiến vào một trận đập. Các ngươi thành thật công đạo, ai cầm ta tinh hạch? Nếu hiện tại giao ra đây, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là bị ta lục soát ra tới, vậy không phải bị đuổi ra đội ngũ, đơn giản như vậy. Chỉ thấy Dương Tu Quang xanh mặt, đối với trên xe mọi người quát. Chứ bỏ nghe được Dương Tu Quang lời này sau liền cả người cứng đờ Lý Ngọc Giao, mặt khác mọi người đều hai mặt nhìn nhau hoàn toàn sờ không được đầu góc. Hội trưởng, trang tinh hạch túi không phải vẫn luôn ngươi bên người mang theo sao? Như thế nào sẽ không thấy đâu? Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Bờ giờ. Trần Triều Dương nhìn đại gia im như ve sầu mùa đông bộ dáng, nhịn không được đứng lên hỏi. Rốt cuộc những cái đó tinh hạch cũng có hắn giết tang thi được đến một bộ phận, nếu thật là bị trộm, hắn tự nhiên cũng đau lòng. Nghe được Trần Triều Dương nói, Dương Tu Quang nguyên bản ở mỗi người trên người đảo qua hoài nghi ánh mắt lập tức liền đầu ở Trần Triều Dương trên người. Hán tự nhiên cũng nghĩ đến Trần Triều Dương tưởng sự tình. Hán đương nhiên biết này đó tinh hạch ít nhất có một nửa là về Trần Triều Dương sở hữu. Nhưng là, Dương Tu Quang lại không có suy nghĩ Trần Triều Dương biết này đó tinh hạch bị trộm tâm không đau lòng sự tình, mà là cảm thấy rất có khả năng trộm tinh hạch người chính là Trần Triều Dương. Chính là... Trong đội ngũ bọn họ hai cái dị năng giả, tuy rằng chính mình là hòa hệ, lại thuộc về công kích loại, mà Trần Triều Dương là thổ hệ, thuộc về phòng ngự loại. Nếu là hai người nháo phiên, khẳng định sẽ ảnh hưởng đội ngũ ổn định hình. Rốt cuộc, bọn họ hai người lẫn nhau hợp tác, mới thật vất vả đi đến thanh thành căn cứ. Dương Tu Quang trong lòng, giờ phút này ở cùng Trần Triều Dương trở mặt cùng không trở mặt thượng do dự. Trên mặt biểu tình cũng không ngừng ở biến hóa làm hắn sắc mặt nhìn qua càng thêm dò người. Lý Ngọc Giao lại không biết Dương Tu Quang giờ phút này hoài nghi trần triều Dương ý tưởng, chỉ là cảm thấy này trên xe không khí thật sự làm nàng run như cây sấy. Hơn nữa, vạn nhất thật truy tra lên, chỉ sợ đối nàng đem thực bất lợi. Bởi vì, nàng có thể nói là trong đội ngũ dễ dàng nhất nhất phương tiện xuống tay người. Rốt cuộc, Dương Tu Quang mỗi đêm đều là cùng nàng ngủ ở một cái giường đệm thượng. Nàng trột dạ nghĩ tới một kiện chuyện quan trọng nhất, nàng ngày hôm qua sáng tinh mơ đi ra ngoài khi, Tôn Đình Đình cũng lên đi ra ngoài, khi đó Lý Ngọc Giao cảm thấy Tôn Đình Đình hẳn là nhìn đến nàng trong tay cầm đồ vật. Lý Ngọc Giao cắn chặt môi dưới, nghĩ đến nếu là bị Dương Tu Quang biết sao, nàng kết cục, cái chán của nàng thượng, hắn liền giống như nước chảy giống nhau chảy xuống dưới. Tôn Đình Đình kỳ thật nào dám nói cái gì, chỉ là Dương Tu Quang hùng hổ dọa người bộ dáng. Làm nàng cảm thấy phi thường bất an Đương nàng hoạt động một chút thân thể khi Chỉ thấy nguyên bản nằm trên giường trải lên Lý Ngọc Giao Đột nhiên ôm lấy chăn ngồi dậy Sau đó đem ngón tay đối với Tôn Đình Đình một lóng tay nói Học trưởng, là nàng Ngày hôm qua buổi sáng ta đau đầu Cho nên đi ra ngoài tan hạ bước Khi trở về, liền nhìn đến nàng cầm một túi không biết thứ gì liền đi ra ngoài Nếu ngươi tinh hạch ném Khiều ngày hôm qua nàng cầm kia túi đồ vật chính là nàng trộm tinh hạch. Đột nhiên bị ngồi dậy, sau đó chỉ vào cái mũi tôn đình đình tức khắc mắt tròn váng. Nửa ngày, mới phản ứng lại đây, vội vội vàng vàng liên tục xua tay, tưởng giải thích cái gì, lại sợ tới mức mở to hai mắt, hoàn toàn nói không ra lời. Nhưng là, tôn đình đình biết, nếu biết không giải thích rõ ràng, Dương Tu Quang lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. chương 285 thỏ chết. Tôn Đình Đình vừa kinh vừa giận, tức giận cả người thẳng phát run, trừng lớn trong mắt đối Lý Ngọc Giao nói, Ngươi! Ngươi! Lý Ngọc Giao! Ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi! Ngươi vì cái gì muốn oan uổng ta? Học trưởng, ngươi xem Đình Đình học tỷ kia nói lắp trột dạ bộ dáng. Tôn Đình Đình, ta nhưng không oan uổng ngươi, ngươi có thể thề với trời, ngươi ngày hôm qua buổi sáng có phải hay không sáng tinh mơ lên, sau đó đi ra ngoài. Lý Ngọc Giao trong mắt vừa chuyển chỉ vào tôn đình đình cao giọng chất vấn nói, tôn đình đình bị nàng chất vấn sướng sốt. Sau đó sắc mặt nan kham giải thích nói, là không phải, ta ngày hôm qua là đi ra ngoài, chính là. Không đợi tôn đình đình giải thích, liền thấy Lý Ngọc Giao nhanh chóng đánh gãy nàng lời nói, sau đó ngự tốc bay nhanh mà lại lưu loát đối với tôn đình đình nghĩa chính nghiêm minh nói, học trưởng, ngươi nghe. Đây chính là Tôn Đình Đình chính mình chính miệng thừa nhận. Tôn Đình Đình, ta xem ngươi vẫn là thành thật công đạo, rốt cuộc lấy tinh hoạch rốt cuộc là đi làm gì. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự tử nghiêm. Ngươi cũng biết, hiện tại thế đạo này, có thể tượng học trưởng như vậy miễn phí dưỡng các ngươi loại này không có người có bản lĩnh, đã là hắn nhân tử. Nghe được Lý Ngọc giao lời này, Tôn Đình Đình tức khắc sốt ruột khóc lớn lên, nghẹn ngào hô, ta không có. Ta không có. Ngươi hoan vùng ta. Học trưởng, ta thật sự không có trộm ngươi đồ vật. Nàng tưởng tiến lên lôi kéo Dương Tu Quang cánh tay giải thích, còn không có đụng tới, đã bị Dương Tu Quang một chút nghiêng người làm khai đi. Nếu vừa rồi hắn còn bán tín bán nghi, giờ phút này, nhìn đến Tôn Đình Đình tái nhợt vô lực giải thích, liền tin tám phần. Bởi vì Dương Tu Quang này một bên thân tránh ra, tức khắc làm Tôn Đình Đình mập mạp thân thể một chút từ cửa xe khẩu mất đi cân bằng. Sau đó hướng phía trước thế ngã ở ngoài xe trên mặt đất. Ai nha? Lý Ngọc Giao kinh hô một tiếng, vội vàng nhảy dựng lên, chiều ngoài xe chạy tới. Sau đó chậm rãi nâng dậy thế lăn trên đất Tôn Đình Đình, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị tươi cười, trong miệng lại lo lắng hỏi, Đình Đình học tỷ ngươi không sao chứ? Ngọc Giao, ngươi lý nàng làm cái gì? Tôn Đình Đình, sấn ta không tức giận trước, đem tinh hoạch Giao ra đây, bằng không? Đừng trách ta không khách khí. Dương Tu Quang cố nén tức giận, đối Tôn Đình Đình nói. Lý Ngọc Giao nghe được Dương Tu Quang nói, nguyên bản đỡ Tôn Đình Đình tay tức khắc một phóng, nguyên bản mới vừa đứng lên Tôn Đình Đình lại lệch cạch một chút, té lăn trên đất. Không đợi Tôn Đình Đình tưởng bò dậy, mọi người ánh mắt đã bị từ trên người nàng rơi xuống một thứ cấp hấp dẫn ở. Nếu là vừa mới chỉ là đối Tôn Đình Đình tám phần hoài nghi, nhìn đến thứ này, chỉ sợ cũng là thật đánh thật nhận định. Tôn Đình Đình, ngươi có mặt còn nói ngươi không trộm tinh hạch. Dương Tu Quang có thể nói là tức sùi bọt mép, trực tiếp tiến lên một chân đem Tôn Đình Đình cấp đá ra một mét xa sau, nhặt lên trên mặt đất rơi xuống cái kia không túi. Đối với Tôn Đình Đình vẫn nộ quát. Tôn Đình Đình nhìn đến Dương Tu Quang kia trên tay túi, tức khắc ngẩn người, sau đó mắt tròn váng. Học trưởng, Loan Đường A, ta thật không trộm tinh hạch, ta thật không biết này vì cái gì sẽ ở ta trên người. Học trưởng. Cầu ngươi tin tưởng ta. Tôn Đình Đình khóc không thành tiếng giải thích, nàng thật sự cái gì cũng không biết. Nàng căn bản không có cái kia cơ hội gần Dương học trưởng thân, toàn bộ trong đội ngũ, trừ bỏ Lý Ngọc Giao, Dương Tu Quang đều cùng người bảo trì khoảng cách nhất định. Đối, Lý Ngọc Giao. Tôn Đình Đình đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía đang đắc y rào rạt nhìn cho hay Lý Ngọc Giao, chỉ vào nàng tiêm thanh điên cuồng hô, là nàng, là nàng làm nay túi là nàng tắp ta trên người, dương học trưởng chỉ có nàng mới có thể gần người thân, khẳng định là nàng trộm, không phải ta, không phải ta, không phải ta. nói đến mặt sau, nàng nhìn lý ngọc giao ánh mắt dần dần hung ác lên, lý ngọc giao lại buông tay, vẻ mặt vô tội đối dương tu quang nói, học trưởng, ta xem này đỉnh đỉnh học tỷ sợ là điên rồi, cũng không biết nàng lấy tinh hoạch đi làm cái gì, này nhưng như thế nào cho phải. Nàng giọng nói mới lạc, liền thấy Tôn Đình Đình nguyên bản mập mạp vụng về thân thể dị thường nhanh nhạy chiều nàng nào tới. Tôn Đình Đình trên tay cũng không có mặt khác đồ vật, chỉ là ngón tay đối với Lý Ngọc Giao mặt đột nhiên bắt qua đi. Sau đó ha to miệng, đối với Lý Ngọc Giao cánh tay một mồm to cắn đi xuống. Á á á, buông tay, ngươi cái này kẻ điên. Lý Ngọc Giao không nghĩ tới Tôn Đình Đình cư nhiên sẽ thật sự nổi điên, gương mặt tức khắc bị hòa đến cánh tay thượng còn bị tôn đình đình gắt gao cắn không chịu phóng đau thật sự chịu không nổi lý ngọc dao trực tiếp một phen từ đứng ở nàng bên cạnh người trần triều dương bên hông đau rút ra sau đó triều tôn đình đình ngực một chút thọc qua đi kia tôn đình đình cả người cứng đờ nguyên bản gắt gao cắn lý ngọc dao cánh tay hàm răng lỏng rồi rời ra mở to hai mắt mãn nhạn đoán hận chừng mắt lý ngọc dao thân thể lại là chậm rãi ngã xuống lý ngọc dao bất chấp cánh tay cùng trên mặt đau đớn Sợ tới mức tay run lên, trực tiếp cầm trong tay đao cấp rơi xuống đất. Sau đó một chút, hướng tới Dương Tu Quang nhào tới, hoàng sợ nói, học trưởng, ta không phải cô ý, ta không phải cô ý muốn giết nàng, đình đình học tỷ nàng điên rồi, nàng điên rồi. Dương Tu Quang cùng Trần Triệu Dương cũng không nghĩ tới cư nhiên là như vậy một cái kết quả, nhìn nằm trên mặt đất, trường lớn hai mắt nhìn bầu trời, ánh mắt dần dần mất đi ánh sáng tôn đình đình, trong lòng trăm vị trình tạp. Lý Mục trộm ngắm Tôn Đình Đình liếc mắt một cái, nhắm mắt lại, đem đầu vặn hướng một bên. Đối với Phương Nguyệt Bân cùng quan có thể tới nói, căn bản không liên quan bọn họ sự tình. Sự không liên quan mình, tự nhiên liền cao cao treo lên. Dương Tu Quang trong lòng, càng có rất nhiều đảo náo cùng hận. Tôn Đình Đình vừa chết, đến nào đi tìm nàng trộm đi tinh hạch. Hơn nữa, hắn luôn có loại cảm giác, chuyện này, căn bản không phải Tôn Đình Đình một người có thể làm đến. bởi vì. Tôn Đình Đình ít nhất nói đúng một việc. Nàng là căn bản vô pháp gần chính mình thân, nếu gần không được thân, nàng lại là dùng biện pháp gì đem hắn bên người tảng phóng tinh hạch túi trộm đi. Nghĩ đến Tôn Đình Đình trước khi chết lời nói, Dương Tu Quang tức khắc mí mắt một đạp, dũ mắt thấy gắt gao ôm hắn phát run Lý Ngọc Giao trên người, kia bị mí mắt che đậy trong ánh mắt, tràn ngập hoài nghi chi sắc. Nhưng là, chính mình đối Lý Ngọc Giao tốt như vậy. Nếu nàng muốn trộm tinh hạch, hay là nàng là cùng Trần Triều Dương thông đồng. Dương Tu Quang trong đầu một mảnh hỗn loạn, cảm thấy trong đội ngũ mỗi người đều có rất lớn hiểm nghi là tôn đình đình đồng đảng. Hiện giờ làm sao bây giờ? Trần Triều Dương lại không biết Dương Tu Quang giờ phút này ý tưởng, hắn lo lắng hỏi. Rốt cuộc tại đây trong căn cứ, cũng không phải là bạch bạch làm người đợi. Thì như này xe ngừng ở trong căn cứ, phải muốn giao tinh hạch. Hiện giờ tinh hạch một viên đều không có. Chỉ sợ bọn họ hôm nay buổi tối ở đâu trụ đều thành vấn đề. Trước ra khỏi thành, lộng tới tinh hoạch cùng vật tư lại nói. Dương Tu Quang hung tận nói. Kia đình đình nàng. Lý Mục nhịn không được mở miệng hỏi. Dương Tu Quang quay đầu nhìn thoáng qua Lý Mục, lạnh lùng nói. Nếu ngươi tưởng, có thể lưu lại nơi này bồi nàng. Nói xong, trực tiếp lên xe. chương 286 hồ bi. Lý mục ngơ ngác nhìn nằm ở lạnh băng bùn đất thượng chết không nhắm mắt Tôn Đình Đình, sau đó nhìn chăm chú ở nàng trước ngực ngực chỗ kia bị dao nhỏ thọc cái kia còn đang không ngừng đổ máu lôi thủng nhìn vài giây, liền cắn nha, xoay người đi theo Dương Tu Quang lên xe. Lý ngọc dao không nghĩ tới, Dương Tu Quang cư nhiên đẩy ra nàng tự thẳng lên xe. Căn bản mặc kệ nàng hiện giờ cánh tay bị cắn, gương mặt bị thương tình huống. Trên mặt tức khắc một chút vặn béo lên, xả đến trên mặt miệng vết thương. Làm nàng trong lòng hận ý càng sâu một tầng Chính là Giờ phút này Dương Tu quan tâm tình không tốt Nếu là nàng ở ý nói Khẳng định không chiếm được hảo đi Đang lúc Lý Ngọc Giao trong lòng oán hận không thôi thời điểm Phương Nguyệt Bân tiến lên đỡ lấy nàng Đối nàng cười cười ôn nhu nói Mau lên xe đi Hảo hảo rửa sạch một chút miệng vết thương Tuy rằng nàng không phải tăng thi Nhưng vì để ngừa vấp nhất Vẫn là trước hảo hảo xử lý miệng vết thương hảo Nghe được Phương Nguyệt Bân như vậy ôn nhu săn sóc lời nói, Lý Ngọc Giao nước mắt nhịn không được rớt xuống dưới. Nàng ngầm nước mắt, gật gật đầu, hoa lê dính hạt mưa nhìn Phương Nguyệt Bân liếc mắt một cái. Ánh mắt kia đã vũ mị lại câu dẫn nhân tâm, làm người nhìn, nhịn không được trong lòng rung động. Phương Nguyệt Bân ôn nhu biểu tình bất biến, đáy lòng lại nhịn không được hung hăng mà thóa khẩu nước miếng. Này tiểu nữ biểu tử, quán sẽ cầu dẫn người. Mặt thế trước hắn liền vẫn luôn truy nàng đều mau đuổi theo tới tay, lại không nghĩ rằng đột nhiên mạt thế tiến đến, đại gia ai đi đường lấy. Sau lại tương nộ, Lý Ngọc Giao cũng quyền đương không quen biết hắn, vẫn luôn đối hắn không nóng không lạnh, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, không phải xem hắn không có gì năng sao. Vừa rồi Dương Tu Quang đem bị thương Lý Ngọc Giao đẩy mở ra, hắn liền biết, chính mình cơ hội tới. Hai người, các mang ý xấu lên xe. Trên bầu trời đông tuyết điểm điểm, không quá một giờ, kia bông tuyết liền che đậy tôn đình đỉnh ngược miệng vết thương. Chỉ có kia gương mặt chỗ còn mơ hồ lộ ra nàng cặp kia chết không nhắm mắt đôi mắt, mở to đại đại, phản phất không muốn tin tưởng, chính mình tại đây mà thế sau thời gian, nơm nớp lo sợ, kẹp chặt cái đôi làm người, vì cái gì vẫn là sẽ rơi vào như thế kết cục. Tuyết vẫn luôn hạ, hạ đến cuối cùng, tôn đình đỉnh toàn bộ thân thể cũng bị trôn ở trên lên tuyết, rốt cuộc nhìn không thấy. thần khanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua không chung. Sau đó che khẩn trong tay bầu rượu. Đây là Chu Sơn cùng Vương Tiểu Bảo còn có tất diệp cộng đồng cung cấp nhiệt rượu. Tại đây đại tuyết bay tán loạn thời tiết, tới thượng như vậy mới khẩu. Sau đó sở trưởng che lại kia ấm hô hô bầu rượu thượng, thật sự là quá hạnh phúc. Bọn họ xe từ Lung Thành căn cứ xuất phát, mới khai ra bất quá một giờ lộ trình, liền bắt đầu lục tục hạ hạt tuyết. Sau đó dần dần từ hạt tuyết diễn biến thành lông ngống đại tuyết, bay là tả, trông rất đẹp mắt. chỉ là Này đẹp phong cảnh lại là muốn mạng người. Nay mắt thế, cơ bản mỗi người đều thiếu thực thiếu ý gì Lại đói lại lanh dưới tình huống, khẳng định sẽ là một bộ phận nhân sinh bệnh. Mà trong căn cứ nguyên bản liền dược phẩm thiếu, không có khả năng toàn bộ lấy ra tới cấp trong căn cứ mọi người dùng, có chút người chỉ có thể ngạnh kháng. Kháng quá, đó là vận khí tốt, kháng bất quá, kia liền chỉ có đường chết một cái. Lần này bọn họ đi địa phương. Đó là ly lũng thành đại khái có bốn cái giờ lộ trình một cái kêu định xa thị địa cấp tỉnh hạt thị. Định sa thị toàn bộ nội thành diện tích ước chừng 200 nhiều km vuông tứ phía núi vây quanh, là một tòa có 2.000 nhiều năm lịch sử cổ thành. Dân cư tổng số ước chừng là 100 nhiều vạn, tuy rằng công nghiệp không phải thực phát đạt, lại thắng ở phong cảnh tuyệt đẹp, dân phong thuần phát. Mặt thế sau, một bộ phận nhỏ người kích phát ra dị năng sau liền mang theo những cái đó người thường thoát đi địa phương. Mặt khác một bộ phận người, lại không may mắn như vậy, trực tiếp biến dị thành tăng thi. Cho nên, này định xa thành phố, có thể nói, tăng thi khắp nơi đi, bóng người lại vô tung. Hơn nữa Lung thành căn cứ cấp điều kiện không cao, tới làm nhiệm vụ người, có thể nói, căn bản không có. Ngay cả dị năng giả đại đội, đều không muốn tiếp như vậy nhiệm vụ. Mà này định xa nội thành tổng cộng cũng chỉ có hai nhà bệnh viện, người một nhà dân bệnh viện, một nhà phụ bảo viện. Mà mục tiêu lần này, đó là tới gần định xa thị bên cạnh chỗ phụ bảo viện. Này đó phụ bảo trong viện chữa bệnh khí giới đối với trong căn cứ phụ. Nữ rất có trợ giúp, càng đừng nói còn có một ít trị liệu hài tử dược phẩm, cũng so nhân dân bệnh viện trang bị càng vì đầy đủ hết một chút. Mà bọn họ chỉ cần tại đây phụ bảo trong viện, thu thập đến một gian phòng giải phẫu sở hữu khí giới còn có các loại dược phẩm liền có thể. Nhưng là, này định xa thị dân cư nhiều như vậy. Liên tính là chạy trốn một bộ phận người, tại đây thị nội Tang Thi ít nhất cũng đến có 7, 8 chục vạn. Nay phụ bảo viện tuy rằng không thuộc về trung tâm thành phố điểm chỗ, nhưng là phụ cận dân cư còn có cửa hàng, dẫn tới lượng người cũng không thiếu. Nếu nếu muốn biện pháp đi vào, chỉ sợ thật đúng là yêu cầu suy xét suy xét. Nguyên bản Tần Khanh bọn họ chỉ là tính toán ở bên cạnh chỗ trước sát chút Tang Thi tới thu thập tinh hình dùng. Hiện giờ nếu đội ngũ tới nhiều như vậy, hơn nữa Vẫn là không có hảo ý, nàng tổng không thể làm tịch tranh thất vọng. Chu Sơn, chờ tới rồi nơi đó, nhớ rõ mọi người đều không cần phân tán mở ra. Nàng bạn không cần cùng tịch tranh bọn họ một phương hướng, tách ra đi, nếu là không cẩn thận tách ra, nhìn đến tống nguyên đội ngũ có thể trước theo chân bọn họ tổ cùng nhau. Tần Khanh ha khẩu nhiệt khí ở kia pha lê thượng, đôi mắt hướng phía trước mặt tống nguyên bọn họ xe nhìn nhìn, sau đó quay đầu đối còn ở lái xe Chu Sơn còn có đại gia nói. Vì cái gì? Thần Khanh, ngươi không phải thực chán ghét Tống Nguyên người này sao? Vương Tiểu Bảo đôi tay đem bỏ cáo khoác nắm thật chặt, khó hiểu hỏi. Nghe được Vương Tiểu Bảo nói, lục trì tức khắc dựng thẳng lỗ hai Thần Khanh kỳ quái nhìn Vương Tiểu Bảo liếc mắt một cái, nét sau đó nói, ai nói cho ngươi, ta thực chán ghét Tống Nguyên. Vương Tiểu Bảo nghe được Thần Khanh lời này, tức khắc gương mặt táo bón một chút. nay con cần nói cho sao? Thần Khanh nhìn đến Tống Nguyên khi... Toàn thân đều để lộ ra một cổ ta thực khó chịu hơi thở tới được không? Hắn liền không phải người tốt, người cách hắn xa một chút hảo. Lục trì không nghĩ tới tần khanh cư nhiên nói như vậy, nhìn không được bực mình nói. Hắn có phải hay không người tốt, với ta mà nói không quan trọng. Quan trọng là, vừa rồi hắn đối ta tung ra cảnh ô liu, ta không có khả năng ngốc đi cự tuyệt đi. Tần khanh buông tay lòng bàn tay, nhún vai nói. Vừa rồi Tống Nguyên ở nàng bên thai nhẹ giọng nói cũng chỉ có 5 chữ, hợp tác giết hắn. Không cần chỉ ra, thần khanh là có thể đoán được cái kia hắn là ai. Này chính hợp nàng ý, nhiều giúp đỡ tổng so nhiều địch nhân muốn hảo rất nhiều. Bất quá, các ngươi chính mình cũng muốn cẩn thận, chúng ta chỉ là hợp tác mà thôi. Nếu bọn họ có khác thưởng ngươi nhớ rõ tùy thời tùy chỗ cảnh giác tiểu tâm. Thần khanh nhìn đại gia, so cái tay cắt cổ động tác. Chu Sơn cùng Lục Trì tức khắc gật gật đầu, mặc kệ thế nào, đến lúc đó trong đội ngũ người nhớ rõ ngàn vạn đường tản ra liền hảo. Thời tiết này có thể nói thiên trợ chúng ta, thu xe sau, theo chân bọn họ tách ra đi. Đến lúc đó chúng ta vòng đến bọn họ phía sau, từng cái đánh bại. chương 287 bấy dập. Thần Khanh nói tới đây, nàng cố ý nhìn Lục Trì liếc mắt một cái. Hiện giờ này băng thiên tuyết địa. Hắn băng hệ dị năng chỉ sợ có thể phát huy đến lớn nhất hiệu quả đi. Lục chi nhìn đến tần khanh nhìn về phía hắn ánh mắt, không biết vì cái gì, trong lòng nếu không có một tia vui sướng cảm giác. Chỉ cảm thấy trong lòng một đổ, hắn nguyên còn mang theo một tia hy vọng, nàng là biết chính mình không yên tâm nàng, mới làm hắn đi theo tới. Hợp lại là bởi vì biết mấy ngày nay thời tiết duyên cớ, hắn dị năng cùng trường dũng thổ hệ dị năng so sánh với, tự nhiên là hắn băng hệ dị năng càng tốt dùng một chút. Tần Khanh không biết lục trì giờ phút này trong lòng giống như một cái biệt nữ hài tử giống nhau, vừa không tưởng, cũng không yên tâm rời đi, lại đối nàng này lý trí an bài, hoàn toàn là hàm răng ngứa, hận không thể tưởng nhào lên tới cắn thượng nàng một ngụn. Tần Khanh chỉ là cảm thấy, chính mình như vậy an bài, mặc kệ là đối trong căn cứ lý hùng bọn họ vẫn là các nàng này đội ra tới người, từ an toàn đi lên nói, đều là nhất tìm người bảo đảm chướng. Hơn nữa, Nàng buồn ý cũng là khen lục trì bản lĩnh lợi hại, lại không nghĩ rằng lục trì cư nhiên ngạo kiểu bỏ qua một bên mặt, đầy mặt xú xú bộ dáng. Thời tiết này như vậy lạnh, có lẽ là chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Tần Khanh không chút nào để ý quay đầu, đôi mắt lại liếc về phía phía trước tống nguyên bọn họ xe. Tống nguyên bọn họ cũng đang ở đàm luận như thế nào đối phó kia tịch tranh sự, hỏa dực câu mày nói, Lão Đại, cái kia tịch tranh lần này mang vài người. Dị năng giống như đều không tồi, chỉ sợ không thích hợp cứng đôi cứng. Nay nghe được Tống Nguyên hơi hơi mỉm cười, sau đó nói, ai nói cho ngươi ta muốn theo chân bọn họ cứng đôi cứng. Phía trước, ta đã đối Tần Khanh vứt đi cành ô liu. Ta tin tưởng, nàng khẳng định sẽ tiếp được. Nghĩ đến Tần Khanh vừa rồi nghe được lời hắn nói khi, kia phó kinh ngạc tiểu bộ dáng làm hắn khỏe miệng mỉm cười càng sâu điểm. Nàng bộ dáng kia, làm hắn nhớ tới, năm đó mới gặp nàng lần đó. Từ trong nhà lao tới, sau đó đánh vào trên người hắn, ngẩng đầu xem hắn khi, cũng là như vậy kinh ngạc bộ dáng, Chỉ là, lúc ấy nàng còn niên thiếu, còn không có hiện giờ sắc bén khí thế cùng cử người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. Nghĩ đến tần khanh sở dĩ sẽ biến hiện giờ bộ dáng nguyên nhân, tống nguyên nguyên bản khỏe miệng mỉm cười tức khắc phai nhạt. Bởi vì hạ tuyết duyên cớ, nguyên bản 4 cái giờ tải hữu lộ trình, chính là khai hơn 6 giờ, mới đưa đem tới định xa thị tỉnh nói lối vào. Tịch tranh xuống xe ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kia khối cột mốc đường thượng hai cái mũi tên một bên biểu hiện tình nói một bên biểu hiện tiến vào nội thành Tống Nguyên cùng Tần Khanh bọn họ cũng xuống xe nhìn kia quốc lộ thượng không sai biệt lắm đến đầu gối chỗ đại Tuyết liền biết bọn họ xe nhìn dáng vẻ là khai không đi vào không cần bọn họ ba người phân phó bọn họ trong đội ngũ không gian dị năng giả trực tiếp phất tay đem xe thu vào trong không gian Tịch tranh phất phất tay trung bản đồ nói Này phụ bảo viện tuy nói so với kia nhân dân bệnh viện tới gần bên cạnh một chút, khá vậy không đại biểu ly chúng ta hiện tại lộ tuyến rất gần. Nếu muốn đi vào, tốt nhất vẫn là cách ra hành động, nhìn xem bên kia đi hướng phụ bảo viện trên đường tang thi càng thiếu một chút. Đương nhiên, đắc thủ kia đội người có thể mau chóng ra tới, sau đó ở chỗ này châm ngòi đạn tín hiệu. Tống Nguyên cùng Tần Khanh đều đều mặt vô biểu tình gật gật đầu, đáy lòng cùng thầm mắng một tiếng cáo giả, thật đúng là bị bọn họ đoàn chúng. Tam đội người, các hướng phía trước đi đến, sau đó tới rồi một chỗ đèn xanh đèn đỏ chỗ, liền tách ra bắt đầu đi tới. Tịch tranh này đội vừa vặn là chính giữa, mà Tống Nguyên cùng Tần Khanh vừa vặn là hai bên trái phải, tương phản phương hướng. Hán tử sau lưng nhìn Tần Khanh bọn họ càng lúc đi xa bóng dáng, khỏe miệng lộ ra giữ tợn tươi cười tới. Tần Khanh, ngươi liền chờ, trận này ta cho ngươi thiết hạ trò hay đi. Tần Khanh! Ngươi vừa rồi cũng chưa nhìn đến kia họ tịch biểu tình, hảo dọa người a. Vương tiểu bảo thu hồi trong tay hắn nhéo một phen tiểu gương, run run một chút thân thể, tiến lên nhỏ giọng đối tần khanh nói. Cầm miệng cho ta. Chu sơn nhíu mày, tay nâng nâng, tưởng chụp vương tiểu bảo cái lại sợ bị sau lưng tịch tranh phát giác khác thường, ngạnh sinh sinh đem chính mình hai tay, lẫn nhau nhéo nhéo ngón tay, chỉ nghe được ca ca, ca vài tiếng xương cốt giòn tiếng vang. Tần khanh toàn đường không cảm giác được sau lưng nóng bức ánh mắt, còn có vương tiểu bảo bọn họ thấp giọng nói thanh. Chỉ đương Chuyển qua một cái đường phố sau, nguyên bản cấp tốc hướng phía trước đi tốc độ mới dần dần hoan xuống dưới. Phía trước ta cha quá này định xa thị thành thị lộ tuyến đồ, có điều lối tắt có thể thẳng tới phụ bảo viện. Chỉ là đó là điều đường nhỏ, hiện giờ đại tuyết bao trùm, phỏng trừng rất khó hành động. Chu Sơn vây vây trong tay hắn bản đồ nói. Vương Tiểu Bảo tức khắc di một tiếng, kỳ quái tiến lên lấy ra Chu Sơn trong tay bản đồ nói, như thế nào Nguyên này phân bản đồ cùng trong căn cứ cung cấp giống như không giống nhau a? Đại gia vừa thấy, quả nhiên như thế. Chu Sơn tử trong lỗ mũi gửi một tiếng, bang một chút đánh vào Vương Tiểu Bảo cái hót thượng, sau đó một phen đem kêu bản đồ cấp đoạt trở về. Vừa rồi không có đánh tới tiếp đối, hiện tại rốt cuộc cảm thấy viên mãn. Phía trước đi trường học lần đó các ngươi đều cấp quy lạp. Ta nhưng đời này đều sẽ cảm thấy căn cứ như vậy hố chuyện của chúng ta. Tần Khanh nói nàng nghĩ đến này định xác thị, ta liền đi căn cứ chợ dùng một bao bánh quy đổi lấy. Đổi cho ta người kia, nói nhà hắn liền ở tại này phụ bảo viện phụ cận, hắn còn riêng cho ta cắt một cái gần lộ. Chu Sơn đắc ý quơ quơ trong tay kia bản đồ, ngón tay ở kia chỗ bị tơ hồng họa ra tới lộ tuyến thượng. Thoạt nhìn, quả nhiên muốn so tịch tranh bọn họ thẳng đi cái kia tuyến muốn gần rất nhiều bộ dáng. Vậy hướng bên này đi thôi. Tuy rằng đối phó tịch tranh rất quan trọng, bất quá có thể làm thành nhiệm vụ cùng thu thập đến tinh hoạch, một công đôi việc tốt nhất. Lục Trì nói thẳng nói. Có thể cùng Tống Nguyên tách ra đi, tâm tình của hắn thoải mái rất nhiều. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy Tống Nguyên đối Tần Khanh không có hảo ý. Cái gì nhận thức Tần Khanh phụ thân, khẳng định đều là lấy cớ. Đại gia không biết hắn đáy lòng tính toán, vổ cằn xù. Nghe được Lục Trì lời này, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Liên ấn kia trên bản đồ sở chỉ lộ tuyến bắt đầu đi. Chỉ là, ước chừng đi rồi nửa giờ lộ chính khi, này dọc theo đường đi, trên đường một mảnh tuyết trắng, ngay cả tang thi cũng chưa gặp được một con. Chính là, Lục Trì cùng Tần Khanh lại đồng thời đều dừng bước. Như thế nào không đi rồi? Vương Tiểu bảo giờ phút này con tất diệp, Chu Sơn chính cầm bản đồ vừa đi vừa nhìn. Nhìn thấy Tần Khanh cùng Lục Trì dừng lại, liền kỳ quái hỏi chỉ sợ chúng ta chúng kế thần khanh thấp giọng nói lục chi cũng sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu chiếu bốn phía cảnh giác nhìn lại vương tiểu bảo nghe được thần khanh bọn họ nói như vậy tức khắc đôi mắt tức khắc trừng lớn lắp bắp nói không có khả năng đi lại nghe đến chu sơn oán hận mà siết chặt kia bản đồ nói kia tiểu tử đừng làm cho ta trở về bắt được hắn ta muốn lột hắn ra trừ hắn gân kia làm sao bây giờ không bằng chúng ta trở về đi. Nguyên bản còn không dám tin tưởng Vương Tiểu Bảo, nghe được Chu Sơn nói, tức khắc biết không xong. Chương 288 đem kế, Tần Khanh cùng Lục Trí nghe được Vương Tiểu Bảo nói, đồng thanh trả lời, chỉ sợ đã chậm, nếu nhân ra dẫn quân nhập hùng, liền không khả năng không cắt đứt chúng ta đường lui. Chu Sơn dùng sức một quyền đánh vào ven đường trên vách tường, ảo não nói, đều do ta, quá mức dễ tin người khác. Như thế nào có thể trách ngươi liền tính lần này hắn không thành công, bọn họ tổng còn sẽ có lần sau. Thần Khanh lắc lắc đầu nói. Đúng vậy, ta nói đi, phía trước cười như vậy dò người, nguyên lai sớm thiết bấy dập chờ chúng ta toàn đâu. Vương Tiểu Bảo tức giận nói. Hiện tại nhưng như thế nào cho phải. Tần Khanh ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh một tiếng nói. Nếu nhân ra thiết bấy dập chờ chúng ta, chúng ta đây không bằng tương kế tự kế. Vài người nghe được Tần Khanh lời này. Biết nàng có đối phó biện pháp, tức khác trên mặt vui vẻ. Tần khanh đối bọn họ vài người vây vây tay, sau đó đưa lỗ thai thấp giọng nói một đoạn lời nói sau. Đại gia không nghĩ tới tần khanh cư nhiên có thể nghĩ vậy sao một cái biện pháp, đôi mắt sáng lấp lánh gật gật đầu. Đại ca, ngươi nói bọn họ vạn nhất không đi bên này lộ làm sao bây giờ? Trương Tài Phú sờ sờ cái hốt thượng cổ thịt, lo lắng hỏi. Gấp cái gì chúng ta là nhìn bọn họ vào này lối tắt? Nếu sẽ tiến bảo, khẳng định là tin. Hơn nữa, con đường này bất quá liền ba cái tiểu ngã rẽ. Kia hai bên sớm đều phái người canh giữ ở nơi đó, liền tính không đi này, thủ người cũng sẽ cho chúng ta biết, đến lúc đó trực tiếp đem bọn họ cấp làm vần tháng trước. Quả mận hung tận nói, tịch tranh lại mà tâm trầm, kia tần khanh bản lĩnh, còn muốn kia dị thường giả hoạt tính tình, hắn cũng ở lo lắng trường tải phú lời nói. Nếu là tần khanh mang theo đội ngũ triều địa phương khác đi nói, chỉ sợ thực dễ dàng đã bị bọn họ đào thoát. Chỉ là, lời này lại không thể nói ra, bằng không quân tâm liền sẽ tan rã. Bên này tịch tranh trong lòng tổng cảm thấy bất an đồng thời, lại nghe đến hứa tròn tròn nhẹ giọng hô một tiếng tới. Đại gia tức khắc nhìn chăm chú triều ngõi nhỏ kia đầu nhìn lại, chỉ thấy vương tiểu bảo cùng Chu Sơn, một người có một người, tất diệp bởi vì người nhỏ chân ngắn. Ngưng ngả lào đảo ở phía sau rất xa địa phương đi theo bọn họ. Chỉ nghe được vương tiểu bảo, đột nhiên dừng lại bước chân, quay người chiều mặt sau đối tất diệp hung tận hô, nhai danh, nhanh lên được chưa. Lao tử bối một cái, còn muốn kéo ngươi như vậy một cái con trống trước. Nếu là tang thi tới, ta cũng mặc kệ các ngươi. Chu Sơn ở bên cạnh nhìn đến cùng nghe được vương tiểu bảo trên mặt biểu tình cùng lời nói, mặt không khỏi tối sầm, sau đó thấp giọng trách cứ nói, tiểu bảo. Ngươi đừng quá quá mức. Vương Tiểu bảo thở phi phi nói, có cái gì quá mức, ngươi nhìn xem, nhiệm vụ còn không có làm đâu. Tần Khanh liền trước Té xỉu, lần trước nàng thương liền không hảo hoàn toàn, sau đó liền đi trường học làm nhiệm vụ, như vậy nhiều tăng thi, ngươi đương nàng thật là làm bằng sát. Hiện giờ đột nhiên ngất đi rồi, cũng không biết có phải hay không lần trước ở trong trường học nàng bị tăng thi cấp bắt được. Chu Sơn đem lục trì thả xuống dưới. Sau đó đẩy mặt khuôn mặt ưu sâu khuyên, ngươi nói này nhưng như thế nào cho phải. Nếu không chúng ta đi về trước đi. Bọn họ hai người trước sau thân thể không thoải mái, nhiệm vụ lần này chỉ sợ là làm không được. sơn hiện tại ly nội thành còn xa, chúng ta mới đi vào tới không lâu, chạy nhanh trở về, khả năng còn sẽ không gặp được tang thi đàn. Lời này nói tịch tranh bọn họ trong lòng một sách, rốt cuộc tần khanh bọn họ hiện tại nơi khoảng cách, cách bọn họ có điểm xa không nói. Bên cạnh còn có rất nhiều chướng ngại vật ngăn cản, thật sự không phải ra tay thời cơ tốt nhất. Nếu không phải bọn họ đều là dĩ năng giả, ngũ cảm muốn so người bình thường muốn nhanh nhẹ rất nhiều, thậm chí liền vương tiểu bảo cùng Chu Sơn lời nói, khả năng đều nghe không rõ ràng lắm. Không được, chúng ta đều đã tới rồi nơi này, như thế nào có thể nói đi thì đi. Chờ hạ tần khanh bọn họ khả năng liền hảo đi lên đâu. Vương tiểu bảo không đồng ý lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt trở về. Nói tới đây, Vương Tiểu Bảo cũng đem trên lưng tần khanh phong tới trên mặt đất. Rồi tay đi chụp tần khanh mặt, còn cầm trên mặt đất tuyết đi xoa. Đại ca, kia nữ không phải là sinh bệnh đi. Quả mận trong lòng âm thầm vui sướng nói khẽ với tịch tranh nói. Tịch tranh lại cao mày, nâng xuống tay cánh tay, để thấp tiếng nói nói, chờ bọn họ lại đây tái hành động, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép núp nít đạn. Tịch tranh trong lòng có. Một tia bất an như thế nào liền như vậy xảo. Bọn họ tổng cộng mới 5 người, trong đó còn có một cái là tiểu hải tử, hai người cư nhiên liền như vậy ngất đi rồi. Nếu là tần khanh bọn họ thật sự ngất đi rồi, không thể không nói, thật là thiền trợ hắn cũng. Chính là, nếu không phải thật sự đâu, nếu là tần khanh bọn họ xử quỷ kế đâu, Kia bọn họ đi lên, chỉ sợ cũng sẽ phản chúng tần khanh bọn họ âm như quỷ kế đi. Bên này, tịch tranh đang do dự không trước, Sợ Liều lĩnh ngược lại chúng kế. Mặt khác một bên, Tần Khanh cùng Lục Trì lại thân xuyên màu trắng áo lông vũ cấp tốc lặng yên đi trước. Bất quá là qua hơn 10 phút thời gian, Tần Khanh cùng Lục Trì liền nghe được trước chỗ truyền đến loáng thoáng nói chuyện thanh âm. Tuy rằng, bọn họ nói chuyện thanh âm để thấp, lại vẫn là bị gió thổi qua, liền tứ tán mở ra. Tần Khanh lặng lẽ xoay người thượng bên cạnh nóc nhà, sau đó tham đầu chiều kia nói chuyện thanh âm chỗ nhìn lại. Chỉ thấy Hai cái cường tráng nam nhân cư nhiên ôm nhau hôn ngôi. Tần khanh chỉ cảm thấy cái chán đột nhiên căng thẳng, quay đầu không muốn lại xem. Lục trì ở một bên thấy tần khanh đột nhiên xoay đầu, không đi xem, tức khắc tò mò dối đầu muốn nhìn một chút tần khanh nhìn thấy gì, nét cư nhiên làm nàng có loại này phản ứng. Tần khanh thấy lục trì dò ra đầu muốn nhìn, tức khắc dối tay một phen bưng kín lục trì đôi mắt. Lục trì đầu tiên là sửng sốt, sau đó lô thai vừa động liền nghe được một trận như có như không không thể miêu tả thanh âm truyền vào lỗ tai. Hắn tức khắc cả người cứng đờ, hơn nữa Tần Khanh cách hắn rất gần, bởi vì che lại hắn đôi mắt đồng thời, toàn bộ thân thể cũng không sai biệt lấm dán lại đây. Lục Chỉ Hai chỉ lỗ tai nháy mắt liền đỏ lên. Tần Khanh lại không có nhận thấy được hai người không ổn, chỉ là nghe được kia đối nam nam khó khăn chia lìa bộ dáng, lại không ra tay, mau chóng giải quyết rớt, chỉ sợ Chu Sơn bọn họ bên kia liền kéo không nổi nữa. Nghĩ vậy tới, nàng bất chấp phía trước kia không thể miêu tả cảnh tượng thật sự cay đôi mắt, buông ra che lại lục chỉ hai mắt tay, cẩn thận hướng phía trước bò sát. Chỉ thấy kia hai cái nam nhân căn bản không có thời gian xem nóc nhà, ngay cả trên nóc nhà bởi vì Tần Khanh đi trước khi, không cẩn thận lộng rơi xuống tuyết khối rơi trên mặt đất, cũng không nhận thấy được. Tần Khanh cách bọn họ ước chừng ba bốn mẹ xa khoảng cách. Mắt thấy bọn họ cư nhiên tại đây băng thiên tuyết địa chung liền gấp gáp đã bắt đầu lẫn nhau thoát lẫn nhau quần áo cùng quần khi. Nàng vội vàng bàn tay vừa lật, lưỡi đạo lưới dao gió đồng thời nhắm ngay hai người cổ bay nhanh mà đi. Hai người cũng chưa nghĩ đến, chờ nhận thấy được kia lưới giao gió thanh nhầm khi, lưới dao gió đã đồng thời cắt ra hai người hết hầu, làm cho bọn họ chỉ tới kịp phát ra khanh khách hai tiếng vang, liền trực tiếp ôm nhau ngã xuống trên nền tuyết. Ngáy mắt kia tuyết trắng tuyết bị đỏ tươi huyết lây dính. chương 289 liền kế. Lục trì theo sát tần khanh sau đó, từ trên nóc nhà nhảy xuống tới. Vừa vặn liếc mắt một cái nhìn đến kia ngã vào trên nền tuyết hai cái quần thoát đến đùi chô nam nhân. Mày không khỏi vừa nhíu một trưởng huy qua đi, nguyên bản ở hai cổ thi thể bên cạnh tuyết tức khắc cuốn lên, trực tiếp đem kia hai người thi thể cấp che giấu ở. Đi thôi. Tần khanh đương không nhìn thấy kia cay đôi mắt đồ vật. Trực tiếp bình tĩnh xoay người liền đi. Lần này có thể một kích đắc thủ, có thể nói thật là ông trời phù hộ. Hy vọng, tiếp theo cũng có thể như vậy thuận lợi. Lục chi thấy tần khanh tốc độ bay nhanh hướng phía trước chạy đi, vội vàng chạy nhanh đuổi kịp. Nếu không phải này tràn đầy tuyết lộ, trở ngại tần khanh tốc độ dị năng, nàng sớm đem lục chi ném đến phía sau thật xa. Đại ca, ta như thế nào cảm thấy kia hai tiểu tử không thích hợp a? Hứa tròn tròn nâng lên nàng viên mặt, con cong lông mày trực tiếp dối dám ở cùng nhau. Hay là biết chúng ta ở chỗ này đổ bọn họ, cho nên ở bên kia cọ sát như vậy nửa ngày đi. Trương Tài phú phun ra nước miếng, tự mình lầm bẩm. Tao! Tịch tranh sắc mặt đột nhiên đại biến, giơ súng liền chiều Vương Tiểu Bảo cùng Chu Sơn phương hướng xa kích. Vương Tiểu Bảo trên mặt đều đổ mồ hôi đầm địa, cũng không biết Tần Khanh bọn họ bao lâu có thể trở về. Hắn cảm thấy chính mình đều diễn không nổi nữa. Nghe được kia tiếng súng vang lên đồng thời, Vương Tiểu Bảo liền nhanh chóng ngưng một cái màu xanh lục đẳng tâm chắn giống nhau đồ vật đem Chu Sơn cùng tất diệp hộ ở bên trong. Nhưng này thương xạ kích không mặc đằng tâm chắn, lại bị kia viên mặt Tiểu xảo hứa tròn tròn ngưng ra thổ đâm xuyên qua cái đối xuyên. kia cái khiên mây vỡ vỡ vỡ ra tới, Chu Sơn hỏa cầu cũng ngưng tụ thành một cái hỏa long hướng tới tịch tranh bọn họ giống giận mà đi. Tịch tranh không nghĩ tới Chu Sơn bất quá ngắn ngủn mấy tháng nội, dị năng cư nhiên liền tiến dai như thế lợi hại. Tức khắc đôi tay một trống, một đạo tinh thần lực cái chắn liền đem hắn sở hữu đội viên bao phủ ở bên trong. Kia hỏa Long Chu lên gặm ở kia tinh thần lực cái chắn thượng, tịch tranh chỉ cảm thấy sắc mặt trắng nhận, sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Mà giờ phút này, hứa tròn tròn thổ thứ. Quả mận một mũi tên còn có mặt khác hai cái hỏa cầu giống như kia chấp giống nhau chiều vương tiểu bảo còn có Chu Sơn phong tới. Tiểu tâm Vương tiểu bảo thấy Chu Sơn nỗ lực khống chế được hỏa long đối tịch tranh bọn họ tiến hành công kích, tức khắc nhào lên tới, trong tay nháy mắt liền ngưng ra vài đạo đằng thuẫn tới. Chỉ là, nay đằng thuẫn bất quá cũng liền ngăn trở một lát thời gian, đã bị bọn họ mạnh mẽ đánh nát, làm vương tiểu bảo tức khắc sau này liền tiếp lui mấy bước. Sau đó nghiêng đầu phun ra một mồm to huyết tới. Sau đó những cái đó thổ thứ, một mũi tên cùng hỏa cầu chiều Vương Tiểu Bảo cùng Chu Sơn trên người bay lại đây. Nếu bọn họ không có kịp thời tránh ra, liền tính bất tử, cũng đến trọng thương. Vương Tiểu Bảo bất chấp chính mình đã bị thương thân thể, xoay người liền đem Chu Sơn phát gục trên mặt đất, làm chính mình mặt trái nên đối những cái đó bay tới dị năng. Chu Sơn đầy mặt khiếp sợ. Vương Tiểu Bảo nhắm chặt hai mắt. Chờ kia đau đớn từ thân thể thượng truyền vào trong ốc. Lại đợi nửa ngày, đều không có cảm giác được chính mình có một chút ít cảm giác đau đớn. Vương Tiểu Bảo, người cái đồn ngốc, Chu Sơn trong mắt dương dương, lại một phen đem Vương Tiểu Bảo cấp đẩy đến một bên, đứng lên, tàn khốc quát mắng. Mà đứng ở một bên, khó khăn lắm đuổi tới, dùng trên mặt đất băng tuyết ngưng tụ lại cái chắn lục chỉ cùng Tần Khanh không nói gì nhìn hai người bọn họ. Hiện tại không nên là nhất chi đối ngoại thời điểm sao? Tịch tranh, mệt ngươi tự cho là như vậy thông minh, chẳng lẽ liền không nghĩ hỏi một chút chúng ta vì cái gì vừa rồi không ở nơi này sao? Thần khanh cười lạnh đối với dùng tinh thần lực ngưng tụ cái chắn tịch tranh nói. Nàng thấy tịch tranh sắc mặt đổi đổi, lại không mở miệng, liền trong tay lưới dao gió không ngừng. Giống như mưa rền gió giữ giống nhau chiều bọn họ bay đi, tịch tranh chỉ cảm thấy chính mình tinh thần lực cái chắn có loại cạc cạc rung động. Liền sắp sụp xuống cảm giác. Mà lục trí băng nhận cũng không ngừng, hơn nữa tùy thời chống cự trụ kia hai cái hỏa hệ dị năng giả đánh ra tới hỏa cầu. Vừa rồi nếu không phải Chu Sơn phải đối phó tịch tranh, này hai cái hỏa hệ dị năng giả, hoàn toàn không phải Chu Sơn đối thủ. Lúc này, Vương Tiểu Bảo cùng Chu Sơn cũng phục hồi tinh thần lại. Có bọn họ gia nhập, tịch tranh bọn họ tức khắc lâm vào hạ phong. Cái này làm cho tịch tranh có điểm hối hận. Nếu là phía trước bọn họ đổi ngũ chẳng phân biệt tản ra tới. Bọn họ mười cái dị năng giả, căn bản không sợ tần khanh bọn họ kẻ hèn tứ đại một tiểu ngũ cá nhân. Trương tài phú run rẩy cằm, nhìn đại gia đánh thành một đoàn, hắn nhịn không được liền chiều phía sau xê dịch. Phải biết rằng, hắn chỉ là cái tốc độ dị năng giả, mặt khác mặc kệ là cự ly xa vẫn là gần ui, hắn căn bản quản không được cũng không dành lo. Tịch tranh nguyên bản lần này dẫn hắn tới. Là muốn cho hắn dùng tốc độ dị năng tiến vào phụ bảo viện, nhanh chóng càn quét một đám vật tư sau, liền chạy nhanh đi. Lại không nghĩ rằng, tần khanh cư nhiên so với hắn biết khi còn muốn khó giải quyết. Tịch tranh đang muốn dơ lên đạn tín hiệu muốn phóng ra, liền thấy đối diện tần khanh chiều bọn họ nên diện ném tới hai cái tròn vò màu đen đồ vật. Sau đó nhìn thấy tần khanh nết lên khỏe miệng, cười hô, tịch tranh, nhìn xem đây là cái gì. Chờ kia lăn lộn đồ vật tạm dừng trụ. Tịch tranh nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ cảm thấy trong đầu vong một tiếng, vang lên. Đồng thời hắn tinh thần lực cái chắn cũng theo tiếng mà phá, mặt khác vài người tức khắc luôn cuống tay chân chống cự lại tần khanh bọn họ tập kích. Hứa tròn tròn cùng quả mận tự nhiên cũng thấy được, kia hai cái cư nhiên là đầu người. Đương nhiên, mặt thế sau, các nàng gặp qua đầu người cũng không thiếu. Chỉ là, này hai cái lại là các nàng sở nhận thức người. Cao trạm, Lý Trang. Hai người đồng thời thất thanh hô. Ta muốn giết ngươi. Hứa tròn tròn cùng quả mận lần đầu tiên châm miệng một lời nghiến răng nghiến lợi hô. Sau đó cả người không muốn sống chiều tần khanh bọn họ đánh tới, trong tay dị năng không ngừng. Làm lục trí tức khắc có điểm luống cuống tay chân lên, tần khanh thấy thế, ngưng thần tụ ra một đạo tinh thần lực cái chắn tới. Hứa tròn tròn cùng quả mận dị năng chấm nét tức khắc phản phất đều đánh vào một đạo vô hình cái chắn sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. Bọn họ sắc mặt đều đại biến, bao gồm tích tranh, mở to hai mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng chứng mắt Tần Khanh. Nàng rõ ràng là phong hệ dị năng, vì cái gì sẽ có được tinh thần lực cai chán. Hơn nữa, từ hứa tròn tròn cùng quả mận công kích hạ, có thể thực rõ ràng nhìn ra tới, Tần Khanh tinh thần lực là phi thường cương đại. Cương đại đến đó là hai cái Tịch tranh, chỉ sợ cũng vô pháp đạt tới Tần Khanh loại trình độ này. Không có khả năng... Ngươi không phải phong hệ dị năng giả sao? Thịch tranh mất không chế chất vấn nói. Tần Khanh lại không có để ý tới hắn chất vấn, chỉ là trong tay lưới dao gió không ngừng, bay ra sau áp hứa tròn tròn còn có quả mận hoàn toàn không hoàn thủ chi lực. Càng thêm đừng nói, lục trì bọn họ ba người đối phó kia hai cái hỏa hệ dị năng giả cùng Trương Tài Phú, bọn họ ba người. Trương Tài Phú tùy thời không đúng, liền cất bước liền chạy. Hắn là tốc độ dị năng, chỉ cần hắn muốn chạy trốn luôn là có thể chạy thoát. Chỉ là, hắn không nghĩ tới hắn gặp được chính là Tần Khanh. Chỉ thấy Tần Khanh thân ảnh giống như một đạo lưu quang giống nhau, còn chưa chờ kia trương tải phú chạy ra 10 mét xa, đã bị Tần Khanh một cái lươi dao gió cấp bước trở về. Không đợi hắn đứng vững bước chân, liền thấy Tần Khanh đã đứng ở hắn trước mặt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đọc địa trì hép. Trường 290 không lưu hậu hoạn. Trương tài phú hoảng sợ mở to hai mắt, không đợi hắn kinh hô ra tiếng, liền thấy tần khanh kia chớp nhấp chân, trực tiếp đem hắn đá trở lại tịch tranh bên người. Người kia chủ nhân còn chưa đi, người như thế nào có thể quản chính mình chạy đâu. Theo sát trương tài phú té ngã ở tịch tranh bên người đồng thời, hứa tròn tròn cùng quả mận cũng bị hỏa cầu bức bách đến tịch tranh bên người. Tịch tranh thấy thế, ngưng suất tinh thần lực ngăn trở Chu Sơn lại một lần công kích mới làm hứa tròn tròn cùng quả mận không có bị đốt thành heo sữa nướng. Tần Khanh thấy thế, bàn tay chung mấy đạo lưỡi dao gió nhắm ngay Tịch Tranh bay nhanh qua đi. Tịch Tranh không kịp lại lần nữa ngưng xuất tinh thần lực, tức khắc bên phải bả vai cùng cánh tay bị lưỡi dao gió cắt đến, toàn bộ thân thể hơi hơi nghiêng, nửa cái thân mình tức khắc bị huyết nhiễm sau. Huyết một giọt một giọt rơi xuống trên mặt đất trên nền tuyết, giống như họa ra nhiều đóa hồng ai. Tần Khanh đi bước một chiều Tịch Tranh đi đến, Mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi tưởng diện trừ chúng ta sao? Ngươi cho rằng chúng ta sẽ nhân cơ hội chạy trốn sao? Ngươi sai rồi, với ta mà nói, hết thể sẽ cho chúng ta mang đến nguy hiểm mặc kệ là người vẫn là đồ vật, biện pháp tốt nhất, chính là trước thanh trừ. Tịch tranh rốt cuộc biết chính mình từ vừa rồi cho tới nay bất an là bởi vì cái gì, hắn cảm thấy Tần Khanh sẽ trốn tránh, lại không nghĩ rằng Tần Khanh so với hắn càng bức thiết tưởng trừ bỏ hắn. Lần này, hắn tưởng chính mình một cái cơ hội, lại không nghĩ là chính mình cho Tần Khanh một cái cơ hội. Tịch tranh giấy rủa muốn đứng lên, thở hồn hển, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đừng cao hưng qua sớm, đừng quên, ta thủ hạ có như vậy dị năng giả. Nếu bọn họ biết ngươi giết ta, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Này dị năng giả đại đội người lãnh đạo ngay từ đầu cũng không phải ngươi, thay đổi ngươi lúc sau, người khác cũng không có gì dị nghị. Ta tin tưởng, chờ ngươi đi rồi, có rất nhiều có kia tưởng thượng vị người tồn tại. Thần khanh hử lạnh một tiếng nói. Tịch tranh bị tần khanh này phiên nói trên mặt xanh trắng giao tiếp, thân thể không khỏi lắc lư một chút. Bởi vì mất máu quá nhiều, tịch tranh trước mắt đã hiện ra một mảnh điệp ảnh tới. Hắn biết tần khanh lời nói, khả năng tính phi thường đại. Nhưng là, hắn không cam lòng, hắn không cam lòng. Hứa tròn tròn nâng lên mắt, mãn nhãn cửu hận nhìn tần khanh. Nữ nhân này, giết chết cao trạm. Nàng đang đợi, chờ Tần Khanh đi lại gần một chút. Tịch tranh cũng là, bởi vì trước mắt một mảnh mơ hồ. Hắn liền nhắm mắt lại, ngay sau đó ngưng ra một cây tinh thần lực, lén lút chiều Tần Khanh đã đâm đi. kia tinh thần lực ly đến Tần Khanh càng ngày càng gần, Tần Khanh phản phất không hề có cảm giác. Liên ở tịch tranh tim đập mà càng lúc càng nhanh, cảm giác được chính mình tinh thần lực vừa nhắm ngay Tần Khanh giữa mày, chỉ cần một đâm vào đi. Tần khanh liền tính là thần tiên cũng khó cứu. Lại vào lúc này, tần khanh ra tay giống như tia chớp giống nhau, bắt lấy tịch tranh kia căn tinh thần lực. Khoe miệng hơi hơi khơi mào một tiếng cười, sau đó dùng sức một xả, tịch tranh tức khắc ngao một tiếng kêu lên đau đớn. Toàn bộ vốn dĩ liền lung lay sắp đổ thân thể, tức khắc cả người ôm chặt đầu, sau đó trực tiếp lăn ngã trên mặt đất. Ở mọi người nhìn không thấy địa phương, tịch tranh tinh thần lực bị tần khanh xả đoạn. Sau đó dùng lưỡi dao gió cắt thành số đoạn. Này biến cố là nháy mắt phát sinh sự tình, mọi người đều không rõ đã xảy ra sự tình gì. Hứa tròn tròn lại nhân cơ hội này, đột nhiên nhảy dựng lên, chiều tần khanh nhào tới. Ta muốn mạng ngươi. Nàng lệnh rộng quát. Trong tay dị năng một chút buộc phát ra tới, ngưng tụ ra mười mấy căn thổ thứ chiều tần khanh đông tới, hoàn toàn là một bộ không muốn sống bộ dáng Tần khanh nhíu mày, một cái nghiêng người tránh ra đồng thời. Trong tay lưới dao gió cũng bay đi ra ngoài. Kia lưới dao gió đánh nát hứa tròn tròn ngưng ra tới mười mấy căn thổ thứ sau, trực tiếp từ nàng ngực đường ngực xuyên qua. Tức khắc đem hứa tròn tròn nguyên bản phát lại đây thân thể ở giữa không chung một cái tạm rừng, sau đó đã bị đánh bay hơn 10 mét xa, vừa vặn té ngã ở tần khanh ném kêu cao chạm đầu người địa phương. Hứa tròn tròn nghiêng đầu vừa vặn nhìn đến người trong lòng đầu, tức khắc trong miệng một ngụm máu tươi phun tới, rốt cuộc không có tiếng động. Quả mận cũng tưởng nhân cơ hội công kích tần khanh, lại thấy nàng bốn phía đột nhiên chống rộng ngưng tụ ra 10 tới căn băng thứ, đối diện chuẩn nàng cổ còn có thân thể. Chỉ cần nàng hơi chút động một chút, kia băng thứ liền sẽ chiều nội chặt lại. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không động. Lục trí đối kia quả mận nói, trong mắt một mảnh rất lạnh. Nhìn đến vừa rồi tần khanh bị tập kích khi, dọa hắn một cú sốc. Hắn có điểm hối hận, vừa rồi liền không nên lưu này hai nữ nhân một mạng. Hẳn là trực tiếp giết mới đúng. Chu Sơn cùng Vương Tiểu Bảo cũng vừa thu tay, giết kia hai cái hỏa hệ dị năng giả. Hiện giờ tịch tranh nguyên bản người, cũng chỉ dư lại quả mận cùng Trương Tài Phú còn có tịch tranh ba người. Trương Tài Phú bị tần khanh đá đến tịch tranh bên cạnh khi, liền nằm liệt trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Nhìn đến tịch tranh ở trên mặt tuyết ôm đầu, không ngừng lăn lộn đau kêu bộ dáng. Vương Tiểu Bảo to mò hỏi, hắn đây là làm sao vậy? Ta cũng không gặp ngươi đối hắn làm cái gì nha. hừ, bất quá là tự làm tự chịu mà thôi. Hắn là tinh thần hệ dị năng giả, tinh thần hệ dị năng giả lên tới nhị cấp sau, là có thể ngưng tụ ra giống như thực chất giống nhau tinh thần lực, có thể ở đại gia bất chi bất giác chung giết đối phương. Ta vừa rồi bất quá là xả chặt đứt hắn tinh thần lực, làm hắn tinh thần lực phản phệ thôi. Thần khanh nhíu môi, giải thích nói. Không thể nào. Kia vừa rồi chúng ta không phải rất nguy hiểm. Vương Tiểu Bảo tức khắc sởn tóc gây nói, đâu có thể nào, hắn chỉ có thể gần gũi mới có thể làm được. Cách xa nhau quá xa, tiêu hao hắn tinh thần lực không nói, chỉ sợ cũng đối người khác không hề hiệu quả. Người có thể ngẫm lại một chút, cung tiến bắn ra đi, bay đến cuối cùng, có phải hay không sẽ vô lực rơi xuống. Tần Khanh lại lắc lắc đầu, nếu tịch tranh thực sự có kia bản lĩnh, cũng sẽ không ở trong căn cứ không dám đối chính mình chính diện động thủ mà là lựa chọn ra căn cứ trộm mà sát nàng. kia hắn đây là bị chính mình tinh thần lực phản phệ, điên rồi. Vương Tiểu Bảo nhìn thoáng qua còn ở không ngừng lăn lộn tịch tranh, nhẹ giọng hỏi. Thần Khanh lắc lắc đầu, bàn tay lại vừa lật, trực tiếp ngưng ra một đạo lưỡi dao gió tới. Rũ mắt thấy cả người máu loang tịch tranh, nhẹ dọng nói, mặc kệ có phải hay không điên rồi, ít nhất, tuyệt đối không thể làm hắn tồn tại. Vừa dứt lời. Trong tay lưới dao gió liền trực tiếp nhắm ngay tịch tranh yết hầu cắt đi xuống. Chỉ thấy huyết hoa từ tịch tranh trong cổ họng phun ra ra tới, ván ở hắn bên cạnh quả mận vẻ mặt. Vốn dĩ ôm đầu tịch tranh chấm nét tưởng dơ tay che lại yết hầu, lại thấy kia huyết vẫn luôn phun. Phun hắn hai mắt gian, chỉ nhìn đến một mảnh hồng. Mất đi ý thức khoảnh khắc, tịch tranh cảm thấy chính mình ngay từ đầu liền sai rồi. Nếu ở cái tia chạm sang dầu Hắn cùng tần khanh bọn họ cùng nhau hợp tác chạy ra tới sau, hắn chưa từng có hà rút ván, kêu kết quả, có thể hay không là hai dạng đâu. Quả mận bị phun vẻ mặt huyết, thủ hạ ý thức nâng lên tới sờ soạn một phen, lục trì vây quanh nàng kia băng nhận, tức khắc từ bốn phương tám hướng chiều thân thể của nàng đâm đi vào. Làm nàng liền kêu cũng chưa tới kịp hô lên thanh, liền không có hơi thở. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa trì hép. Chương 291 không lưu mà hợp. Hỏa Dực nhìn Tống Nguyên vừa lòng buông kính viễn vọng, trên mặt hiện lên một kia nghi vấn. "Lão đại, vì cái gì làm tần tiểu thư tự mình động thủ giết bọn họ? Nếu quá mềm lòng, tại đây mà thế, sống không lâu." Tống Nguyên nói này một câu sau, liền không có nói thêm nữa cái gì. Hỏa Dực trời sinh tính vốn là hãm hậu, nghe được lão đại như vậy nói, liền gật gật đầu, cảm thấy lão đại nói rất có đạo lý. Nếu là Cố Khiếu ở Bảo đảm sẽ âm thầm phun tạo, tống nguyên này rõ ràng chính là vì tần khanh tàn nhẫn độc các tìm lấy cớ. Đi thôi. Nếu lần này ra tới là làm nhiệm vụ, tổng muốn đem nhiệm vụ hoàn thành, mới có thể hồi căn cứ. Nay định xa thành phố tăng thi thật sự quá nhiều, chỉ dựa vào bọn họ hai đội người, tuyệt đối là hoàn thành không được. Cho nên, biện pháp tốt nhất là thu thập đến kia chữa bệnh khí giới cùng dược phẩm sau, liền chạy nhanh lui lại. Tranh cho đến lúc đó. Bị tàng thi vây quanh, ra không được, đã có thể nhân tiểu thất đại. Tống nguyên bọn họ thân ảnh biến mất đồng thời, Tần Khanh chính thu hồi vừa rồi nhắm ngay trường tài phú đầu chém ra lưới dao gió khi ngâng lên cánh tay. trương tài phú tuy rằng tưởng giả chết, lại trốn bất quá đại gia hỏa nhãn kim tinh. Tần Khanh đối cái này kiếp trước cố nhân, cũng không có cái gì hảo cảm. Nếu hắn không phải cùng tịch tranh bọn họ hiện giờ là một đám, Tần Khanh thậm chí cũng sẽ không muốn giết hắn. Tịch tranh này đội người đều bị các nàng tiêu diệt cái sạch sẽ, tần khanh không có khả năng lưu lại trương tải phú cái này thai hoàng ẩm, làm chính mình ngủ không an ổn. Không đi xem trương tải phú chết không nhắm mắt đôi mắt, Chu Sơn cùng Vương Tiểu Bảo thực thuận tay đem tịch tranh bọn họ trên người đồ vật cấp cấp đoạt cái sạch sẽ. Sau đó Chu Sơn trực tiếp một phen hỏa, đem bọn họ thiêu thành cho tàn. Liên tính những cái đó dị năng giả đại đội người tới muốn tìm, chỉ sợ cũng tìm không thấy thi thể ở đâu. Không nghĩ tới bọn họ thứ tốt thật đúng là không ít. Vương Tiểu Bảo ước lượng từ vài người trong tay làm ra tinh hạch túi, cư nhiên chứa đẩy một trình túi. trách không được mà thế trước, ta xem những cái đó trong tiểu thuyết lao viết cái gì giết người đoạt bảo. nay được đến lại chẳng phí công phu, trách không được như vậy nhiều người đi làm đâu. Vương Tiểu Bảo vui dạo dược đem tinh hạch đưa cho Tất Diệp, làm Tất Diệp thu vào trong không gian. Chu Sơn mặt chấm xuống, đối Vương Tiểu Bảo nói, Vương Tiểu Bảo, Phòng người chi tâm không thể vô, hại người chi tâm không thể có. Chúng ta giết bọn hắn, chỉ là bởi vì bọn họ muốn giết chúng ta. Nếu chúng ta lạm sát kẻ vô tội nói, cùng những người này lại có cái gì khác nhau? Vương Tiểu Bảo nghe thấy cái này lời nói, tức khác thẻ lưới, nếu máu nói thanh thực xin lỗi sao? Ta chỉ là liền như vậy vừa nói, lại không muốn làm như vậy. Tần Khanh nhìn thoáng qua Vương Tiểu Bảo hơi mang một tia ủy khuất biểu tình, thâm hô khẩu khi nói. Chu Sơn nói không sai, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Nhưng là, Chu Sơn, ngươi cũng đừng ngốn cong thành thẳng. Luôn có một số người, cho rằng người khác gây trở ngại bọn họ, cho nên, dùng chính bọn họ tưởng lý do đi hại người. Đối với loại người này, giết liền giết. Nói xong này đó, Tần Khanh chỉ huy đem đồ vật sửa sang lại hảo, liền chiêu phụ bảo viện phương hướng đi đến. Nàng cùng Tống Nguyên ý niệm đến là không như mà hợp, tịch tranh muôn sát, nhiệm vụ giống nhau phải làm. Tuy rằng vừa rồi nàng chính tay đâm tịch tranh cùng trương tài phú, nhưng nàng cũng không cảm thấy rất vui sướng. Nếu chỉ là đơn thuần thích giết chóc, đó là sát nhân ma. Ma ở mặt thế, liền tính ngươi không nghĩ giết người, hiện thực lại bức ngươi vô pháp không giết người. Bởi vì, luôn có như vậy một ít người, cùng ngươi không oán không thủ, lại cũng tưởng trí ngươi vào chỗ chết. Lúc trước chính là chính mình mềm lòng, mới có thể làm Lý Ngọc Giao thực hiện được, làm chính mình chết ở tang thi trong miệng. Nàng lúc ấy đều đã nghĩ tiến căn cứ sau, liền một mình rời đi, chính là Lý Ngọc Giao vẫn là không yên tâm, sợ nàng lười không đi, đối nàng hạ tử thủ. Nghĩ đến đây, thần khanh mặt đen xuống dưới. Lý Ngọc Giao, đời này, tốt nhất đừng làm cho ta tái nộ gặp ngươi. Phong tuyết đột nhiên lớn lên, Tần khanh bọn họ đoàn người dần dần đi xa, chỉ thấy được bọn họ mơ hổ bóng dáng. Bởi vì trận này phong tuyết. Dương Tu Quang cùng Lý Ngọc Giao bọn họ ngạnh sinh sinh vòng thật lớn một cái lộ tuyến, đang ở đi trước lũng thành căn cứ trên đường. Nguyên bản Dương Tu Quang phải đối Lý Ngọc Giao hảo hảo thẩm vấn khi, Lý Ngọc Giao lại hưng phấn nói cho hắn, nàng kích phát rồi thủy hệ dị năng. Nhìn Lý Ngọc Giao từ ngón tay thượng tích tắc ngưng tụ ra hơn phân nửa ly thủy khi, Dương Tu Quang yên lặng mà thu hồi vốn dĩ tưởng phun ra yết hầu nói. Hiện tại mỗi cái căn cứ, vật tư còn không phải nhất yếu nhất thiếu chính là kia sạch sẽ nguồn nước. Chỉ cần ngươi là thủy hệ dị năng giả, vì căn cứ ngưng tụ cung cấp ra nhất định lượng thủy, được đến vật tư là có thể không sai biệt lắm nuôi sống vài cá nhân. Liên tính nguyên bản dương tu quang đối nàng có lại nhiều ngờ vực, cũng đều nuốt vào trong bụng, trở thành cái gì cũng không có. Thậm chí, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, cái kia phương Nguyệt Bần cư nhiên ở lấy lòng Lý Ngọc Giao. Mà Lý Ngọc Giao, cư nhiên không có cự tuyệt ý tứ thuy rằng ở mặt thế cả trai lẫn gái loại chuyện này bất quá là chuyện thường ngày nhưng đối dương tu quang tới nói lại là lớn lao vũ nhục đây là xem chết hắn cho rằng lý ngọc giao dị năng sẽ không đối nàng thế nào sao dương tu quang từ xe kinh chiếu hậu thượng nhìn đôi cẩu nam nữ kia ngầm động tác hắn cùng tồn tại trên xe liền dám như vậy sắc đảm bảo thiên lén lút nếu hắn không ở còn không lập tức ở trên xe ôm nhau lan giường hắn giờ phút này Đột nhiên nhớ tới Vương Bội Bội. Ít nhất, Vương Bội Bội trong lòng, từ đầu chí cuối đều chỉ có một hắn. Nếu lần đó, hắn không làm Vương Bội Bội đi, có phải hay không liền không giống nhau. Cũng không biết Vương Bội Bội hiện giờ thân ở nơi nào. Bất quá, hắn đảo mắt liền lại nghĩ tới, kia Vương Bội Bội lúc gần đi, chính là mang đi bọn họ một đội người sở hữu vật tư. Dương Tu Quang cảm thán cũng bất quá là trong đầu như vậy chợt lóe. Ngay sau đó liền đem vương bội bội cấp vứt chi sau đầu. Hơn nữa đối vương bội bội vừa mới dâng lên áy náy, hoàn toàn đè ép đi xuống, hắn hoàn toàn không biết vương bội bội sớm tại lần đó đã bị thực vật biến dị cấp ăn. Lần này, cũng coi như là dương tu quang bọn họ may mắn, bởi vì phong tuyết duyên cớ, mặt đường thượng cư nhiên rất ít nhìn đến tăng thi. Mà bọn họ ở trải qua một nhà không lớn chấn nhỏ sau, còn siêu tầm đến không ít vật tư. Tuy rằng này dọc theo đường đi cũng không biết có phải hay không tang thi cũng sợ phong tuyết, cư nhiên tăng thi rất ít, chính là xem tính lại thiếu, tổng số tính lên, lại cũng không phải rất ít. So với phía trước dương tu quang bị trộm kia túi tinh hạch, này một đường sắt tang thi đoạt được ước chừng nhiều mấy chục viên tinh hạch. Mà thu thập đến vật tư, so với đi tới thanh thành căn cứ khi còn nhiều rất nhiều, cơ bản xe cốp xe toàn nhét đầy vật tư. Phía trước tần khanh bọn họ đi con đường kia, Đường xá nhất gặp gẻn, lại cũng là ly lung thành gần nhất một cái lộ. Chính là, nay dọc theo đường đi tất cả đều là núi cao rừng cây, đối với dương tu quang bọn họ tới nói, lại là nhất không tốt một cái lộ. Liên tính bọn họ nhanh chóng tới lung thành, khá vậy không vật tư vào thành A. Bất quá, bọn họ vòng quanh lộ đi siêu tầm vật tư, đến làm cho bọn họ vòng qua định xa thị cái này tang thi dày đặc thành phố lớn. Cùng tân khanh bọn họ gặp thoáng qua, Chở mãn xe vật tư cùng hy vọng, chó ngáp phải rồi hướng tới Lung Thành mà đến. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Trưng 292 bất an. Tần khanh bọn họ tới phụ bảo viện môn khẩu thời điểm, kia chiếc xe tiến xuất khẩu đại môn chỗ lên xuống lan can sớm đã không biết có phải hay không ở mặt thế trước đã bị đâm bay. Chống rông hai bên, xe có thể trực tiếp khai đi vào. Mà nguyên bảng kia thu phí trong đỉnh thu phí viên sớm đã biến thành tăng thi, giờ phút này ở kia trong đỉnh, không ngừng va chạm môn, lại không cách nào ra tới. Kia họ tống người đâu? Chu Sơn khó hiểu hỏi. Bọn họ bởi vì kia tịch tranh trì hoãn lâu như vậy, hắn còn tưởng rằng kia họ tống sớm đã tới rồi. Nhưng hôm nay này cảnh tượng, nào giống có người đã tới bộ dáng Quản hắn làm cái gì? Hắn không có tới không phải tốt nhất. Tần Khanh khó hiểu nói xong liền tiến lên, một chân đá văng ra kia thu phí đỉnh môn bên trong tang thi tức khắc bị đá bay mở ra. chờ kia môn vừa mở ra, tần khanh liền một đạo lưỡi dao gió qua đi, trực tiếp đem kia chỉ tang thi đầu cấp bổ xuống. vương tiểu bảo cầm đem phía trước từ tịch tranh bọn họ trên người lục soát tới truy thủ, tiến lên cắt ra kia đầu, chọn một viên tinh hạch ra tới. sau đó cảm thán nói, ngươi nói chúng ta thu thập tới thương còn không bằng này truy thủ hảo sự, những cái đó thương lại không cần ra phòng trường phải ở tất diệp trong không gian trường bệnh bao Đại gia tràn đầy đồng cảm, nguyên bản còn tưởng rằng lộn tới súng ống đạn dược, đối bọn họ trợ giúp rất lớn. Chính là, bọn họ súng ống đạn dược cũng không nhiều, nếu chỉ nhằm vào linh tinh mấy chỉ tăng thi, căn bản không cần thiết dùng thương tới đối phó. Bởi vì nguyên bản khả năng chỉ có mấy chỉ tăng thi, lại bởi vì bọn họ tiếng súng, hấp dẫn tới càng nhiều tăng thi, vậy không hảo, còn không bằng trực tiếp dùng dị năng liền hảo. Nếu là đại lượng tăng thi, thì như lần trước ở trong trường học, bọn họ về điểm này súng ống đạn dược lại là không đủ xem, nếu là này đó tăng thi còn không có hoàn toàn biến dị khi, khả năng còn có điểm tác dụng. Nhưng một khi biến dị, trừ phi súng súng bạo đầu, chính là bọn họ lại phi chuyên nghiệp đấu súng tay ra tiếng, liền tính biết như thế nào nổ súng lại cũng không có như vậy chuẩn chính xác. Ở tinh hoạch tràn đầy dưới tình huống, thật không bằng dùng dị năng cùng vũ khí lạnh tới dùng tốt. Trên phố này cư nhiên không có tăng thi, cũng không biết bệnh viện bên trong là cái cái gì bộ dáng. Lục trì nhìn nhìn chung quanh, như mày nói. Nay phụ bảo viện phía trước một tràng ba tầng lâu, chính diện đi vào chính là đại sảnh. Một tầng đại sảnh một bên là đăng ký, đối diện một bên là lấy dược địa phương, mà từ hai bên lối đi nhỏ quá khứ mặt khác một bên là quải từng tí địa phương, lầu hai là nhi khoa, lầu ba là phụ khoa. Mặt sau một building là sáu tầng nhà lầu. Trong đó lầu 2 là phòng giải phẫu, lầu 3 là tân sinh nhi bơi lội tắm rửa địa phương, 4-5-6 lầu là phòng bệnh. Hai tràng phòng ở bên cạnh có cái hai tầng nhà lầu, một tầng là bán tân sinh trẻ sơ sinh sản phẩm cùng thai phụ sản phẩm cửa hàng, cái gì bình sữa, sữa bột, tạ giấy, còn có quần áo. Lầu 2 là nhà ăn, tư phòng bệnh tầng lầu cùng đại sảnh tầng lầu có liên tiếp cầu vượn, phương tiện hai bên người có thể trực tiếp đến nhà ăn đi ăn cơm. Mà bọn họ tới bên này phía trước cổng lớn chỗ, cũng không biết có phải hay không một hồi đại tuyết che đậy ở rất nhiều ban đầu thảm dạng. Dù sao, tại đây cổng lớn, cư nhiên trừ bỏ thu phí trong đỉnh kia đầu bảo an Tăng Thi, cư nhiên lại không thấy được đệ nhị đầu. Tăng Thi vi rút ở mặt thế phát sinh sau, người bản năng triệu bệnh viện chạy. Liên tính đây là phụ bảo viện, cũng khẳng định có rất nhiều người lưu vào tới. Nhưng nơi này cư nhiên như vậy an tĩnh, là ở không phù hợp lẽ thường. Tần Khanh nghe được lục trì lời nói, gật gật đầu, tán đồng nói, sắc thật không phù hợp lẽ thường, đại gia trước cẩn thận một chút đi. Nhớ kỹ chúng ta lần này tới mục đích, thu được yêu cầu đồ vật liền lập tức rút lui. Thu được. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Tần Khanh dẫn đầu chiều kia bệnh viện nhắm chặt đại môn đẩy cửa mà vào, tức khắc một cổ lệnh phạm nhân ghê tẩm hương vị sông và muối. Kia nguyên bản đăng ký trong đại sảnh, cư nhiên tứ tung ngang dọc đảo mười mấy cụ bị mổ bụng ruột nội tạng đều bị gặm thức quá từ trong bụng phiên ra tới đồ đầy đất máu mà thân thể cùng mặt sớm cũng bị gặm cắn nhìn không ra hình dạng cũng không biết là bao lâu phát sinh thảm kịch kia máu đã đọng lại trên sàn nhà hơi hơi phím hắc Vương Tiểu Bảo một phen che lại tất diệp đôi mắt lại bị tất diệp lặng lẽ kéo xuống dưới như vậy tình cảnh tuy giang thảm lại vĩnh viễn so bất quá hắn cha mẹ chết ở trước mặt hắn cái kia tình cảnh hơn nữa nếu hắn vào giờ phút này sợ hãi bị kín đôi mắt nói có kêu tang thi ra tới công kích làm sao bây giờ tuy rằng tất diệp nhìn những cái đó bị gặm cắn rất một nửa thi thể trên mặt đôi mắt giận mở to nửa khuôn mặt thượng tràn ngập sợ hãi sợ hãi cùng không cam lòng biểu tình lại cố nén đứng thẳng thân thể làm chính mình không cần sợ hãi kia phòng giải phâu ở phía sau kia chàng đại lâu lầu hai chúng ta trước tiên ở này đem dược phẩm trước thu thập hảo Sau đó địa phương khác liền đường đi nữa. Đi phòng giải phẫu cũng chỉ lấy khí giới, mặt khác một mực không cần nhiều chuyện. Thần khanh không biết vì cái gì, luôn có loại cảm giác bất an. Lớn như vậy cái bệnh viện, không có khả năng ngay tại chỗ thượng này đó thi thể đi. Mấu chốt nhất, ai giết những người đó. Mà giết những người đó rốt cuộc là người vẫn là tăng thi. Mặc kệ là cái nào, bọn họ lại ở nơi nào. Vương tiểu bảo cảm giác được tất diệp lôi kéo hắn tay vẫn luôn ở phát run, nghe được tần khanh nói, tức khắc gật đầu, liền lập tức lôi kéo tất diệp chiều lấy thuốc cửa sổ đi đến. Bọn họ tiếng bước chân, tại đây trống trải trong đại sảnh tiếng vọng. Vương tiểu bảo trực tiếp dùng trong tay vừa rồi đảo tang thi tinh hoạch chủy thủ nhắm ngay kia dược phòng môn dùng sức chém vài cái, trực tiếp đem khoa cấp chém rớt trên mặt đất. Một chân đá văng ra môn đi vào. Mang theo tất diệp liền bắt đầu thu những cái đó đặt ở trên giá dược phẩm. Mà Lục chỉ cùng Chu Sơn đứng ở dược phòng cửa thủ vệ, để người vặn nhất. Thế nào? Căn cứ muốn tìm dược đều có sao? Thần Khanh do hỏi. Vương Tiểu Bảo hưng phấn gật gật đầu, sau đó nói, còn có thật nhiều nước muối sinh lý túi, nét ta tin tưởng Trình Xuyên nhìn khẳng định vui vẻ chết. Phải biết rằng, Trình Xuyên chính là một người nhi khoa bác sĩ. Chỉ cần có này đó dược. Về sau trong đội ngũ ba cái hải tử sẽ không sợ một ít đau đầu cảm bạo tiểu ma bệnh. Tần tỷ tỷ, này đó là thứ gì? Tất Diệp đi vào dược phòng sau, liền áp xuống trong lòng sợ hãi, giúp tiểu bảo thuốc thuốc thu hăn nói những cái đó dược phẩm ngoại, ngón tay một bao bao giấy trắng bao gói thuốc. Trung dược. Tần Khanh kỳ quay nói. Không nghĩ tới nhà này phụ bảo viện còn có trung dược tồn tại. Kỳ thật không trách Tần Khanh một cái đại cô nương ra không biết. Thai phụ có khi là không thể ăn thuốc tây, cho nên ở phụ bảo viện có trung dược cấp thai phụ giữ thai, dưỡng thai dược, hết sức bình thường. Tần tỷ tỷ, bên này còn có phiến môn. Tất Diệp vừa nói vừa thuận tay mở ra kia phiến đóng lại cửa phòng, chỉ thấy hắn mới mở ra, liền có vài đạo hắc ảnh phát ra tới. Vương Tiểu Bảo vừa vặn đi theo hắn phía sau, thấy thế sắc mặt đại biến, trong tay mạn đằng tia chớp ngưng ra ở Tất Diệp bên hông vòng hai vòng liền trực tiếp hướng hắn bên này dùng sức kéo trở về. Chỉ thấy tất diệp cả người sau này lui đồng thời, kia vài đạo hắc ảnh đã toàn bộ nhào vào vừa rồi tất diệp chạm vị trí thượng. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 293 Kinh Hách. Chỉ thấy ba con toàn thân thân thể trên dưới giống như bị hút khô rồi máu giống nhau, gương mặt nếp nhăn dữ thợn, tứ chi thon dài tăng thi, tứ chi chấm đất. Giống như chân gà dường như ngón tay thượng móng tay sơn đen đen nhánh Giờ phút này đúng là đem vừa rồi tất diệp nơi ở gạch cấp bắt cái dập nát ngẩng đầu hướng tới lôi đi tất diệp vương tiểu bảo Nhe răng nết miệng chu lên Phản phất ở biểu đạt chính mình con ngồi bị người đoạt đi Mà phát ra phẫn nộ tiếng động Lục trì cùng chu sơn cũng nhanh chóng tiến bảo Để phòng nhìn này ba con tăng thi Này ba con tang thi nhìn thấy nguyên bản con mồi Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy Tức khác ba con tăng thi phân biệt nhắm ngay ba phương hướng, như hổ rình mồi trường mắt xem. Cẩn thận, nay hẳn là đã từ biến dị chuyển thành tiến hóa tăng thi. Tần khanh nhỏ giọng nói, đầu không dám quay đầu, đôi mắt không chấp mắt nhìn chằm chằm trước mặt kia đầu theo thân thể của nàng chuyển động tầm mắt tăng thi. Nàng giọng nói mới lạc, liền thấy mặt khác hai chỉ tăng thi trực tiếp từng người hướng tới vương tiểu bảo cùng tất diệp, chu sơn cùng lục chỉ hai cái phương hướng hung ác nào tới. Mà dư lại này chỉ. Bay thẳng đến Tần Khanh nào tới. Kia đen nhánh lợi chảo đối diện chuẩn nàng bề mặt, Tần Khanh thân hình vừa động, giống như quỷ mị giống nhau, vòng đến này chỉ Tang Thi sau lưng. Sau đó nhắm ngay Tang Thi phía sau lưng hung hăng mà một chân, trực tiếp đem này chỉ Tang Thi đá đến chiều mặt bên bay đi, một chút đánh ngã mới vừa rôi chảo muốn bắt Vương Tiểu Bảo cùng tất diệp kia chỉ Tang Thi trên người. Hai chỉ Tang Thi tức khắc lăn thành một đoàn. Tần Khanh bàn tay trung ngưng tụ ra lưỡng đạo lưỡi dao gió. Nhắm ngay kia lăn thành một đống hai chỉ tăng thi đầu, lưu loát huy lấy, chẳng qua nháy mắt, kia hai chỉ tăng thi đầu liền bị chém rừng ở mà. Vương Tiểu Bảo cùng tất diệp sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, vừa rồi là thật sự có kinh hách đến bọn họ. Nhìn đến nằm ở một bên vô đầu tăng thi, hai người đốn nhẹ nhàng thở ra. Thần Khanh quay đầu lại, chiều Chu Sơn cùng Lục chỉ bên kia nhìn lại. Phát hiện nhào hướng Chu Sơn cùng Lục chỉ kia chỉ tăng thi cũng đã bị bọn họ hai người nhẹ nhàng chém tới đầu. Ngã xuống trên mặt đất Ngôi xuống xuống Thuận tay liền lấy ra tang thi đầu trung tinh hạch Thần khanh lúc này mới có thời gian Chiều kia tất diệp mở ra kia phiến môn vọng đi vào Tức khác ngẩn người Bởi vì Nơi đó mặt là một gian một đám đầu gỗ làm ngăn kéo Ngăn kéo thượng còn viết các loại tên Xem bộ dáng Này hẳn là chính là phía trước tất diệp Nhìn đến cái kia xứng hảo chung gói thuốc chung dược quầy Này ba con tuy rằng đã nhìn không ra người dạng Nhưng là từ kia ăn mặc đi lên xem, chỉ sợ là này phối dược trong phòng dược tề sư. Mấy thứ này, Trình Xuyên sẽ dùng đi. Chu Sơn nhìn thoáng qua, lẩm bẩm. Mặc kệ nó, trước thu lại nói. Vương Tiểu bảo chật vật đứng lên, đem đã mổ ra lấy ra tinh hoạch tang thi đầu cấp đá đến một bên. Tiếp đón sắc mặt cùng hắn giống nhau tái nhợt tất diệp, đi vào kia trung dược phòng. Sau đó đem những cái đó trung dược quậy liền ngăn tủ cùng nhau cấp thu vào trong không gian. Nay tam đầu tang thi phía trước hẳn là vẫn luôn bị nhốt ở này dược phòng, bên ngoài sự tình hẳn là không phải bọn họ làm. Lục chi châm khuôn mặt, ngưng trọng nói. thần khanh gật gật đầu, quay đầu đối tất diệp nói còn có thể kiên trì trụ sao. Trong không gian địa phương còn có rảnh dư sao. Chứ bỏ này đó dược, bọn họ còn muốn thu kia giải phẫu khí giới, nếu không gian không đủ dùng, vậy trước không thu này đó trung dược. Tất diệp gật gật đầu, tỏ vẻ thân thể của mình không thành vấn đề. Hơn nữa, hắn đến Lung Thành, lần đó cùng đại gia cùng nhau hấp thu tinh hạch sau, không gian cũng tăng lên không ít ta. Đi thôi. Đi trước phòng giải phẫu. Tần Khanh mở ra kia dược phòng môn, mới vừa mở ra, liền nhìn đến nguyên bản trừ bỏ trên mặt đất nằm tang Thi, không có mặt khác đổ vật đại sảnh, không biết khi nào, cư nhiên rậm rạp đứng đầy loạn trọng vây lại đây tang Thi đàn. Ta đi, này đó tang Thi đều từ nào chui ra tới. Vương Tiểu bảo nguyên bản vừa rồi bị dọa tái nhật mặt, càng trắng bạch. Tần Khanh ánh mắt ám ám, đối Chu Sơn cùng Lục Trì là nói, ta hiểm hộ các ngươi, ta qua đi giữ cửa khẩu tang Thi dẫn dắt rời đi, sau đó các ngươi nhân cơ hội trước ra đại sảnh lại nói. Nói xong, cũng không đợi Lục Trì bọn họ đáp lại, trực tiếp liền chiều đám kia tang Thi vọt qua đi. Trong tay lưới dao gió ngưng tụ, dưới chân tốc độ bảo trì đều tốc, làm Tần Khanh môi nói lưới dao gió đánh ra. Đều có một con tàng thi ngã xuống. Thần khanh. Lục trì không kịp ngăn lại thần khanh, liền thấy nàng sông ra ngoài. Tuy rằng biết nàng có tốc độ dị năng cùng phong hệ dị năng ở, nếu chỉ lo chính mình nói, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề lớn, lại còn nói kinh ra một thân hãng tới. Nếu ngăn không được, lục trì chỉ, chỉ có thể cắn răng một cái, cùng chu sơn hai người từng người che chở một người triều đại môn pha lê chỗ bắt đầu rời đi. Bất quá. Bọn họ trong tay dị năng lại không ngừng, không ngừng ở tần khanh lưới dao gió mới vừa bay ra thu hoạch tang thi đầu sau, hỏa cầu cùng băng tiễn cũng ngay sau đó đổi tới. Tức khắc ở tần khanh phạm vi mấy mét khoảng cách, tang thi ngã xuống đất một tảng lớn. Chỉ là, này đó tang thi cũng không biết từ nào chui ra tới, phản phất quần quận không ngừng dường như. Tần khanh trong tay không ngừng, đôi mắt lại khắp nơi nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản truyền dịch đại sánh chỗ, cửa kính mở rộng ra. Này đó biến dị tăng thi, chính là từ nơi đó mặt phẳng phất ở quần quận không ngừng trào ra tới. Nguyên lai, like, mặt thế phát sinh khi, bởi vì trong đại sảnh người bổ nhào vào người bên cạnh, sau đó cắn xé, nhìn đến đã xảy ra như vậy nghe giận cả người sự tình. Tất cả mọi người không tự giác đều dọa trốn đến này truyền dịch trong đại sảnh, có những cái đó cơ linh, đem truyền dịch đại sảnh có thể ra vào cửa sổ đều từ trong khóa trụ. Làm bên ngoài người vào không được. Sau đó ngay từ đầu còn có người liều mạng gọi điện thoại báo nguy, hy vọng có người tới cứu trợ bọn họ. Chính là, bọn họ không biết chính là, trốn vào truyền dịch trong đại sảnh người có rất nhiều đều bị kêu biến dị thành tang thi người chảo thương quá. Thời gian một lâu, tự nhiên biến dị thành tang thi. Này chân chính tính thượng loạn trong giặc ngoài, bên ngoài biến dị cũng không so truyền dịch trong đại sảnh thiếu. Chỉ là, chờ ở này truyền dịch trong đại sảnh chờ chết, tổng không phải cái biện pháp. Đáng tiếc, không đợi những người đó đem truyền dịch đại sảnh môn mở ra, những cái đó người bình thường đã bị sôi nổi phát gục, sau đó bị găm cắn. Tươi ngon thịt người cùng ấm áp máu, làm biến dị thành tăng thi đám người bắt đầu điên cuồng. Biến dị thành tăng thi sau khắp nơi công kích, kết quả cuối cùng, cư nhiên toàn bộ truyền dịch trong đại sảnh, không ai tồn tại. Mọi người đều biến thành tăng thi, mà truyền dịch đại sảnh cửa sổ cũng bị khóa trụ. Bọn họ ở mặt thế sau liền ở bên trong không biết mệt mỏi đong đưa, vô ý thức tới tới lui lui. thằng đến tần khanh bọn họ đã đến, nét mới mẻ nhân loại hương vị, làm chúng nó sôi trào. Trình thể chiều kia truyền dịch đại môn tế đi, nguyên bản đã bị phía trước hạ chạy trốn người mở ra một nửa môn, bị như vậy trốn tang thi một tế, tức khác kia môn đã bị đụng phải mở ra. Đây cũng là vì cái gì, trong đại sảnh sẽ có như vậy nhiều tang thi nguyên nhân. Tần Khanh nhìn đến ngọn nguồn là kia truyền dịch đại sảnh, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc một cái truyền dịch đại sảnh, liền tính nhét đầy người, kia cũng là hữu hạn. Chỉ cần không phải từ bên ngoài tiến vào, như vậy giết sạch này đó tăng thi, là được. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Trưng 294 biến dị tiến hóa tăng thi. Tần Khanh hai tay huy động, mỗi lần lưới dao gió chém ra đều làm nàng trước người tang Thi ngã xuống một mảnh. Hơn nữa Chu Sơn cùng Lục Trì trợ công, chỉ chốc lát sau công phu, liền đem những cái đó tang Thi mang ly đăng ký đại sảnh cổng lớn. Lục Trì trầm khuôn mặt, cắn chặt khớp hàm, trong tay băng tiễn không ngừng, chờ đến Chu Sơn che chở vương tiểu bảo còn có tất diệp ra kia pha lê sau đại môn, liền một cái xoay người, chiều tần khanh phương hướng chạy đi. Chu Sơn thấy thế, tức khắc đôi mắt đỏ lên, chính cắn răng tưởng đi theo vọt vào đi lại thấy nguyên bản không người phụ bảo viện kia cửa, cư nhiên xuất hiện tốt năm tốt 3 linh tinh tang thi tới, hắn chỉ có thể xoay người, một đoàn hỏa cầu đập ở cách bọn họ gần nhất một đầu tang thi trên người, vương tiểu bảo cũng ngưng ra một núi tên, nhắm ngay những cái đó tang thi đầu vào tới, chu sơn tử cửa kính hướng bên trong nhìn lại, tận lực không đi xem những cái đó bị tần khanh lưới rao gió cắt thành mấy tiệt thảm không nỡ nhìn tang thi thi thể, chỉ thấy lục trí bất quá trong chốc lát công phu. Liền cùng tần khanh hội hợp ở bên nhau, sau đó đưa lưng về phía bối, người công ta thủ, phối hợp dị thường ăn ý. Hắn liền tính hạ tầm, cũng cùng vương tiểu bảo đưa lưng về phía bối, đối phó những cái đó lục tục chiều bọn họ đánh tới tăng thi. Đăng ký trong đại sảnh còn có linh tinh không có bị tần khanh bọn họ hấp dẫn đi mấy chỉ tăng thi, lung lay chiều tất diệp bọn họ nơi cổng lớn đi tới. Tất Diệp cơ linh tử trong không gian lấy ra một cây không biết bao lâu ném vào trong không gian cây trổi trực tiếp cắm ở cửa kính then cửa thượng. Kia mấy chỉ tăng thi tới cổng lớn sau, liền không ngừng chuột phổi rắn chắc cửa kính. Trong lỗ mũi nghe gần đây ở trước mắt thịt người mùi hương, lại ra không được, cắn không đến. Cái này làm cho kia mấy chỉ tăng thi nổi trận lôi đỉnh, trước mắt giữ tợn đem kia pha lê gõ son sao văng lên. Vương Tiểu Bảo một phen đem tái nhợt mặt Tất Diệp kéo ra phía sau mình. Sau đó đôi tay ngưng tụ ra số gốc dễ đẳng ra tới, từ kia cửa kính phía dưới khe hở chui đi vào. Những cái đó tang thi không hề sợ rắc những cái đó mạn đẳng từ chúng nó dưới chân bắt đầu hướng lên trên leo lên, chúng nó chỉ lo nhè răng trận mắt, sau đó dùng móng tay hoa ở kia cửa kính thượng, tức khắc phát ra một tiếng chói thai hê răng thanh âm. Chính là, thanh âm kia lại ở hoa đến một nửa khi, liền hoàn toàn mà ăn chỉ thấy vương tiểu bảo thao tác kia mạn đằng cuốn lấy kia mấy chỉ tang thi đầu, sau đó chợt là khẩn, kia nguyên bản liền không có co, co giãn, hư thối ra thịt, cổ cốt tức khắc bị lạc khanh khách rung động, sau đó đầu cùng thân thể nháy mắt chia liệu mở ra, vương tiểu bảo cũng chỉ là thử xem xem, không nghĩ tới cư nhiên có hiệu quả tốt như vậy, tức khắc kinh hỉ và phần, loại này bất động thanh sát sắt tang thi phương thức so càng dễ dàng giải quyết những cái đó số lượng không nhiều lắm lạc đơn cái loại này tang thi Chu Sơn, người đối phó những cái đó thành đàn, những cái đó lạc đơn để lại cho ta. Vương Tiểu Bảo hưng phấn lại phất tay chiều Chu Sơn bên tay trái hai đầu tăng thi bay đi hai gốc dễ đẳng, nhắm ngay chúng nó cổ vòng đi, bất quá đảo mắt công phu, khiến cho chúng nó đầu cùng thân thể chia liệt. Mà Chu Sơn hỏa cầu, nhắm ngay cái loại này năm sáu chỉ tê ở bên nhau chiều bọn họ mà đến tăng thi ném đi. Một chút là có thể trực tiếp đem này 56 chỉ tăng thi cấp toàn bộ đốt thành cho tẫn. Kể từ đó, so với phía trước, bọn họ hai người đột nhiên thấy nhẹ nhàng lên. Ngay cả tất diệp, cũng đều có thể nhân cơ hội nhặt lấy những cái đó ly chúng nó gần tang thi trong óc tinh hạch. Mà tần khanh cùng lục trì hai người, lại là sắc mặt ngưng trọng, tâm tình trầm trọng. Bởi vì bọn họ hai người, đối phó những cái đó tang thi trùng không riêng có kia thành niên. Càng có kia nhóc con tiểu hải tử. Chính là, này đó đã biến thành tiểu tăng thi bọn nhỏ, mỗi người so với kia thành niên tăng thi càng linh hoạt. Mà tần khanh đối phó này đó tiểu tăng thi, nhất thời hơi mang trần chờ tức khắc ứng phó lên liền có vẻ đỡ trái hở phải. Lục chi trầm giọng nói, thần khanh, hay là ngươi tưởng biến thành tăng thi? Nếu là không nghĩ, liền cho ta hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh, đừng lại như vậy hốt hoảng. Thanh âm này, Giống như công án giống nhau, làm tần khanh trong lòng một cái giật mình. Trong tay nguyên bản không đành lòng lưới dao gió tức khắc sắc bén lên, đối kia thét trói hai ập vào trước mặt tiểu tăng thi, một đạo lưới dao gió qua đi, trực tiếp chém thành hai nửa. Lục chi nhìn đến tần khanh tinh thần phân chân lên, tức khắc trong tay băng nhận cũng không ngừng, nguyên bản dũng lại đây tăng thi, từng con bị chém phiên trên mặt đất. Là nguyên bản ở vào hoàn cảnh xấu bọn họ, tình huống một chút quay cuồng trở về. Ngồi nói băng nhận cùng lưới dao gió, đều điên cùng thu hoạch tăng thi mệnh. Kia nguyên bản chen trúc truyền dịch đại sảnh dần dần mà rộng mở lên, chờ tần khanh nảy lên, trong tay lưới dao gió tất cả chém ra đi sau, kia nguyên bản cuối cùng đứng mấy chỉ tăng thi liền theo tiếng nã xuống. Thấy vậy, hai người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc, con hảo này đó tăng thi, không có một con lợi hại tiến hóa cấp bậc cao tăng thi. Băng không, dựa bọn họ hai người. Chỉ sợ cũng khó có thể đối phó rồi. Tuy rằng nhẹ nhàng thở ra, tần khanh lại cảm thấy vẫn là sớm một chút thu đổ vật liền đi hảo. Nàng cùng lục trì động tác bay nhanh, tay chân lanh lẹ đem bọn họ trước mặt những cái đó tinh hoạch toàn bộ cấp đào ra tới. Có chút không kịp đào, tần khanh sấn lục trì không chú ý khi, liền đem những cái đó tang thi đầu cấp ném vào trong không gian. chỉ đem ở trong không gian tiến hóa nhân sâm cấp tức giận đến hoa hoa kêu to. Rốt cuộc mặt cho ai nhìn thấy một đống đầu từ trên trời giáng xuống, cũng không có khả năng cao hướng lên. Chờ bọn họ đem truyền dịch đại sảnh tinh hoạch cơ bản đảo cái sách sẽ, đi đến đăng ký đại sảnh khi, liền nhìn đến Chu Sơn mang theo vương tiểu bảo cùng Tất Diệp cũng đi vào đăng ký đại sảnh tới. Hai bên thấy đối phương cũng không có gì sự tình, tức khắc lỏng một mồm to khí. Kia phòng giải phẫu liền đừng đi nữa đi. Ta tổng cảm thấy nơi đó tang thi so với nơi này tới, chỉ nhiều không ít. Lục Chi nhìn Tân Khanh, chần chờ một chút, khuyên đủ. Tân Khanh đang muốn gật đầu, nàng cũng nhận thấy được một cổ làm người thực bất an hơi thở. Đang ở giờ phút này, Vương Tiểu Bảo chỉ cảm thấy đăng ký đại sảnh mặt trên có động tĩnh gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Tức khắc ở chính mình mau kêu sợ hãi ra tiếng ngáy mắt, nét gắt gao bưng kín miệng mình. Mọi người thấy thế, cũng cùng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, nguyên bản kia đăng ký đại sảnh trên đỉnh trong suốt pha lê chỗ Rắt một con giống như bạch tuộc giống nhau, chủ thể chướng như khí cầu vật thể. Theo kia vật thể chính giữa phòng tựa đầu đồ vật vươn tới đồng thời, màu đen sền sệt chất lỏng cũng đi theo nhỏ giọt xuống dưới. Liên ở vương tiểu bảo cùng chu sơn trước mặt, tí tách. Tí tách theo kia nhỏ giọt thanh âm, sau đó trên mặt đất mắng phát ra một tiếng bị ăn mòn thanh âm tới. Cái này phát hiện, làm cho bọn họ hoảng sợ vạn phần mở to hai mắt. Nếu này đó chất lỏng tích ở nhân thân thượng. Người nọ thịt như thế nào có thể so sánh thượng trên mặt đất những cái đó gạch men xứ? Khẳng định là bị ăn mòn thấy bạch cốt mới đúng. Đi! Thần khanh há mồm nhẹ giọng đối mọi người nói. Này đầu quái vật, làm nàng nhớ tới phía trước cùng Lý Hùng ở kia siêu thị gặp được bạch tuộc biến dị tăng thi. Nhưng rõ ràng, này đầu tăng thi bộ dáng muốn so với kia nàng cùng Lý Hùng gặp được muốn cao hơn vài dai. Bọn họ liền tính có thể đánh quá này đầu quái vật. Chỉ sợ cũng đến trả giá không nhỏ đại giới. Nếu có thể không kinh động nó, vẫn là lén lút trốn tương đối hảo. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa trì hép. Trưng 295 đối kháng. Chỉ là, bọn họ tưởng thực hảo cũng thực mỹ, lại không nghĩ rằng kia bạch tuộc biến dị tiến hóa tăng thi không biết sao lại thế này, hoạt động một chút thân thể sau, liền lệch cạch một chút, từ bọn họ trên đỉnh đầu rất xuống dưới mà nó cả người dịch nhảy giống như thiên nữ tán hoa giống nhau, giải xuống dưới. Thần khanh tức khắc đại kinh thất sắc, ám đạo một tiếng, không tốt. Một cái xoay người, lôi kéo Lục Trì bổ nhào vào Chu Sơn bọn họ bên người, khó khăn lắm đem phòng thuẫn ngưng tụ lại. Liền nghe thấy mắng mắng mắng vô số ăn một thành, từ kia phong thuần thượng vang lên. Đại gia tâm còn sách theo, liền nghe được một tiếng vang lớn, kia Bạch Tuộc Tang Thi liền thật mạnh nện ở đăng ký đại sảnh trên sàn nhà. Sau đó tám chảo chấm đất, chiều tần khanh bọn họ bên này bỏ tới. Nó bên đường bò quá đồng thời, tia sàn nhà đã bị ăn mòn thành một đạo màu đen tiêu su hấn ký ra tới. Đại gia phản ứng cực nhanh sau này thối lui, chính là kia bạch tuộc tang thi tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa, ở hoạt động chính mình to mọng thân thể đồng thời, một cái xúc tua kia chớp chiều tần khanh bọn họ xoan tới. Kia xúc tua thượng còn mang theo ăn mòn chất lỏng, nếu là bị cuốn lấy, bất tử cũng tàn. Chu Sơn đôi tay vừa lật, một đại đoàn hỏa cầu trực tiếp từ đôi tay thượng ngưng tụ ra tới. Sau đó một xả, trực tiếp ngưng ra một cái hỏa long tới, giận phun ngọn lửa, chiều kia chỉ xúc tua thiêu đi. Kia xúc tua cảm giác được phía trước nóng rực nhiệt độ, giống như xoắn tới khi như vậy, lại kia chớp lùi về. Chỉ là, nó lại không có bởi vậy mà từ bỏ, lại vứt ra mặt khác hai căn xúc tua chiều tần khanh bọn họ xoắn tới. Chu Sơn không chê trong tay hỏa long. Một lần nữa chiều nó trong đó một cái xúc tua thiêu đi. Lại không cách nào chiếu cố mặt khác một bên kia căn xúc tua, chỉ thấy kia xúc tua bá tức một chút trực tiếp chiều ở tần khanh phong thuẫn thượng, Trực tiếp làm tần khanh sắc mặt một trận tái nhận, thiếu chút nữa một búng máu phun ra. Nàng phong thuẫn toàn dựa tinh thần lực chống đỡ, lại không nghĩ rằng này xúc tua công kích, sẽ cho nàng tinh thần lực mang đến lớn như vậy thương tổn. Lục chi thấy thế, lòng bàn tay tức khắc ngưng ra 5-6 chi băng nhận tới. Bay thẳng đến kia xúc tua bay vụt qua đi. Kia băng nhận mới bắn vào kia xúc tua, liền tư một tiếng, đem băng nhận dung thành nước đá. Vẫn là màu đen nước đá, chảy xuôi trên mặt đất, tuy rằng ngăn mòn lực độ nhỏ một chút, lại vẫn là làm sàn nhà trở nên gỗ ghề lồi lõm. Tần khanh cường nuốt tiếng kia khẩu huyết, trong tay lưỡi dao gió giống như từng mảnh lưỡi dao dường như, bay nhanh bắn ở vừa rồi hòa tan lục chỉ băng nhận kia căn xúc tua thượng. Lưỡi dao gió cùng băng nhận bất đồng. Tuy rằng kia xúc tua chất lỏng có ăn mòn tính, lại không cách nào ăn mòn đến lưới dao gió. Tức khắc, kia xúc tua đã bị tần khanh lưới dao gió ngạnh sinh sinh mà cắt thành vài đoạn, rơi xuống đất. Từ kia xúc tua mặt vỡ chỗ, trào ra tới rất nhiều càng nhiều màu đen chất lỏng, là nguyên bản gồ ghề lồi lõm sàn nhà. Tức khắc rung ra một cái động lưa tới, mà những cái đó nguyên bản bị tần khanh cắt đứt rất trên sàn nhà xúc tua phiến, cũng đồng thời bị ăn mòn không thấy bóng dáng cũng không biết này tang thi này ăn mòn chất lỏng có thể ăn mòn chính mình xúc tua nó rốt cuộc là như thế nào ở nó trong thân thể trang mà không bị ăn mòn sạch sẽ tần khanh cắt bỏ kia bạch tuộc trong đó một cây xúc tua làm kia chỉ bạch tuộc tang thi phát ra thê lương giống lên một tiếng làm nó nguyên bản tránh né chu sơn kia căn xúc tua một cái không chú ý đã bị chu sơn hỏa long thiêu vừa vạn tức khắc toàn bộ xúc tua thượng ăn mòn chất lỏng liền phát ra tư tư tư bị lửa đốt Hơi nước bốc hơi thanh âm tới. Tần khanh một bên chống đỡ phong thuẫn, một bên lưới dao gió cũng không đoạn. Nàng không ngừng chém ra lòng bàn tay ngưng ra lưới dao gió, giúp Chu Sơn đem công kích hắn kia căn xúc tua cung cấp cắt xuống dưới. Này căn xúc tua không riêng gì bị cắt phiến, còn bị nướng thành thang cốc, lại rơi xuống ở nó tự thân ăn mòn tính siêu cường dung dịch, tức khác liền cặn bã đều không có dư lại tới. Mất đi hai căn xúc tua bạch tuộc tăng thi tức khắc táo bạo lên. Không hề dễ dàng lại chém ra xúc vừa, lại là bắt đầu trực tiếp dùng nó thân thể chiều tần khanh bọn họ đánh tới. Tần khanh tin tưởng, nàng phong thuẫn nếu cùng này bạch tuộc tang thi thân thể chạm vào nhau, phòng chừng chính là nàng nguyên bản cường nuốt xuống huyết, sẽ hơn nữa hai lượng cùng nhau phun ra tới. Chu sơn cùng lục chỉ còn có tần khanh đôi tay tề động, trực tiếp nhắm ngay kia tránh ở ra thịt bên trong bạch tuộc tang thi đầu đánh đi. Kia lưới dao gió cùng băng nhận cùng tới kia bạch tuộc tang thi đầu chỗ. Lại không nghĩ rằng kia bạch tuộc đột nhiên cổ co rụt lại, làm tần khanh cùng lục trì dị năng rơi vào khoảng không. Đến là Chu Sơn hỏa Long, trực tiếp bỏng rát kia bạch tuộc tang thi bên ngoài kia một tầng mềm thịt thượng. Tiêu số hương vị, càng thêm dày đặc, làm người làm ác. Chính là, kia cũng không có ngăn cản làm này, chỉ bạch tuộc tang thi chiều bọn họ phương hướng dừng lại. Tần khanh lưới dao gió rơi xuống không, liền lại dùng cực nhanh tốc độ ngưng tụ ra lưới dao gió chiều nó đánh tới kia bạch thuộc tang thi không nghĩ tới tần khanh bọn họ cư nhiên tốc độ nhanh như vậy, tức khắc từ nó kia to mọng thân thể thượng bị lưỡi dao gió cắt ra vài đạo miệng vết thương tới, nó bị cắt miệng vết thương tích táp chảy ra chất lỏng, cư nhiên đem nghe thân thể của mình cũng cùng nhau cấp ăn mòn ra một cái động lươn tới. chính là, dù vậy, nó giờ phút này thân thể cũng va chạm ở tần khanh phong thuật thượng, này mãnh liệt va chạm, làm tần khanh rốt cuộc ngăn cản không được, một ngụm máu tươi liền trực tiếp phun tới. Sau đó, thần khanh cả người liền chiều ngoài cửa lớn bay đi ra ngoài. Chỉ là, ở nàng bay ra đi khoảnh khắc, nàng còn ngưng tụ một đạo thật lớn lươi giao gió hoành chiều kia chỉ bạch tuộc tang thi trên người chém tới. Khá vậy cùng lúc đó, thần khanh ngưng tụ phong thuẫn cũng vơ thành cha, mọi người tức khắc toàn bộ bại lộ bên ngoài. Thần khanh biết, chỉ cần kêu bạch tuộc tang thi lại tập kích lại đây, Chu Sơn cùng Lục chỉ còn có thể tự bảo vệ mình. Nhưng vương tiểu bảo cùng tất diệp căn bản ngăn không được kia bạch thuộc tang thi một kích. Thần Khanh Mọi người nhìn thấy Thần Khanh hộp máu sau bay đi ra ngoài, tức khác trăm miệng một lời hô, trong lời nói tràn ngập lo lắng. Thần Khanh chỉ cảm thấy đầu một trận làm nàng trước mắt biến thành màu đen đau đớn, cả người căn bản vô pháp ngưng tụ ra một kia lực lượng tới. Đang ở lúc này, một cánh tay ôm chặt Thần Khanh eo, sau đó cả người tại chỗ xoay tròn 3-4 vòng. Mới đem Tần Khanh bay ra tới khi thân thể thượng chịu lực lượng ta rớt. Tần Khanh chỉ cảm thấy chính mình bị ném mục hôn hoa mắt, tay không tự chủ được bắt lấy ôm lấy nàng người quần áo. Chờ dừng lại khi, nét chu sơn bọn họ chỉ nhìn đến Tần Khanh bị tống nguyên lấy một cái tản gỗ kết thúc tư thế ôm, hai người phản phất còn thầm tình lẫn nhau đối diện. Lục trì sắc mặt tức khắc biến đổi, cả khuôn mặt đều gục xuống xuống dưới. Chỉ là, còn chưa chờ lục trì phát tác. Kia Bạch Tuộc Tang Thi cùng Tần Khanh cư nhiên đồng thời động. Bạch Tuộc Tang Thi chiều bọn họ lại lần nữa vọt lại đây, mà Tần Khanh lại là ở chính mình choáng váng cảm sau khi đi qua, lập tức một cái xoay người đứng thẳng, bất chấp trà lau khỏe miệng nàng vết máu, trong tay lưỡi dao gió cùng không cần tiền dường như bá bá bá đối với Bạch Tuộc Tang Thi bay đi ra ngoài. Kia Bạch Tuộc Tang Thi căn bản không nghĩ tới mặt khác, chỉ là quăng xúc vua, lại muốn bắt người. Lại không nghĩ rằng tần khanh lưới giao gió bán tới, trực tiếp đem nó vừa mới rò ra xúc tua lại cấp cắt thành phiến. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chi phép Chương 296 vốn là không phải tưởng giúp các ngươi. Tuy nói tần khanh lại phá hủy này biến dị tiến hóa bạch tuộc tang thi một con xúc tua, nhưng vừa rồi nàng tinh thần lực thật sự bị chịu làm nàng đau đớn khó nhịp. Thật vất vả đứng thẳng thân thể, chỉ thấy một cái lào đảo. Cả người liền hướng phía trước ngã đi Như thế nào như vậy không yêu quý thân thể của mình Tống Nguyên hơi mang bất đắc dĩ Liền chính mình cũng chưa phát giác hắn trong giọng nói mang theo một kia đau lòng Hắn một tay ôm lấy thiếu chút nữa ké ngã trên mặt đất tần khanh Mặt khác một bàn tay lôi điện lòng lánh nương tụ ra một cổ thật lớn lôi điện cầu tới Nhắm ngay kia đầu bị trọc giận bạch tuộc tang thi Chiều tần khanh đồng thời xoắn tới xúc tua đập qua đi Kia dư lại nằm con xúc tua Tức khác giống như lên ngựa đạt giống nhau, bị điện cùng gợi gộc giống nhau thẳng tắp. sau đó từ kia đỉnh bắt đầu toát ra bị điện thuộc tiêu xú vị tới, sau đó toàn bộ xúc tua đều từ bạch tuộc tang thi thân thể thượng bong ra từng mảng xuống dưới. Kia bạch tuộc tang thi không nghĩ tới, tới một cái so một cái lợi hại. Tức khác chu lên nhanh chóng tưởng sau này lui, lại bởi vì mất đi kia tám chỉ xúc tua, toàn bộ thân thể liền giống như bóng cao su giống nhau, lan lên. Này bạch tuộc tang thi đột nhiên lăn lộn lên, còn đem mọi người cấp khiếp sợ. Doa song sau, tập trung nhìn vào, lại đều vui vẻ. Cũng không biết có phải hay không không có xúc tùa quan hệ, không có chống đỡ điểm. Sau đó toàn bộ thân thể bởi vì hình thể to mọng, nguyên bản tưởng lăn lộn chạy trốn thân thể, ở lăn lộn một vòng nửa về sau, liền tạm dừng ở nơi đó. Liền giống như bị phiên thân rùa đen giống nhau, nhầm nó như thế nào xử lực, cũng không thể làm nó thân thể di động nửa phần. Nghe được đại gia tiếng cười, Tống Nguyên nhìn khỏe miệng hàm huyết, tinh thần nổi hoài, một bộ sắp ngất xỉu đi bộ dáng tần khanh khi, lại trầm hạ mặt. Trong tay hắn lôi điện tái khởi, chỉ thấy lòng bàn tay chung lôi điện cư nhiên bị hắn ngưng tụ thành một cái cự long bộ dáng. Liên tính Chu sơn hỏa long nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ thoái nhượng ba phần. Không đợi vương tiểu bảo cảm thán ra tiếng, liền thấy kia lôi điện cử long theo Tống Nguyên chém ra, rít gào chiều kia bạch tuộc tăng thi thân thể thượng tiếp đón qua đi Lục trì không nghĩ tới, tống nguyên lôi hệ dị năng cư nhiên lợi hại như vậy, nhìn hắn gắt gao ôm tần khanh bộ dáng, đáy mắt một cổ buồn bực quanh quẩn. Đôi tay tạo thành nắm tay, tưởng tiến lên đem tần khanh đoạt lấy tới, nhưng cũng biết, hiện tại không phải nội chiến thời điểm. Bạch tuộc tang thi cũng không biết là xui xẻo đâu vẫn là xui xẻo, nếu nó treo ở trên nóc nhà không xuống dưới, chỉ sợ tần khanh bọn họ cũng chỉ là im áng rời đi. Hai bên bất quá là nước giếng không phạm nước sông. Ai cũng không có có hại. Nếu nó rơi xuống sau, chỉ là gặp được tần khanh bọn họ một đội nhân mã, trừ bỏ tần khanh phong hệ, nó vô pháp hòa tan. mà khác gì năng gặp được nó thân thể, đều là bị hòa tan phân giải phân. Đáng tiếc, này hai cái khả năng đều chỉ là khả năng mà thôi. Xui xẻo nó, chẳng những gặp được tần khanh phong hệ, càng là gặp gỡ đối với chúng nó loại này tang thi tới nói, nhất kiêng kỵ lôi hệ. Ở nó ngửa mặt lên trời thét dài giống nhau chu lên trong tiếng, toàn bộ thân thể bị Tống Nguyên lôi điện cự long cấp chém thành chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, kia bạch tuộc tang thi trong cơ thể chất lỏng cũng bị này lôi điện tạc vẩy ra mở ra. Ta dựa, này họ Tống có phải hay không cố ý? Vương Tiểu Bảo chính nhìn kia đầu bạch tuộc tang thi tỏa dạng nhạc gác khi, liền nhìn đến kia vẩy ra tới bạch tuộc tang thi trong cơ thể chất lỏng tức Khắc ngưng ra một đạo mạng đằng biên chế tường che ở bọn họ phía trước, Lục Trí ngay sau đó cũng phiên trưởng ở kia mạng đằng biên chế trên tường làm ra nhất chỉnh phiến băng tới. Đem mạng đằng nguyên bản khe hở chỗ toàn bộ cấp lớp đầy, những cái đó chất lỏng la lối khóc lóc ở mạng đằng cùng băng thượng, tức Khắc bị trước ra một đám hô tới. Mà Tống Nguyên bọn họ, sớm đã có kia thổ hệ dị năng giả ngưng ra một đạo tường đất tới chặn này Bạch Tuộc Tang Thi trước khi chết cuối cùng một kích. Thần Khanh thấy thế, tái nhợt một khuôn mặt Cương Bách muốn cho chính mình đứng lên. Lại bị Tống Nguyên, một phen ôm lên. Đã bị như vậy trọng thương, như thế nào còn như vậy sang bậy. Tống Nguyên nhíu mày trách nói. Hỏa dự, xe. Hắn quay đầu mồi lửa cánh nói. Bị Tống Nguyên này hành động có điểm dọa đến hỏa dực nửa ngày mới phản ứng lại đây. Úc úc úc. Xe. Chỉ thấy Tống Nguyên bọn họ nguyên bản ngồi xe từ bọn họ dị năng giả từ trong không gian lấy ra tới. Chu Sơn cũng ý bảo tất diệp lấy ra xe, sau đó tiến lên vài bước đối ôm Tần Khanh Tống Nguyên ngăn lại nói, đa tạ Tống tiên sinh tương trợ, bất quá còn thỉnh đem Tần Khanh trả lại cho chúng ta. Nói xong, liền tưởng tiến lên ôm quá ở Tống Nguyên trong lòng ngực nỗ lực tưởng dãi ruộng, lại xử không ra nửa điểm lực đạo Tần Khanh. Tống Nguyên nhìn thấy Chu Sơn rỗi lại đầy tay, sau này lui một bước, tránh đi nói, không cần khách khí, ta vốn là không phải tưởng giúp các ngươi." Nói xong cái này các ngươi đồng thời, hắn đôi mắt từ lục trì trên người sẽ qua, sau đó rơi xuống chính mình trong lòng ngực tần khanh trên người. Muốn biểu đạt ý tứ, lại rõ ràng bất quá. Lục trì mặt hắc không hắc không biết, dù sao chu sơn mặt là đen, tần khanh mặt lại là đỏ. Bất quá, kia không phải xấu hổ, mà là khí. Nghĩ đến chính mình trong lòng cư nhiên rơi vào như thế bị người ôm, lại vừa động không thể động. Nghĩ đến nếu là lấy sau chính mình tái ngộ đến đồng dạng sự tình, nếu không phải tống nguyên loại này đối nàng không có gì ác ý, mà là địch nhân khi, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Tần Khanh trong lòng vừa kinh vừa giận lại sợ, nguyên lai, chính mình vẫn luôn lấy làm tự hào đồ vật, đã là như thế không thể một kích. Kia chỉ bạch tuộc tang thi bất quá chỉ là biến dị tiến hóa mà thôi, nàng cư nhiên đã bị đánh thành trọng thương. Nghĩ đến đây, Tần Khanh bàn tay vừa lật, Một phen hàn quang lấm lâm chủy thủ liền đặt tại Tống Nguyên trên cổ. Liền tính Tống Nguyên đối nàng không có ác ý, nàng cũng không dám cũng không thể đem chính mình mệnh giao cho một cái nàng không quen thuộc người. Buông tay! Ngươi làm gì vậy? Tống Nguyên chậm rãi nhăn lại tới mày chấm nét hắn có thể cảm nhận được kia chủy thủ hàn khí ở chính mình kính động mạch nơi đó đang đưa, phảng phất một không cẩn thận tần khanh tại hạ một khắc là có thể trực tiếp lao cổ hắn. Tống Đại Thiếu, ta nói cho ngươi, hiện tại chịu thương. Tay cũng không phải là thực ổn, nếu là ngươi lại không bông tay, ta rất sợ chính mình tay run lên, vậy không thế nào hảo. Thần khanh tuy rằng suy yếu, lại ngữ khí kiên định nói. Bạch một trương môi, nhíu chặt mày phía dưới, một đôi đen nhánh giống như hắc rượu thạch giống nhau trong mắt, nhìn chầm chầm tống nguyên mặt, nháy mắt cũng không ngáy mắt. Nhìn tần khanh này song mị hoặc nhân tâm lại dị thường kiên định đôi mắt, tống nguyên biết, tần khanh lời nói đều là thật sự. Nguyên bản ôm chặt cánh tay. Rốt cuộc dần dần lỏng xuống dưới. Nhìn đến Tống Nguyên buông lỏng tay ra cánh tay, Chu Sơn lập tức tiến lên, một phen ôm qua Tần Khanh, thật cẩn thận xoay người bước nhanh thượng tất diệp lấy ra tới xe buýt. Đem nàng đặt ở giường đệm thượng, cao mày nói, ngươi trước nghỉ ngơi, chúng ta chạy nhanh trở về. Tuy rằng bọn họ chỉ lấy đến một ít dược phẩm, nhưng ít nhất cũng coi như là hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Cùng lắm thì mặt khác một nửa nhiệm vụ, chờ bọn họ lần sau lại đến làm tốt. Tống Nguyên lại ở tần khanh bị ôm đi trong nháy mắt, cư nhiên cảm giác được chính mình ngực không còn, vô cùng khó chịu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 297 đỏ mặt già. Tống Nguyên không phải đồn đốc hắn vốn là thông minh, ngơ ngác mà nhìn chính mình không lòng bàn tay sau một lúc lâu. Đột nhiên, hắn khỏe miệng hơi hơi kiểu lên. Đi thôi. Đi theo bọn họ xe sau. Hòa dực nhị trượng hòa thượng đều đầu góc nhìn nguyên bản còn mặt âm trầm lao đại, đột nhiên trên mặt liền ánh nắng tươi sáng. Bất quá, nếu lao đại mở miệng, hắn tự nhiên là nghe theo phân. Ở hắn xem ra, bất quá là lao đại tưởng bảo hộ phía trước chiếc xe kia thượng tiểu nương ra mà thôi. Chỉ là, hắn có điểm tưởng không rõ, lao đại nếu thích, trực tiếp đoạt tới sau đó đem sự tình làm, không phải xong việc sao. Hà tất muốn như vậy lén lút, cùng làm tặc dường như. Bất quá, Tuy rằng hắn chân chất, lại cũng không nốc, biết những lời này nếu là nói cho Lão đại nghe. Phòng trừng, hắn phải ở trên giường nằm trước 10 ngày nửa tháng đều không nhất định có thể khởi tới. Chu Sơn, bọn họ theo ở phía sau đâu. Vương Tiểu Bảo nhìn thoáng qua đi theo xe buýt mặt sau tống nguyên bọn họ đoàn xe, quay đầu đối Chu Sơn lẩm bầm nói. Chu Sơn liếc mắt một cái, mặt nghiêm nói, không cần phải xen vào bọn họ. Hắn cùng Lục Chi chỉ là lo lắng nhìn Tần Khanh. Thấp giọng lại lần nữa xác nhận nói, có thể nhận trụ hồi căn cứ sao? Tần Khanh sắc mặt tái nhợt gật gật đầu, sau đó phất phất tay, ý bảo Chu Sơn đem cửa đóng lại, nàng tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chu Sơn thấy thế cũng không nhiều lời, trực tiếp đem đại gia đuổi ra tới, sau đó giúp Tần Khanh đem giường đệ ngoại đẩy kéo môn kéo lên. Hán đối Vương Tiểu Bảo cùng Tất Diệp nói, Tần Khanh hiện tại không thoải mái, các ngươi đừng đi xảo hắn. Nói xong, trực tiếp đi đến phòng điều khiển tức khắc xe buýt tốc độ vững vàng hướng phía trước khai đi. Lời này tuy rằng là đối với Vương Tiểu Bảo cùng Tất Diệp nói, lại cũng là đối Lục Chí nói. Lục Chí nghe được Chu Sơn lời này, cho mày, nguyên bản tưởng đẩy cửa đi vào tay tức khắc thu trở về. Vương Tiểu Bảo lại nói thầm một chút, lén lút từ trong túi móc ra một viên tinh ánh dịch thấu, giống như Ngọc Bích giống nhau long lánh tinh hạch tới. Tất Diệp đang muốn mở miệng do hỏi, đã bị Vương Tiểu Bảo một phen bưng kín miệng. Sau đó nhỏ giọng đối tất diệp kề thai nói nhỏ nói, đây là kia chỉ bạch tuộc tăng thi tinh hoạch, vừa rồi sấn đại ra không chú ý, ta trộm nhặt. Tần khanh không phải bị thương sao, lấy cái này bổ sung một chút thể năng, phỏng trừng liền không có việc gì. Tất diệp tức khắc đem thanh âm cũng đệ thấp cùng vương tiểu bảo cắn lỗ thai hỏi, tần tỷ tỷ hấp thu cái này tinh hoạch liền sẽ hảo sao. kia nếu không đem chúng ta lần này bắt được tinh hoạch toàn bộ cấp tần tỷ tỷ đi. Lam nang sớm một chút hảo lên. Vương Tiểu Bảo nghe được Tất Diệp lời này, tức khắc ánh mắt sáng lên, dùng sức chụp một chút Tất Diệp bả vai nhỏ giọng nói, vẫn là người tiểu tử này thông minh. Nhưng là Chu Thúc Thúc không cho chúng ta đi vào xảo tần tỷ tỷ, làm sao bây giờ a?" Tất Diệp thật cẩn thận nhìn thoáng qua đang ở lái xe Chu Sơn, sau đó đôi Vương Tiểu Bảo nói. Vương Tiểu Bảo vừa nghe, thật đúng là kiện phiền thoái sự tình. Tần Khanh Dường đệm đi vào cần thiết mở ra đẩy cáo môn. Như vậy Chu Sơn khẳng định có thể nhìn đến. Nghĩ vậy, Vương Tiểu Bảo cùng Tất Diệp lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó tiết khí. Mà Tần Khanh ở Chu Sơn bọn họ vừa ra giường đệm, Chu Sơn kéo lên đẩy kéo môn thời khắc đó, nàng liền lắc mình vào trong không gian. Tiến hóa nhân sâm nhìn thấy Tần Khanh một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, bất chấp chất vấn Tần Khanh phía trước ném tang thi đầu tiến vào sự tình, trực tiếp kinh hô nhảy nhót chạy tới. Uy, ngươi sẽ không chết đi. Ngươi đã chết, ta còn đến nào hấp thu tinh hạch năng lượng A? Nguyên bản Tần Khanh liền suy yếu thân thể, bị lời này nói, nhịn không được mắt trợn trắng. Tần Khanh nhìn ở nàng trước mặt, tuy rằng không có biểu tình, nhưng trong giọng nói lại là tràn đầy lo lắng tiến hóa nhân sâm, tuy rằng nó lo lắng là vì nó chính mình, lại vẫn là nhịn không được trong lòng có một tia cảm động. Đi múc điểm nước giếng cho ta. Tần Khanh nhấn ngực, miễn cưỡng ngồi xong, đối kia tiến hóa nhân sâm nói. Nàng quyết định đem vừa rồi tiến hóa nhân xâm nói kia phiên lời nói trở thành gió bên hai, làm bộ không nghe được. Kia tiến hóa nhân xâm nghe xong, xoay người dùng nó kia căn tham cần múc một chén nước giếng lại đây. Thần Khanh liền kia chén uống lên hơn phân nửa chén và bụng. Nguyên bản vẫn luôn có rút đau đớn trong óc rốt cuộc nhẹ nhàng một chút. Nàng Nguyên bản tiến không gian, cũng bất quá là tưởng mèo ngủ chạm vào chết chuột, nhìn xem kết quả như thế nào. Hiện giờ thấy kia nước giếng sắc thật hiệu quả. Tần Khanh tức khắc bàn tay vừa lận, trùy thủ nắm ở trong tay, nàng tùy tay chảo qua trước bị ném vào trong không gian tang thi đầu, sau đó một đao một viên tinh hoạch, toàn bộ bị nàng trọn ra tới rơi xuống nàng lòng bàn tay. Sau đó liền nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu khởi tinh hoạch tới. Nói tóm lại, nàng lần này sở dĩ sẽ bị kia bạch thuộc tang thi cấp thương đến. Hoàn toàn là bởi vì, phía trước nàng hấp thu lại nhiều tinh hoạch, kia cũng là để lại cho không gian mà nàng chỉ có thể hấp thu đến tinh hạch nội thiếu chi lại thiếu tinh hạch năng lượng. Chỉ là, bởi vì nàng ở trong không gian rèn luyện dị năng cùng hấp thu dị năng năng lượng thời gian tương đối lâu, thần khanh dị năng cấp bậc tuy rằng so ra kém lý hùng bọn họ. Chính là, nàng dị năng năng lượng lại là toàn bộ trong đội ngũ có thể kiên trì nhất lâu. Nói cách khác, chỉ cần nàng cấp bậc đi lên, nàng tin tưởng, ngang nhau giai dị năng hạ, nàng hoàn toàn có thể lực gáp đối phương. Chỉ là Có cái này không gian yêu cầu năng lượng duy trì, hơn nữa còn có căn tiến hóa nhân sâm gạo khóc đòi ăn. Nàng thăng cấp chi lộ thật sự là từ từ trường lộ, xa xa không hẹn. Tần Khanh bình trừ hết thể tạm nghiệm, bắt đầu chuyên tâm hấp thu kia trong tay tinh hạch. Lần này, cũng không biết có phải hay không biết nàng bị thương duyên cớ, Tần Khanh lần đầu tiên cảm thấy hấp thu khởi tinh hạch tới vô cùng thoải mái. Tinh hạch trung năng lượng. Cứ nhiên một chút ít cũng không bị không gian hấp thu hoặc là bị kia căn tiến hóa nhân xâm hấp thu rớt. Nàng liên tục hấp thụ năm viên tinh hạch sau, nét liền cảm thấy thân thể của mình có kia năng lượng đang không ngừng quần cuộn. Tần khanh có thể nghe được chính mình trong cơ thể xương cốt đang không ngừng phát ra khanh khách tiếng vang, tuy rằng không đến mức đau đớn vô cùng, lại cũng phi thường khó chịu. Mà nguyên bản bị thương tinh thần lực tần khanh lại là có thể cảm giác được đang ở dần dần khép lại, cho nên kia khó chịu tư vị đến là ở nàng có thể chịu đựng trình độ. Tiến hóa nhân sâm ở bên cạnh đợi nhìn đến nhân loại này nguyên bản tái nhợt sắc mặt đầu tiên là chuyển hồng, tiếp theo lại bắt đầu chậm rãi biến thành đen. Chờ đến tần khanh hoàn toàn mở to mắt khi, chỉ cảm thấy trên dưới mí mắt giống như bị gèn dán lại giống nhau khó chịu. Mà trên người nàng cũng cảm giác được dính dính, phản phất hồi lâu không tắm rửa dường như. Bất quá cả người đứng lên, lại phi thường nhẹ nhàng. Tần Khanh cảm thụ một chút thân thể, kia nguyên bản bị thương tinh thần lực, cư nhiên phát hiện không ra nửa điểm vết thương tới. Bất quá, nàng để ngừa vặn nhất, vẫn là cùng trình hân hân giống nhau, trước tạm thời không sử dụng tinh thần lực cho thỏa đáng. Bởi vì trên người khó chịu, hơn nữa sợ Chu Sơn bọn họ tiến vào nhìn không tới người, Tần Khanh lắc mình trước ra không gian. Chỉ là, mới ra không gian, liền nghe được Vương Tiểu Bảo ở bên ngoài hô một tiếng, Chu Sơn. Trong xe như thế nào có một cổ mùi lạ a Nghe được vương tiểu bảo này kêu gọi, tuy là tần khanh nhất quán lạnh lùng trên mặt cũng nhịn không được đỏ lên. Nhị cô lạnh nói hôm nay một ngày đều ở bên ngoài, ngồi xe ngồi tưởng phun ra. Tiếp tục đi mã trương sau ngoảm vọa. Cảm ơn đại gia duy trì ái các ngươi chương 298 tiến dai. Tần khanh cường tự chấn định kéo ra đẩy kéo môn, đi ra nói, ta đi trước rửa sạch một chút. Nói xong. Xoay người liền vào cách vách buồn vệ sinh. Vương Tiểu Bảo cùng Tất Diệp lẫn nhau nhìn thoáng qua, vì cái gì bọn họ đều cảm thấy vừa rồi tần khanh ra tới khi, kia mùi lạ dày đặc rất nhiều. Hơn nữa, tần khanh bóng dáng thoạt nhìn, có điểm chạy chối chết bộ dáng. Lục chi lại là đáy mắt hơi hơi hiện lên một tia kinh ngạc, vừa rồi tần khanh bị bế lên xe khi, chính mình liền nhúc nhích đều là phi thường khó khăn. Kia sắc mặt vàng như nến vàng như nến, tinh thần cũng phi thường kém. Chịu thương tuyệt phi là làm bộ. Nhưng vừa rồi mở cửa khi, sắc mặt nhìn qua tuy rằng cũng không thế nào hảo, nhưng tinh thần lại là hảo rất nhiều. Hơn nữa, còn có thể chính mình đi đến buồng vệ sinh, xem bộ dáng, lại là không có gì sự. Chờ đến tần Khanh từ kia buồng vệ sinh, cầm khăn lông xoa tóc ra tới khi. trừ bỏ lái xe Chu sơn, mặt khác ba người đều trong mắt đều mò đột ra tới. Nám thảo, Thần Khanh ngươi ở bên trong làm sự tình gì a? Như thế nào đem mặt đồ như vậy bạch ta? Vương tiểu bảo nhịn không được kinh hô. Nhìn vương tiểu bảo này khoa trương biểu tình, tần khanh nhịn không được mắt trợn trắng. Chính mình là ăn no cơm không có việc gì làm sao? Đem mặt đồ bạch. Nàng chính là vì rèn luyện thân thể, không màng thân thể bị phơi hắc dưới tình huống, ngày đêm ở đại thái dương phía dưới bạo phơi người. Vừa nghĩ biên du mắt thấy một chút chính mình khớp xương rõ ràng ngu bàn tay đập vào mắt lại là da như ngưng chi giống nhau trắng non tế tay một đôi. Tần Khanh tức khắc cả người lông tơ đều dựng đứng lên. Phản ứng đầu tiên lóe nhập trong óc đó là này không phải tay nàng. Nhưng chờ nàng đem này xong nhìn như không phải tay nàng lăn qua lộ lại kiểm tra khi lại làm nàng có loại ảo giác. Phảng phất này xác thật là chính mình tay. Bằng không như thế nào sẽ nghe theo chính mình tâm ý, tùy ý động tác. Đang lúc tần khanh vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn chính mình tay bất động khi, chỉ nghe thấy tất diệp đối với nàng nói, tần tỉ tỉ, ngươi mặt hảo bệ nga. Lời này vừa ra, tần khanh nào còn không biết, sắc thật thân thể của mình có kỳ quái biến hóa. Tức khắc quay người chạy tiến buồng vệ sinh, cầm lấy kia mặt ngày thường mọi người đều không thể sẽ đi lấy tới xem gương đối với chính mình chiếu. Nay một chiếu, tần khanh tay tức khắc run lên, thiếu chút nữa liền đem gương cấp run rơi trên mặt đất quăng ngã thành mảnh nhỏ. Nàng cư nhiên ở trong gương, thấy được trước kia chính mình gương mặt kia. Không đúng, phải nói so trước kia còn muốn làn da tinh tế, liền một tiểu viên đậu đậu đều không có mặt. Nàng còn nhớ rõ chính mình còn chưa tới mặt thế, một thân da thịt đã sớm cùng trắng non nói túi chảo. Như thế nào nàng liền tắm rửa một cái, liền cả người thay đổi cái dạng. So tần khanh cấp kinh ngạc chính là lục trì, hắn cảm thấy chính mình khả năng hoa mắt. Rõ ràng Tần Khanh vừa rồi tiến buồng vệ sinh khi mặt so ngày thường còn hắc một chút đâu, như thế nào ra tới liền đại biến dạng. Vương Tiểu Bảo cùng Tất Diệp nhìn thấy Tần Khanh đột nhiên lại chạy tiến buồng vệ sinh, tức khắc lo lắng tiến lên, dùng sức gõ cửa. Tần Khanh, ngươi không sao chứ? Ngươi như vậy khá xinh đẹp, so với trước như vậy đẹp nhiều. Vương Tiểu Bảo không sợ chết nói. Tất Diệp nghe được Vương Tiểu Bảo lời này, tức khắc thở dài khẩu khí, đối Vương Tiểu Bảo lắc lắc đầu nói. Tiểu bảo thúc thúc, ngươi nói như vậy lời nói, trách không được vẫn luôn tìm không thấy bạn gái. Vương tiểu bảo đầu tức khắc treo tam căn hát tuyến tới, này tiểu thí Hải, nói gì đại lời nói thật, hảo muốn đánh hắn như thế nào phá. Tần khanh kinh ngạc qua đi đó là kinh hỷ, tuy rằng nàng mạn thế trước vì rèn luyện thân thể, cho nên không có cố kỵ làn ra gì đó. Nhưng là, có thể xinh đẹp ai nguyện ý biến xấu đâu. Tần khanh hơi một suy tư, liền biết, nàng lần này có thể biến thành như vậy. Khẳng định cùng phía trước nàng ở trong không gian hấp thu kia tinh hạch chữa thương có quan hệ. Nghĩ đến đây, nàng vươn tay tới, chỉ thấy lòng bàn tay tức khắc ngưng ra một cổ gió lốc tới. Thần khanh kinh dị phát hiện, chính mình dị năng cư nhiên đột phá tam cấp, đã đạt tới trung gia Cái này phát hiện so với kêu màu da biến bạch càng làm cho nàng hưng phấn, nàng xôn sao một chút kéo ra buồng vệ sinh môn. Đối với nguyên bản còn tưởng gõ cửa vương tiểu bảo cùng ngựa đầu nhìn nàng tất diệp lớn tiếng nói. Tà Tiến Giai! Tà Tiến Giai! Chu Sơn nghe được Vương Tiểu Bảo cùng Tất Diệp nói, nghe được Tần Khanh chỉ là làn da biến mạch, hắn đến không như thế nào để ý. Hiện giờ nghe thấy Tần Khanh từ trong phòng vệ sinh chạy ra tới, cao giọng kêu nàng Tiến Giai, tức khắc cho một cái phanh gấp. May mắn phía trước cấp này xe buýt cải trăng quá, bằng không này xe ở băng thiên tuyết địa trên đường như vậy phanh gấp, đã sớm một cái hất đuôi, đụng vào ven đường đi. Mà đi theo bọn họ xe mặt sau tống nguyên bọn họ lại thảm, liền phanh xe, mới khó khăn lắm dừng lại. Nếu không phải lái xe kỹ thuật hảo, bọn họ này một xe người liền không sai biệt lắm trực tiếp phiên quăng ngã đi ra ngoài. Chu Sơn cũng mặc kệ tống nguyên bọn họ thế nào, hán vội vàng từ phòng điều khiển thượng chiều tần khanh này buồn chạy tới. Tần khanh, ngươi thật sự không có việc gì. Chỉ là, nhìn đến tần khanh kia trắng nón mặt, tuy rằng mặt như cũ vẫn là gương mặt kia. Chu Sơn thanh âm lại như thế nào cũng lớn tiếng không đứng dậy. Tần khanh lắc lắc đầu, nói, hẳn là không có gì sự, ta vừa rồi khó chịu khẩn, liền cầm tinh hạch hấp thu. Không nghĩ tới, hấp thu đến thứ năm viên khi, cả người liền chướng lợi hại, không nghĩ tới cư nhiên là dị năng thăng giai. Lục Chi ngắm liếc mắt một cái tần khanh kia bộ dáng, lại vẫn là cúi đầu, lui về nghĩ nghĩ nói, này cũng coi như nói nhờ hòa được phúc. Phỏng chừng là ngươi nguyên bản liền phải thăng giai, chính là vẫn luôn bị đổ, không có một cái thích hợp cơ hội. Thần khanh gật gật đầu, tán đồng nói, hẳn là đi. Bất quá ta hiện tại tinh thần lực vẫn là vô pháp sử dụng, nếu là dùng lời nói, liền sẽ cảm giác được đau đầu. Có phải hay không cùng vui sướng kia nha đầu giống nhau? Kia nhưng đến hảo hảo nghỉ ngơi, nét ngươi về trước giường đệm nghỉ ngơi, chúng ta chạy nhanh trở về đuổi. Đến lúc đó làm chỉnh xuyên hảo hảo cho ngươi kiểm tra một chút. Chu Sơn thấy tần khanh chỉ là da thịt biến mạch, mặt khác cũng không có cái gì biến hóa lớn, liền yên tâm tới, đối tần khanh nói. Tần khanh gật gật đầu, vừa rồi kia hương phấn bộ dáng phảng phất không phải nàng giống nhau. Đối lại gia gật gật đầu, liền chuẩn bị hồi chính mình giường đệm. Lại thấy vương tiểu bảo thần bí hề hề tiến lên, một phen giữ chặt tay nàng. Tần khanh chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay giống như bị nhét vào một khối thứ gì. Thấy hắn như vậy lén lút bộ dáng đốn giác buồn cười. Bất quá, lại không có giáp mặt mở ra tay tới xem. Lục chi thấy Tần Khanh đối thái độ của hắn cùng ngày thường cũng không có gì bất đồng, trong lòng đột nhiên thấy mất mát. Phía trước Tần Khanh kia phó bị phơi hắc bộ dáng đều bị Tống Nguyên kia tiểu tử nhớ thương. Hiện giờ Tần Khanh đại biến dạng, biến xinh đẹp, còn không biết sẽ đưa tới nhiều ít đoá lạ đào hoa. Chỉ có tất diệp khó hiểu lôi kéo vương tiểu bảo tay hỏi, tiểu bảo thúc thúc, Dĩ năng thăng cấp sau có thể làm ra thịt biến bạch biến Mỹ sao? Vương Tiểu Bảo bị hỏi tức khắc sử sốt. đúng vậy. Chẳng lẽ dĩ năng thăng giai sau, còn có Mỹ bạch hiệu quả? Chu Sơn không phản ứng này, hai cái hoàn toàn chảo không được trọng điểm một lớn một nhỏ, chính xoay người phải về phòng điều khiển một lần nữa lái xe. Liên nghe được bọn họ xe bít môn, bị tỉnh tỉnh gõ hai hạ. chương 299 tới, Vương Tiểu Bảo nghe được kia gõ cửa thanh âm. Liền hướng ra ngoài tìm tòi đầu, lại thấy kia Tống Nguyên nhíu chặt mày đứng ở xe buýt trước cửa. Làm cái gì? Chu Sơn không phản ứng hắn, quản chính mình một lần nữa ở phòng điều khiển ngồi xong. Vương Tiểu Bảo thấy Chu Sơn không có mở cửa ý tứ, liền hô. Tống Nguyên nhỏ đến khó phát hiện những mày, sau đó trầm giọng hỏi, là phát sinh sự tình gì sao? Như thế nào đột nhiên dừng xe? Thần Khanh có hay không sự? Không có việc gì, không có việc gì không có việc gì. Vương Tiểu Bảo liên tục lắc đầu hô. Phi phi phi, nhà bọn họ tần khanh mới không có việc gì đâu. Tống Nguyên còn tưởng hỏi lại cái gì, lại không nghĩ rằng Chu Sơn dưới chân nhất dẫm chân ga, xe buýt bay thẳng đến bọn tới trước đi, Kia lốp xe từ tuyết trung áp quá, bay hắn một thân tuyết bùn. Lao đại, bọn họ khinh người quá đáng. Hòa dực đuổi tới vừa lúc thấy như vậy một màn, tức khắc tức giận hô. Tống Nguyên lại nâng lên tay ngăn cản hỏa dự kế tiếp nói hắn tổng cảm thấy sự tình không giống kia vương tiểu bảo nói đơn giản như vậy nhưng là từ hắn trong giọng nói lại không nghe ra có cái gì khẩn trương hoặc là bi thương sự tình ấn tiểu từ này biểu hiện hơn nữa bọn họ đội ngũ cùng tần khanh giao tình xem bộ dáng tần khanh hẳn là sẽ không có sự tình gì lên xe, theo sát nghĩ thông suốt đạo lý này tống nguyên xoay người trở lại trên xe ngồi lửa cánh phân phó nói Hoà Dực chỉ cảm thấy một cổ khí nghẹn ở trong lòng, thật sự khó chịu. Lần đầu tiên cảm thấy, cố khiếu kia đầu hồ ly nếu là ở nói thì tốt rồi. Ở Lung Thành trong căn cứ cố khiếu, đột nhiên đánh cái hắt xì, hắn không khỏi xoa xoa cái mũi của mình, chính mình giống như không cảm mạo a, không có khả năng là có người tưởng hắn đi. Nghĩ đến này khả năng tính, cố khiếu không khỏi sờ sờ chính mình cảm, tuy rằng chính mình giữ mình trong sạch. Bất quá đào hoa sao luôn là có kia không ngừng dính đi lên. Lớn lên xoái quả nhiên chính là thật sự phiền nào a Đang ở trong cảm thán, liền nghe được có người tới báo, căn cứ cùng quân bộ giống như có cái gì động tác. Cố khiếu nguyên bản cợt nhà sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, qua lại đi rồi vài bước. Bọn họ lần này tới, nhân thủ vốn là không đủ, hơn nữa phía trước đã chết các huynh đệ, đến căn cứ sau. Tuy rằng căn cứ cùng quân bộ người đối bọn họ cùng lao đại là khách khách khí khí. Nhưng là, thực tế về Lung thành cụ thể sự vụ, bọn họ hai bên đều là tránh lao đại ở xử lý. Càng sẽ không đem chuyện quan trọng vụ nói cho bọn họ, mà về thành phố B sự tình, bọn họ cũng chỉ có thể trải qua chính mình chuyên dụng liên lạc phương thức, được đến tin tức. Nếu không phải như vậy, cố khiếu bọn họ căn bản không biết, thành phố B nguyên lai like sớm đã thời tiết thay đổi mà căn cứ cùng quân bộ lại chỉ nói cho bọn họ hết thể như thường, chính là bọn họ có lệ ứng phó, lại sớm bảo Tống Nguyên nổi lên lòng nghi ngờ, phân phó cố khiếu, cần thiết phải chú ý căn cứ cùng quân bộ động tĩnh, đi hỏi thăm, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? là thủ hạ tiếp lệnh vội vàng đi xuống, hiện giờ chỉ có thể chờ lão đại sau khi trở về lại quyết định như thế nào xử lý. cố khiếu dùng sức chụp hạ cái bàn. Nếu là chính mình có dị năng thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi ngầm đầu, hướng ngoài cửa nhìn lại. Kia gửi kháng tăng thi vi rút thuốc trích không gian dị năng giả lần này lại không có cùng lao đại cùng đi nhiệm vụ. Nếu là hắn sử dụng kia kháng tăng thi vi rút thuốc trích, kích phát ra dị năng tới, kia liền không thể tốt hơn. Chỉ là, cố khiếu nghĩ đến Tống Nguyên phân phó, mọi người không thể động kia ngoạn ý. Hắn có điểm không nghĩ ra, lao đại vì cái gì nói như vậy. Hay là này kháng tăng thi vi rút thuốc trích có cổ quái? Nhưng là, nghe nói căn cứ cùng quân bộ cầm đi kháng tăng thi vi rút thuốc trích cấp dị năng giả sử dụng sau, giống như cũng không có phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Quan trọng nhất chính là, nguyên bản ám vật chất ăn mòn dị năng giả thân thể, kia hai cái sử dụng thuốc trích người, bọn họ hai người trên người ám vật chất giống như cũng đã biến mất không thấy. Theo bọn họ hai người dị năng cấp bậc thăng cấp, cái này phát hiện làm căn cứ cùng quân bộ người đối tống nguyên bọn họ dư lại kia mấy chi kháng tăng thi vi rút thuốc trích quả thực là như hổ rình ngồi nếu không phải có tống gia vẫn luôn uy tín trấn áp hơn nữa căn cứ cùng quân bộ vẫn luôn không hợp phỏng chừng bọn họ đã sớm vừa đe dọa vừa dụ dỗ tống nguyên bọn họ lấy ra kháng tăng thi vi rút thuốc trích chỉ là lần này tới nói căn cứ cùng quân bộ cùng nhau có động tác hy vọng không phải là tưởng sấn lão đại không ở tới bức bách bọn họ giao ra kháng tang thì vì rút thuốc trích cố khiếu nghĩ đến đây đấy lòng không khỏi trào ra một cổ bực bội tới mà lúc này lũng thành căn cứ cửa thành tới một chiếc xe trên thân xe vết máu loang lổ vừa thấy liền biết là đã trải qua vô số lần chiến đấu mới thật vất vả đứng ở này lũng thành cửa thành xuống xe kiểm tra người trong xe trong lòng tuy rằng bất mãn lại vẫn là ngoan ngoan xuống xe Chỉ thấy nối đuôi nhau mà xuống người đầu tiên đúng là tần khanh nhất không nghĩ nhìn thấy Lý Ngọc Giao, đi theo nàng mặt sau chính là Dương Tu Quang, Trần Triều Dương, Lý Mục còn có cách nguyệt bân cùng quan có thể. Bọn họ này một đường lại đây, cũng coi như là trải qua sinh tử, thật vất vả chạy ra tới. Kia thủ vệ chỉ chỉ Lý Ngọc Giao nói, nữ đến bên này, nam chạm bên kia. Trần Triều Dương tiến lên một bước do hỏi, tiểu ca, không biết chúng ta sẽ có thể hay không đi vào a Bọn họ này một đường siêu tầm tới vật tư, nhưng hơn phân nửa đều đặt ở này trên xe đâu. Kia thủ vệ nghiêng nhìn thoáng qua Trần Triều Dương, ánh mắt không khỏi chiều bọn họ xe nhìn thoáng qua, sau đó nói, xe đi vào cũng có thể, nhưng là muốn thu dừng xe phí. Vừa nói vừa vươn bàn tay, ngón tay ngéo một cái. Trần Triều Dương thấy thế, lập tức từ chính mình trong túi đào một bao bánh quy đưa cho kia thủ vệ. Vê đút, vê đút, vê đút. Nét. Kia thủ vệ thấy Trần Triều Dương như vậy thức thời, không khỏi gật gật đầu, nói chuyện ngữ khí cũng hỏa hoan rất nhiều. Ta xem các ngươi có thể như vậy ngàn dặm xa xôi lại đây, khẳng định cũng là có chút tài năng. Đừng nói ta không chiếu cấu ngươi, trong căn cứ mặt có nhiệm vụ có thể lĩnh. Các ngươi này xe đi vào, một tháng giao 10 cân vật tư, ai, trước đừng có gấp kêu nhiều. Các ngươi này trong xe mặt sớm đã cải trang qua đi. Tiến vào sau. Có thể trực tiếp tìm cái đất trong đóng quân ăn ra, căn bản không cần mặt khác tiêu tiền thuê nhà, này liền tỉnh một tuyệt bút phí dụng, ngươi nói ta nói đúng không? Trần Triều Dương Nguyên bản tưởng có kẻ mặc cả nói tức khắc bị này thủ vệ rồi trở về trong bụng. Chính là, bọn họ nhiều người như vậy, còn đều là nam nhân, ăn cũng không ít, mấy thứ này liền tính cho bọn hắn tỉnh dùng, cũng không có bao lâu ăn ngon dùng à. Dương Tu quang sắc mặt hơi hắc, hắn không nghĩ tới. Này lũng thành căn cứ cư nhiên so thanh thành căn cứ còn lòng dạ hiểm độc. Thanh thành căn cứ một chiếc xe một tháng mới thu 5 cân mà thôi, nếu không phải bởi vì. Nghĩ vậy, Dương Tu Quang ánh mắt không khỏi rừng ở chiều vừa đi đi kiểm tra Lý Ngọc Giao trên người. Ta muốn hỏi một câu, dùng thủy thay thế vật tư được chưa? Dương Tu Quang tiến lên một bước, dựa gần trần triều dương, thấp giọng cùng kia thủ vệ hỏi. Kia thủ vệ từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua Dương Tu Quang, sau đó hỏi. Ngươi là thủy hệ dị năng giả. Dương Thu Quang trên mặt bất động thanh sắc, lắc lác đầu nói, ta không phải, bất quá trong đội ngũ có người là. chương 300 đãi ngộ. Kia thủ vệ nghe được lời này, tả hữu nhìn thoáng qua, sau đó rôi đầu lại đây nhỏ giọng nói, vậy các ngươi nhưng đến đêm này thủy hệ dị năng giả cấp xem lao. Trong căn cứ dị năng giả đại đội chuyên thu loại này có đặc thù dị năng lại không có lực công kích dị năng giả, nếu các ngươi nguyện ý giúp căn cứ cung cấp nguồn nước ta đã có cái hảo giới thiệu. Nay phụ cận đại bộ phận dị năng giả đều bị dị năng giả đại đội thu vào trong túi, cho nên, đối với ngoại lai dị năng giả, căn cứ đều là tận lực tranh thủ. Dương Thu Quang không nghĩ tới này lũng thành căn cứ đối dị năng giả như vậy coi trọng, tức khắc đấy mắt hiện lên một tia tinh quang. Kỳ thật vừa rồi đã quên nói, huynh đệ mấy cái cũng là dị năng giả. Ta là hòa hệ, hắn là thổ hệ, mặt khác còn có lực lượng cùng thủy hệ. Hắn làm bộ không thèm để ý đối kia thủ vệ nói. Nghe được lời này, kia thủ vệ sắc mặt quả nhiên không ra hắn sở liệu thay đổi sắc. Này một đội cư nhiên có hơn phân nửa đều là dị năng giả. Hắn vội vàng cung kính nói, nguyên lai like các vị đều là dị năng giả a, như thế nào không nói sớm a? Xem việc này làm, tới tới tới, phiền toái các vị đem cái này bảng biểu điền một chút, còn có, nếu tiến căn cứ sau nguyện ý toàn bộ thế căn cứ làm việc nói vào thành phí dụng cùng nơi căn cứ đều sẽ giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Nghe được lời này, Dương Tu Quang cùng Trần Triều Dương lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nếu là thật sự, kia tương đương bao ăn bao ở. Dù sao chính mình đi bên ngoài săn giết tang thi siêu tầm vật tư, còn không nhất định siêu tầm đến. Không bằng cấp căn cứ làm việc, mặc kệ có thành công hay không, ít nhất ăn uống không lo, không sai biệt lắm tương đương là mạ thế trước bắt sát. Bọn họ hai người hơi chút thương lượng một chút, Căn bản không có dò hỏi những người khác ý kiến, trực tiếp đối kia thủ vệ gần đầu, xem như đáp ứng giúp căn cứ làm việc. Kia thủ vệ ngay vậy, càng là vui sướng. Giới thiệu một dị năng giả nhập căn cứ, liền có một bút không ít vật tư có thể lấy, này trong đội ngũ chính là có bốn gã dị năng giả. Hắn chạy nhanh đem bọn họ thỉnh đến kiểm tra thất, đại khái kiểm tra cũng không có bị tang thi bắt được hoặc là cắn được miệng vết thương, liền mang theo bọn họ một đội người đi hướng căn cứ đại lâu. Lý Ngọc Giao lòng tràn đầy nghi hoặc, như thế nào kiểm tra ra tới sau, bọn họ giống như phải bị đưa tới địa phương nào đi. Nàng nhịn không được chiều phương Nguyệt Bân nhìn lại, lại thấy hắn nhỏ đến không thể phát hiện lắc lắc đầu. Vương Nguyệt Bân này phiên hành động, nàng trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Không biết vì cái gì, nay một đường tới, Lý Ngọc Giao tổng cảm thấy Dương Tu Quang hiện giờ đối nàng thật là phong bị. Kia thủ vệ chỉ là đem bọn họ đưa tới căn cứ đại lâu đại sảnh. Liên đem bọn họ giao cho trước đài một cái mặt trái xoan, dáng người nhỏ xinh nữ hài tử. Lưu tiểu thư, nay vài vị đều là vừa đến lũng thành dị năng giả, chuẩn bị vì căn cứ hiệu lực. hắn nói xong, cầm trong tay tư liệu đưa qua đi. Sau đó đôi mắt ba ba nhìn trước mặt tiểu cô nương. Lưu Tân Vũ tiếp nhận kia tư liệu, giữa mày không khỏi một cái, chờ ngẩng đầu khi, trên mặt ngọt ngào nhìn Dương Tu Quang bọn họ nói, vài vị trước ngồi một chút. Lý Ngọc Giao nhìn đến Lưu Tân Vũ nhìn chầm chầm Dương Tu Quang xem, nhịn không được một cổ toan khí từ dạ dày xông ra, hung hăng chừng mắt nhìn kia Lưu Tân Vũ liếc mắt một cái. Chỉ là Lưu Tân Vũ lại hoàn toàn đương không nhìn thấy, xoay người lắc mông cầm tư liệu liền chiều trong văn phòng mặt đi đến. Qua hảo nửa ngày, nàng mới đỏ mặt ra tới, Lâm Bí Thư cho các ngươi đi vào. Nói xong, đối với đi tới Dương Tu Quang vứt một cái mị nhãn. Dương Tu Quang thấy cũng trở về nàng một cái gương mặt tươi cười. Này đó, Lý Ngọc Giao bọn họ tự nhiên cũng chưa nhìn thấy. Chỉ thấy bọn họ đi vào văn phòng, liền nhìn đến một cái siêu cùng con khỉ dường như nam nhân ngồi ở bàn làm việc một trương lao bản ghế. Kia nam nhân sắc mặt hơi mang một tia ngạo khí, đỡ đỡ chính mình tơ vàng mắt kính khung, đối tiến vào dương tu quang bọn họ chỉ là gật gật đầu. Sau đó vô vô cái bàn phía trước bảy biện tư liệu nói, nghe được các vị cố ý vì căn cứ cống hiến một phần lực lượng, kẻ hèn cảm giác sâu sắc vui mừng. Ta họ Lâm, các ngươi có thể kêu ta Lâm Bí thư. Phàm là vì căn cứ xuất lực người đều sẽ có được độc lập phòng ở cư trú, an dùng cũng mỗi tháng có hàng ngạch. Điều kiện chỉ có một, chỉ cần căn cứ có yêu cầu, các ngươi không thể nói không được. Nếu có thể, sau khi rời khỏi đây tìm tiểu lưu mang các ngươi đi nơi nghỉ ngơi chờ thông tri. Nói xong. Ánh mắt lại liếc về phía Lý Ngọc Giao, ở Lý Ngọc Giao trên người đánh cái chuyển, lại bởi vì Dương. Tu quang bọn họ hồi lâu cũng chưa tắm rửa, trên người loáng thoáng chuyển ra một cổ mùi lạ tới, tức khắc bại hứng thú. Vẫn là tiểu lưu hảo, tuổi trẻ xinh đẹp dáng người hảo, cả người mềm hương, nghĩ đến đây, lâm bí thư liền không kiên nhẫn phất phất tay ý bảo Dương tu quang bọn họ có thể đi ra ngoài. Liên như vậy đi vào nghe xong một phen lời nói, đã bị đuổi ra tới. Dương Tu Quang cùng mọi người trên mặt đều là một trận thanh một trận bạch, đang muốn phủi tay chạy lấy người khi, chỉ thấy Lưu Tân Vũ tiến lên, Tiểu Thanh nói, các ngươi đừng cùng Lâm bí thư sinh khí, hắn người này tính tình tương đối thẳng. Bất quá, chúng ta căn cứ đối đãi dị năng giả khai ra điều kiện vẫn là thực không tồi. Nếu không, ta trước mang các ngươi đi xem trụ địa phương, các ngươi lại hảo hảo suy xét muốn hay không trụ. Nàng lời tuy nhiên nói đúng đại gia nói. Ánh mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Dương Tu Quang xem, một đôi đôi mắt đẹp, phảng phất dài quá móc dường như. Lý Ngọc Giao thấy thế, tiến lên một bước, che ở Dương Tu Quang cùng Lưu Tân Vũ chi gian, sắc mặt khó coi nói, chúng ta không đi. Hảo! Lý Ngọc Giao nói xong, liền kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía trả lời nói tốt Dương Tu Quang. Lại thấy Dương Tu Quang xem cũng chưa xem nàng, chỉ là ôn nhu đối kia Lưu Tân Vũ xả ra một mặt ôn nhu gương mặt tươi cười. Ôn nu nói, phiền toái lưu tiểu thư dẫn đường. Lưu Tân Vũ đắc ý nhìn vẻ mặt không thể tin tưởng Lý Ngọc Giao liếc mắt một cái. Sau đó che miệng cười duyên nói, tốt nha. Bất quá ngươi như thế nào biết ta họ lưu nha. Nói xong, tiến lên một bước, đẩy ra Lý Ngọc Giao, thực tự nhiên kéo dương tu quang tay, liền mang theo hắn hướng ra ngoài đi đến. Lý Ngọc Giao chỉ cảm thấy xét đánh giữa trời quang, khi hàm răng khenh khách rung động. Chơ mắt nhìn Dương Tu quang nghiêng đầu ôn nhu tiểu ý cùng cái kia tiện nữ nhân vừa nói vừa cười bộ dáng, hoàn toàn không có một kia quay đầu lại kêu nàng cùng nhau đi ý tứ, Lý Ngọc Giao một miệng ngân nhà thiếu chút nước cắn. Vài người khác thấy thế, vội vàng đuổi kịp. Còn không đuổi kịp, mặc kệ thế nào, trước tiên ở này trong căn cứ đứng vững vàng lại nói, tương lai còn dài. Phương Nguyệt Bân đi đến Lý Ngọc Giao bên người, nhẹ giọng nói một câu liền cũng đi theo đại gia cùng nhau hướng ra ngoài đi. Lý Ngọc Giao nghe được Phương Nguyệt Bân nói, mới thật sâu trường hút khẩu khí, đối, tương lai còn dài. Kia tiện nhân, một ngày nào đó muốn nàng đẹp. Chờ tới rồi địa phương, liền tính Lý Ngọc Giao đối lưu tân vũ lại nhiều bất mãn, lại cũng nói không nên lời phản đối nói tới. Bởi vì, bọn họ cũng chưa nghĩ đến, căn cứ cho bọn hắn chuẩn bị thế nhưng là một chàng độc lập nhà kiểu Tây, phòng bếp gian mễ đồ ăn đầy đủ hết. Tuy rằng không có thịt, lượng cũng không phải rất nhiều, lại cũng là so với gặm làm bánh quy, muốn tốt hơn rất nhiều. Trong cổ họng cái kia không tự, Lý Ngọc Giao lại như thế nào cũng phun không ra khẩu tới. Lưu Tân Vũ nhìn Lý Ngọc Giao bộ dáng kia, tức khắc đáy lòng khinh miệt hừ một tiếng. Chương ba trăm linh một mấy phương thế lực. Từ mới gặp lần đầu tiên mặt, Lưu Tân Vũ liền biết nàng cùng Lý Ngọc Giao không thể hòa bình ở chung, bởi vì nàng từ Lý Ngọc Giao trên người người được đồng loại hương vị. Chờ Lưu Tân Vũ rời đi, Dương Tu Quang mới ngồi xuống. Đối với Đại Gia nói, Đại Gia một đường lại đây, này Lang bản kỳ hồ, ta tin tưởng mọi người đều không hy vọng lại quá như vậy Nhật Tử. Hơn nữa đối phương thái độ ác liệt, bất quá là không có nhìn đến chúng ta thực lực. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta có thể làm cho bọn họ nhìn đến giá trị, bọn họ liền sẽ cung kính đối đại với chúng ta. Trần Chiêu Dương nghe được Dương Tu Quang nói, gật gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng. Lý Mục từ đầu đến cuối đều không có dương mắt xem qua người khác, chỉ là thấp đầu. Tại đây trong đội ngũ, hắn một cái không có gì năng người, căn bản là không có quyền lên tiếng. Phương Nguyệt Bân cùng quan có thể nhìn đến này phong ở, đã sớm vui vẻ ra mặt, nào còn để ý vừa rồi chịu về điểm này hủy khuất. Chỉ có Lý Ngọc Giao, gắt gao cắn hồi nha, lại cũng không nói gì thêm. Trở về Lưu Tân Vũ lại một lần nữa vào lâm bí thư văn phòng. Mới vừa đi tiến, đã bị Lâm Bí Thư một phen cấp ôm lên, sau đó trực tiếp đặt ở hắn bàn làm việc thượng. Ha ha ha. Thân ái, ngươi sẽ không sợ trong nhà có mẹ, á ôm một chút, ăn người nhà. Lưu Tân Vũ cười duyên, đôi tay treo ở Lâm Bí Thư trên cổ, rào cất hỏi. Sợ nàng cái rắm nếu không phải xem ở nàng ba trên mặt, ngươi cho rằng ta còn sẽ muốn nàng. Không nói nàng, mất hứng. Bảo bối nhi. Màu cấp ca ca hảo hảo thân thân. Lâm bí thư tam giác trứng mắt, sau đó một ngụm cắn ở lưu tân vũ trên cổ, làm nàng kêu lên trói thai lên. Thanh âm này lại làm lâm bí thư, càng thêm hương phấn lên. Giờ này khắc này, tần khanh bọn họ xe, cũng đang ở trở về đuổi trên đường, bọn họ không biết trong căn cứ, giờ phút này đúng là gió nổi mây phun. Mà căn cứ ngoại, cũng không bình tĩnh. Từ thanh thành căn cứ đi thông lũng thành căn cứ cái kia lối tắt bị tần khanh bọn họ rửa sạch qua đi, liền có đội ngũ lục tục từ con đường kia lại đây siêu tầm vật tư. Tuy rằng kia trong núi vẫn là có thực vật biến dị tồn tại, chính là tới trong đội ngũ, có dị năng giả cư nhiên chiếm đa số. Hơn nữa, đều không chỉ là chỉ có một bậc dị năng giả, rất nhiều đều là nhị cấp sơ dai hoặc là cao dai dị năng giả. Tuy rằng những cái đó thực vật biến dị không yếu. Nhưng những cái đó dị năng giả đội ngũ cũng đều không phải ăn chay, mọi người hợp lực, đem những cái đó thực vật biến dị cơ bản rửa sạch cái sạch sẽ. Mà này đó dị năng giả đội ngũ cũng không có toàn bộ đi hướng lung thành trong căn cứ, càng nhiều lại là đi những cái đó hạnh tồn giả doanh mà. Nguyên bản ở hạnh tồn giả doanh trong đất dị năng giả, cùng này đó ngoại lai đẳng cấp cao dị năng giả một đối lập, dị năng thượng lập phân cao thấp. Tự nhiên. Này đó hạnh tồn giả doanh mà cũng phần lớn bị những cái đó ngoại lai dị năng giả cấp chiếm lĩnh. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nhỏ vào lũng thành trong căn cứ mặt, trong đó có một bộ phận ngoại lai dị năng giả đều bị căn cứ nảy nở ra hậu đãi điều kiện cấp hấp dẫn, sau đó mời chào.